Ta không tưởng, ta chỉ là tưởng mấy cái dự phương. Mỹ dung dưỡng nhan. Ngọc Nguyệt ngượng ngùng mà nói. Cô nương, chúng ta đây muốn hay không dọn nhà ở ba? Dọn à, ta còn rất thích kia địa phương, ta nhìn kia sân thật là có thể ở lại, đang nói viết tên của ta, không được bạch không được. Ngọc Nguyệt đứng dậy, tính, người ta nói gả gà tùy gà, lấy chó theo chó, gả cái con khỉ mãn sân đi, chính mình thật muốn gả cho cái biến thái, vậy đành phải làm làng chung. Ngọc Nguyệt lập tức liền đi lão tổ sân. Công chúa phủ vốn dĩ liền nhỏ lại, chỉ phải mười mấy mẫu đất, ở phạm gia mọi người, cho nên, Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình dọn đi, càng phương tiện. Lao tổ cũng đang ở phát sầu, nay thêm chắc chai, chính mình là vui vẻ, nhưng này kết quả rồi lại muốn tiểu nha đầu dọn ra làm người, vì cái gì? Trong lòng dần dần có điểm thầm hận kia kim ma ma lên, kia cẩn lễ này đó, Ngọc Nguyệt không cũng canh giữ ở bên người. Cũng không xảy ra chuyện gì sao. Đương nhiên, lão tổ lại như thế nào cũng không dám lấy kia chắc chai nói giỡn. Triển Lang Trung hắn cũng âm thầm thỉnh tới, quả nhiên, kia Triển Lang Trung cũng nói, "Tam cô nương trên người bội này tối thơm, đối phụ người mang thai bất lợi." Phạm Lão tổ lúc này mới hết trêu nói rồi. Cũng không dám nói kia Ngọc Nguyệt từ trước đến nay liền không có bội cái gì tối thơm, nay mùi hương là tự mang. "Lão tổ, ta phải sở tòa nhà, liền ở phía trước không xa bảo cung hẻm." "Ta tưởng dọn đi nơi nào ở?" "Bảo cung hẻm sao? Lão tổ biết, ta kia lão ca ca liền ở tại bảo cung hẻm." Người lão ca ca Ngọc Nguyệt không có nghĩ tới, lão tổ giao bằng hữu năng lực như thế cao, nói nữa, lão tổ ca ca, kia đến cũng đủ lão. Ừm, hắn chồng giao là một phen hảo thủ, vẫn là cái hầu gia. Nói như vậy, chính là kia trung nghĩa hầu. Lão tổ cư nhiên cùng cái kia dâu bạc lão nhân giao thượng bằng hữu, này như thế nào vầng thượng? Ngọc Nguyệt làm không rõ ràng lắm này, đó lão nhân ra giao hữu vòng, đối lão tổ cư nhiên có thể ở kinh thành giao bằng hữu, này phân giao tế năng lực thật là không thể khinh thường. Người ta nói Nhà có một lão như có một bảo là thật sự nha. Nga, lão tổ ngươi xem có thể làm cho. Khiến cho, nay có cái gì không được, vẫn là lão quý cũ, lão tổ đi theo ngươi đi. Này quả nhiên là lão quý cũ, Cao tiểu thư sinh cái thứ hai hoa thời điểm, Ngọc Nguyệt chính là lão tổ mang theo ở tại Vân Khê trong vườn đi. Q5105225597074. Chương 647 chuyển nhà giao cho Tân Bằng Hữu. DOS, hôm nay là cục đá sinh nhật, trong nhà có tiểu thạch ma đến cho người ta an sinh nhật nha. Hắc hắc. Ngọc Nguyệt không có dự đoán được lão tổ muốn đi theo chính mình đi, chính là lão tổ đi theo chính mình đi, thanh danh thượng cũng dễ nghe đến nhiều, chính mình cũng không thể ha hả còn không có thành thân liền đơn độc ở tại bên ngoài đi sao. Lão tổ, ngươi chuyển đến dọn đi phiền phải không? Khiêm tốn vẫn là tất yếu. Có cái gì phiền toái, ta liền đi ngươi kia trong nhà chồng chóp được, đúng rồi, còn ly lão ca gia không xa, ta đã sớm ứng hắn dậy hắn chít cây cây ăn quả, cái này cũng càng phương tiện nhấc chân liền đến. Lão tổ trong nháy mắt liền an bài hảo tự mình muốn tân gia sinh hoạt. Kia lão tổ muốn đi, tự nhiên tùy vào lão tổ, đã kêu thường sơn đám người đi thu thập đi. Ân, đúng rồi, nha đầu, kia tòa nhà lớn không lớn, thế nào ta cũng đến đem ta đồ ăn dọn đi. Lão tổ, tới nơi nào hiện loại được không? Nơi này đào rông cũng khó coi. Chúng ta thi đấu tới. Bảo đảm ngươi đồ ăn lớn lên so với bọn hắn mau. A, lão tổ, thu thập chút tùy thân đồ vật thì tốt rồi không cần dọn quá nhiều đồ vật. Ngọc Nguyệt cũng thích lao tổ đi theo chính mình khắp nơi chuyển nhà, có lao tổ địa phương, chính là phạm gia chủ lưu. Phạm gia này đầu nói thỏa, Ngọc Nguyệt liền đi cao gia ở kiếm khí đường, Ngọc Nguyệt cùng tổ mộ gia nói chuyển nhà sự tình. Đương nhiên, vì tăng mạnh thuyết minh, còn nói, lao tổ đi theo chính mình cùng đi. Hắc hắc, là kia lão mục đưa ta tòa nhà. Hiền vương phủ kia có tòa nhà ở nơi nào? Không người. Không thể nào. Quả nhiên bị phan mụ mụ liêu m thật là hiền vương gia tài sản riêng ngọc nguyệt đành phải đem kia khế đất phòng khế đem ra cao lão nguyên xoáy nhìn nửa ngày cười người tới thay ta thu thập hành lý lão phu ta chuyển nhà trồng rau đi ngọc nguyệt ngây người kế tiếp còn có kia lão định vương hắn là tới xảo, đúng là tới tìm này cao gia thương lượng ngọc nguyệt trụ địa phương vương gia tuy nói tôn quý nhưng ở bên trong thành cũng không có tòa nhà cao gia càng không thể có nội thành tòa nhà đều là hoàng gia nội vụ phủ nắm ấn hiện đại nói tới nói Kia đều là thống nhất phân phối, các vị thế gia đại tộc trong tay tòa nhà chính mình trụ đều không đủ, còn có gia tới bán. Kia vương phủ cùng với này cao, vương, trung chi lưu, càng là đứng đắn điển trang đều không được có. Đây là hoàng gia quy cụ, cho nên trong kinh thành, đứng đắn truyền lưu ở trên thị trường nhà ở rất ít, chính là ngoại thành đều một trạch khó cầu, cho nên, lão định vương đành phải đem chính mình ra bên ngoài thành tòa nhà thu thập ra tới một cái. Thiểu tuy nhỏ điểm, ly nội thành còn gần, cũng có thể trụ đến người. Không ngờ gần nhất, nghe nói bảo cùng hẻm tòa nhà, lập tức liền lôi kéo cao lão nguyên xoái đi xem, cho nên, đại gia liền cùng nhó ước, liền đi nhìn này thân sơn mà cư. Nay cũng quá không điểm nước bình, tiểu hai từ sao, đoan mục gia như thế nào ra bực này ngu ngốc. Lão định vương phê bình cái này không thật cao minh tàng đầu tự. Tiểu hiền vương ở một bên thở dài, lúc trước chí tòa nhà này thời điểm, ta cũng thật không lớn a, 10 tuổi vẫn là 11 tuổi. Ba cái đều thích tòa nhà này, vô pháp không thích trong nhà cổ mục che trời kia hoa viên hồ sen mai sơn rừng trúc thậm chí còn còn có đứng đắn ruộng cạn ruộng nước phơi chẳng kho thóc lao tổ mừng đến cười không ngừng nơi này hảo cùng kia phạm gia thôn thật giống hạ quyết tâm đây là chuẩn bị đại dọn đặc dọn trường chú nay đồng ruộng thêm một khối cũng có mười mấy hai mươi mẫu cũng đủ chính mình một người loại nguyệt nhi nay khế đất thượng viết tên của ngươi đi ân vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bằng không ở tại chắt gái tế gia luôn là không được tự nhiên. Lão tổ an tâm không ít. Lập tức, lão tổ nhận này gần nhất nông trang một cái sân, cũng may viện này cũng không có quá mức với tạ thực, phỏng thành kia nông gia tiểu viện, thật đánh thật là một cái địa chủ gia sân, thật có thể chủ người. Cao lão nguyên soái cũng gần đây liền nhận một khu nhà sân, cái này sân ly phơi chẳng gần, lão nguyên soái cho rằng này cùng kia diễn võ trưởng cũng không có bao lớn khác nhau. Lão Định Vương không hảo cùng hai vị thúc thúc đoạn, chính mình liền tuyển cái tiểu viện tự ở. Bất quá hắn cũng không ly hai vị thúc thúc xa, đại gia ở bên nhau náo nhiệt chút, không phải sao. Không thể không nói, kia hổ quản gia trong lòng là có côn sưng, nàng tới xem sân thời điểm, liền liệu đến, tuy nói là cô nương tới trụ, nhưng trên đầu trưởng bối nhiều, vạn nhất tới một cái bồi, cô nương ở tại chủ viện, liền có vẻ không có hiếu đạo. Ngọc Nguyệt lúc trước vừa ý chính là chủ viện, hiền vương làm quản gia thu thập thật sự chỉnh tề cũng là chủ viện, nhưng nàng tới, trực tiếp liền phủ quyết. Chỉ đem chủ viện mặt sau thiên viện tử thu thập ra tới, chủ viện liền không không núp nhích Cái này thiên viện tử, kỳ thật này đứng đắn mới là tu sân thiết kế giả An bài cấp chưa xuất các cô nương trụ địa phương Bên trong tú lâu có hai tầng, các màu phòng ở xứng đến đầy đủ hết Hoa viên tử, ban công đình cát một năm không ra khỏi cửa đều sẽ không tịch mịch Hồ quản gia tự mình thu thập cái này địa phương, phải dèm cửa, bước màn Tất cả đều là nguyên lai ngọc nguyệt chính mình đổ vỡ kia giường cũng dọn phương hướng Dựa theo Ngọc Nguyệt thói quen một lần nữa trải. Hồ quản gia cảm thấy này dường nhất khó lòng phong bị, không tiếc hết thể sức lực, đem Ngọc Nguyệt Nguyên Lai ở phạm ra một trương dự phòng khác hoa hoa cúc lê cái giá giường dọn lại đây, Nguyên Lai này giá giường rời đi tú phòng dàn ngoài, cấp bọn nha đầu trực đêm dùng. Cho nên, Ngọc Nguyệt tới khi, mới phát hiện, cái này địa phương càng vì tinh xảo nghi cơ, cũng càng cảm thấy đến này ma ma quả nhiên là cái có khả năng chính sự, kia ba cái trưởng bối đều ở tại các trong viện, Ngọc Nguyệt còn nghĩ Chính mình nếu đi chủ viện đỉnh đặt ở, chỉ sợ có điểm nhìn không được. Cái này hảo, chủ viện không, a di đạp Phật. Hô mụ mụ, ngươi thật là có tâm, thật tốt quá, ta còn nghĩ muốn lại một lần nữa tìm sân đâu. Điểm này sự đều lưu không đến, ta đây này tiên phong binh đến nhiều không xứng trước ca. Hô quản gia một chút cũng không khiêm tốn mà nhận hạ chính mình này phân công lao. Thức mau, phan mụ mụ liền nhìn hoàng lịch, xảo thật sự, này chuyển nhà ngày tốt rất gần, ngày hôm sau là được lập tức liền vui vui vẻ vẻ chuyển nhà kia trung nghĩa hầu cũng tiến đến hạ lao tổ chuyển nhà đại hỉ nhìn kia mười mấy mẫu nông trang kia thật là lập tức liền mang theo quản gia tới nhìn nhìn lại kêu một cái thợ thủ công bộ dáng người tới nhìn nhìn phạm lao tổ đồ vật đều còn không có hoàn toàn từ hòm xỉa dọn ra tới phóng chính tề hán phủ đệ liền bắt đầu đào hoa viên hảo chút hoa đều bị chuyển qua cái khác địa phương trung nghĩa hầu khâu thật phong bắt đầu tạo nông trang cấp quản gia kỳ hạn cũng khẩn lập tức muốn làm ruộng người chạy nhanh làm Lâm vụ mùa bản hầu bắt ngươi đánh thượng 3 năm mười bản. Quản gia đành phải liều mạng tới tìm này Phạm gia lão tổ, này ruộng cạn hảo thuyết, di hoa cỏ, vây thạch cũng là được, này ruộng nước làm sao bây giờ? Lão tổ thân đi hầu phủ chỉ chỉ kia khai mương dẫn thủy sự tình, này vây thạch cũng đừng bạch ngủ, dùng nó tới tu lạch nước rót điển tốt nhất. Kia không phải nhìn không tinh tế, không tinh xảo sao? Phạm lão tổ. Quản gia khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi thật đánh thanh tam thạch điều tới tu a? Lại phí bạc không nói kia còn có ở nông thôn bộ dáng sao, này đó vây thạch, kia đều đến nhạc không tế điêu hướng ra ngoài. Ngươi đi xem, ta kia trong viện dẫn thủy cử, kia mới là cùng chúng ta ở nông thôn từng cái. Quản gia quả nhiên lại đi tinh tế quan sát, lúc này mới đem kia nguyên lai vây bổn hoa điêu thạch không điêu khắc hướng ra ngoài, tu một cái dẫn thủy cử. Có tiền có người, lại không yêu cầu công nghệ, cho nên hoàn thành thực mau, trung nghĩa hầu muốn chiếu tu nông trang thực mau liền sửa được rồi, Tả Hữu nhìn xem hết sức vừa lòng, quả nhiên không có lầm mụ mụ. Lão ca, ngươi nói, ta cũng có hôm nay à, có thể làm ruộng là Trung nghĩa hầu nói lời này thời điểm, Ngọc Nguyệt vừa vặn buổi lao tổ đang ở tiếng câm trưa, này lý tưởng, này theo đuổi, hết trô nói rồi. Ngọc Nguyệt hướng về phía hắn cười cười, quyết định lói người. Ui, nha đầu, ta đã lâu liền muốn hỏi ngươi, viện này ngươi như thế nào mới đến trụ A? Hại ta này hàng xóm họ gì cũng không biết. Hắc hắc, ta cũng là trước đó vài ngày mới nhớ tới viện này còn không. Liên nói sao? Các ngươi phạm ra căn cơ không kém, loại này sân không đều không nhớ được. Trung Nghĩa hầu cười nói. Ngọc Nguyệt gần nhất rất bận, phi thường hội, đại biểu ca hôn lễ càng ngày càng gần. Ngọc Nguyệt muốn đi chiếu ứng, thu lễ tạo sách gì đó, vội vàng đầu, không có thời gian cùng hắn ở chỗ này kéo việc nhà, cho nên, đành phải nhận hạ việc này, căn cơ vấn đề về sau lại thảo luận đi. Ra ra, ngươi nhiều chơi chơi, ta quá lớn cứu ra đi có chuyện. Đi thôi, đừng bồi chúng ta lão nhân nói chuyện thiếm. Trung nghĩa hầu cười làm nàng đi rồi. Hôm nay, lão ca mấy cái càng đội, muốn đứng đắn đưa mạng, phao điển, sự tình nhiều nữa lý. Cao lão tổ cũng cảm thấy này đồng ruộng sự tình, so cưới chắc trai tức phụ càng mấu chốt, đối cao gia sự tình đó là lý cũng chưa lý. Thu lễ những việc này, vẫn cứ là đại cứu nương các ma ma ra tới làm, tạo sách người cũng là nguyên lai, chẳng qua tiến đến tiếp lễ người đổi thành Ngọc Nguyệt, này thay đổi người tiếp lễ, tất có nguyên nhân, thực mau, kia Ngọc Lan công chúa cùng tỉnh công chúa liền thuận môn vẫn là có khác nhau a ngươi đem gì bãi ở cái gì vị trí ngọc nguyệt nhìn hai người vô ngữ, các ngươi muốn thế nào hoàng gia không phải đều thích sinh nhi tử sao này hai người không ấn bài lý ra bài mặc kệ nhất định phải đem kia dược cấp bổn cung bổn cung thế nào cũng đến sinh cái nữ a tình công chúa nói ta nhớ rõ tình gì ngươi có tiểu công chúa đi bổn cung sự tình cùng ngươi nói không dù sao bổn cung muốn dược chính là ta không dược qua ngọc nguyệt không muốn thừa nhận chính mình phát dược Đừng gặp người, người kia vương bà ngoại nói lỡ miệng, ngươi không cho ta dược, ta liền hồi cùng cùng kia Thái Hậu nói, ngươi có cách tử sinh nhi tử, ha ha, ngươi liền thỉnh hảo đi. Thỉnh công chúa nghiêng mắt, vẻ mặt khiêu khích. Ngoan nha đầu, ngươi trong lòng thật không gì hoa, nhưng thương ta tâm, hiện giờ mặc kệ thế nào, ngươi xem ở Ngọc Lan gì trước kia đối đại ngươi tình cảm thượng, thế nào cũng đến cấp gì một phần dược Ngọc Lan tới mềm. Hắc hắc, Ngọc Lan gì, ta kia không phải lòng dạ hẹp hòi từ sao, nghĩ muốn gì sinh tiểu công chúa. Năm đó ta phải hảo chút trang sức phải giao đi trở về. Ngươi nhà đầu này, không cần gặp ta, quên gì liền quên gì, gì không trách ngươi. Kia dược nhưng có. Ngọc Lan cười truy vừa nói. Chương 648 nửa chi liên còn ở. Đợi ép, buồn nguyệt bắt đầu, chỉ có thể mỗi ngày canh một, thỉnh thân nhóm thống cảm. Ngọc Nguyệt đành phải nhượng bộ, sắc thật không có dự đoán được, này sinh nữ hải tử như thế nổi tiếng. Hai vị công chúa nương nương, Ngọc Nguyệt nhưng không dược cũng không có dược, bất quá. Dược Vương Trang triển lang trung trong tay có, ta đây liền làm người đi chuyển, hai vị công chúa gì nhưng vừa lòng. Tiểu Không Lương Tâm không bức không nghe lời. Tình công chúa lắc đầu loé người, lưu lại thật dày một chất danh mục quà tặng. Ngọc Nguyệt đành phải làm người đi Vịnh Thanh huyện Dược Vương Trang lấy dược, thuận tiện hỏi một chút kia triển lang trung muốn hay không đến trong kinh thành tới ở, lại nói tiếp, kia Dược Vương Trang đã không phải Ngọc Nguyệt địa bàn. Không lâu, kia triển lang trung mang theo ra tiểu cùng với năm đó Ngọc Nguyệt mua Ở trong không gian trụ quá một đoạn thời gian trang dân đều đã trở lại, nghe nói có thể hồi kinh sinh hoạt, lập tức đều một cái không kéo đã trở lại. Thật là làm đến Ngọc Nguyệt đều cảm thấy rất có điểm ngượng ngùng. Liên tính cái này thân sơn mà cư đại, cũng không biện pháp an hạ nhiều thế này người, Ngọc Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn làm cho những người này đều trở lại chỗ cũ sinh hoạt đi. Dược vương trang không ai canh tác, sắc thật là lãng phí, ít nhất những cái đó tiên phẩm dược, đồ ăn, lương liền sản đến thiếu, mà hiện tại nhu cầu càng nhiều. Trở về công tác đối Ngọc Nguyệt tới nói vẫn là kiện lợi quốc lợi dân sự tình tốt, Ngọc Nguyệt vẫn cứ là lão quý cũ, ở một cái tiểu viện tử khai cái môn, người tới ở Triển Lang trung dẫn rất hạ, thực mau trở về Dược Vương trang, chính là trụ phòng nhỏ đều không có biến, ai về chỗ người nấy ở lên, mà làm Ngọc Nguyệt luôn cuống sự tình đã xảy ra, vị kia nửa chi liên cư nhiên lưu tại này trong tiểu viện, nhìn Ngọc Nguyệt, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đây là Ngọc Nguyệt lúc trước vì nào đó chắc hẳn phải vậy kế sách, lưu lại đặc thù nhân tài, cái này hảo. Ngọc Nguyệt cầm nàng không biện pháp. Cái này, Liên cô nương. Ngọc Nguyệt chính lẩm bẩm không biết như thế nào đem cái này công tác nhiệm vụ đổi một đổi. Rất khó mở miệng oa, lại nghe đến mái nhà truyền đến xài hồ kinh thiên động địa thanh âm. "Chủ tử Hoa, ngươi hại chết thuộc hạ." Sai Hồ một cái quay cuồng rơi xuống Vân Anh Hoa văn gạch thượng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này nửa chi liên. "Ngươi này cái gì tạo hình?" Ngọc Nguyệt biết. Nay Sai Hồ thủ vệ địa điểm kia lên cây thượng, nóc nhà, Đại Lương Bùi hoa từ từ không thể tưởng tượng địa phương lui tới, nhưng cũng không bao gồm này từ thiên mà hàng chiêu số. Chủ tử, ngươi cư nhiên thật sự mua một cái thanh lâu nữ tử. Sai hồ chỉ vào nửa chi liên, tám thước cao đại hán cư nhiên có điểm run rẩy. Cái gì kêu cư nhiên thật sự? Ngọc Nguyệt nhìn cái này đổ thủy có thể đổ một bá, lại run thành một đoàn đại hán. Chủ tử 3. Thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, ngươi cũng không có mua thanh lâu nữ tử, hoặc là ngươi mua lại tặng người, từ nàng Hoa lương. Ngươi không mang theo như vậy hại người hoa, thuộc hạ lúc này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sai hồ một bước thai vạ đến nơi bộ dáng. Chủ tử A lúc trước ta còn không có tới hầu hạ ngươi thời điểm, vương gia khiến cho thủ hạ đi chắc quá, ngươi đi kia tây năm hẻm chuyển thời điểm, mua hoa khôi đi nơi nào, thuộc hạ tra xét sau một lúc lâu, không có một tia manh mối, không ngờ, hôm nay người này như thế nào ở chỗ này hoa. Này có cái gì hiếm lạ, mua nàng tới vẫn luôn đều ở tại kia dược vương trang, chính ngươi không có tra được. Quái được ai tới? Ngọc Nguyệt thuận miệng liền đối phó rồi hắn, sau đó nhìn nửa chi liên. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta? Cô nương, nô gia liền muốn hỏi một chút, ta có thể hay không liền lưu tại dược vương trang. Ngọc Nguyệt đang mừng thầm, chính mình này công nhân lực hướng tâm đủ cường, nhưng lúc này cư nhiên tới một cái rõ ràng muốn chạy trốn rất người. Ngươi tưởng, cô nương, nô gia không nghĩ đi theo triển lang chung ở bên nhau. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn y gì hảo ngươi khuôn mặt, còn đắc tội ngươi? Không phải, cô nương, mà là ta không thể lão đi theo bọn họ người một nhà xuay, ta sợ hãi, ta này thân phận. Sớm không thân phận, vãn không thân phận, người với người chi gian, đột nhiên liền chú ý thân phận đó chính là xa lạ chính là sinh phận. Ngọc Nguyệt nhìn nàng, "Nghĩ nghĩ, ngươi thả từ từ." Ngọc Nguyệt quay đầu đối với Hoàng Cầm vẫy vây tay, "Cô nương, đi tiêu triển lang chung qua lại lời nói." "Là." Hoàng Cầm chạy trốn đó chính là một cái mau. Kế tiếp Không có gì chậm trễ cái gì thời gian, triển lang trung trên người còn vây quanh một cái tạp dề liền đi theo hoàng cầm ra tới. Cô nương, có chuyện thỉnh phân phó. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi một nửa chi liên có ý kiến gì không? Nàng mặt y thì được rồi, một tia dấu vết đều không có, tia đi ngân cao phương thuốc, ta đã là nhớ kỹ, chờ có cơ hội, liền đại lượng làm. Hiệu quả thật sự không tồi, đáng tiếc sự, nào có nữ tử thường xuyên bị thương. Đến nỗi nam nhân, ngươi nói bị thương, lưu cái xẻo gì đó Cũng bình thường. Ngọc Nguyệt nhìn cái này mặt mày hớn hở lang trung, cảm thấy, đây là xa lạ. Có lẽ, triển gia nương tử. Nay thực bình thường, đổi thành ai cũng sẽ không làm một vị mỹ nữ cả ngày đi theo chính mình tướng công bên người, dám sao là cái nữ nhân đều sẽ ăn, đừng nói này triển nương tử chu thị còn không phải cái bản nhân bộ dáng. Hắc hắc, này tiểu hộ sĩ trời sinh chính là khắc trang bị bác sĩ. Vậy ngươi vội vàng đem kia Ngọc Lan công chúa muốn dược phối ra tới sau, liền tăng cường đem này đi ngân cao điều chế ra tới. Hơn nữa tốc độ muốn mau là, triển hướng vinh chính là điểm này hảo, ngươi nói cái gì, hắn liền ứng cái gì, có thể làm liền làm, không thể làm cũng chỉ là cùng ngươi muốn thời gian sẽ không chối từ, thời gian, chỉ cần người ở dược vương trang Ngọc Nguyệt thật là bỏ lớn thời gian. Triển hướng vinh vội vàng lại trở về dược vương trang, Ngọc Nguyệt quay đầu lại đi hướng nửa chi liên ẩn thân địa phương. Không đi không được sao. Cô nương, Ngọc Nguyệt tùy nhĩ vừa nghe, liền tất cả đều là khó xử, lập tức liền mềm lòng. Vậy ngươi trước ở tại viện này đi, có thể thu phục sao? Có thể. Nửa chi liên bên người chỉ phải một tiểu nha đầu hầu hạ, hai người kéo tay háo liền đi thu thập nhà ở đi, hoàng cầm lập tức liền tiến đến hỗ trợ, muốn cái gì đồ vật, nàng đi lấy liền phương tiện đến nhiều. Ngọc Nguyệt lại quay đầu nhìn kia vẫn cứ dại ra sai hồ, làm sao vậy, ngươi ý tứ này là nhìn chúng này nửa chi liên. Cô nương, ta nảy đầu xem như chuyển nhà, ta liền trước trốn thượng vương ra hai ngày đi. Là phúc không phải hoa. Là họa ngươi tránh không khỏi, ngươi nếu nhìn chúng, đem nàng tặng cho ngươi. Ngươi thật có thể tặng cho ta. Ngươi xác định. Ngọc Nguyệt không thấy hiểu hắn ý tứ. Ngươi chọc tặng cho ta, liền vội vàng mang đi giao cho vương gia. Hắn như thế nào biết ta mua cái hoa khôi? Cô nương, năm đó năm người bên người đều có người nhìn chằm chằm. Cô nương bên người chính là thuộc hạ nhìn chằm chằm. Sau lại, mới tiếp vương gia lệnh, trực tiếp từ áo tím vệ ra tới, chuyên môn hầu hạ cô nương, bảo đảm cô nương an toàn. Kia ấn ngươi ý tứ, bây giờ còn có người nhìn chằm chằm ta. Hắc hắc, kia đảo không có khả năng, bất quá, cũng nói không chừng. Sai Hồ nói không rõ này hiện tại an bài. Cho nên, ngươi sợ hãi này nửa chi liên một lộ diện, khiến cho nhìn chằm chằm ta người báo đi cấp vương gia, sau đó, vương gia liền cảm thấy ngươi làm việc không tin được, lại sau đó. Đúng không? Ngọc Nguyệt làm cái chặt bỏ thủ thế. Cô nương thật là anh minh. Vậy nhìn xem bái. Nếu là nhà ngươi vương gia thật phái người tới đây ta, ta đây khiến cho hắn nhìn chằm chằm cái đủ. Cô nương, năm đó chúng ta nhìn chằm chằm, kỳ thật cũng không có gì ý khác. Một là phụ trách an toàn, nhị chính là muốn hội báo một ngày ước trừng hành sự, nghe vương gia ý tứ, lấy tiểu thấy đại. Ở con vương gia thời điểm, các vị chủ tử biểu hiện chính là chân thật biểu hiện, ngũ gia muốn tìm một cái chính phi ra tới. Ngươi biết đến sự tình còn không ít sao. Hắc hắc, cô nương muốn hỏi cái gì, thuộc hạ tất không dấu dếm. Ta cũng không có gì muốn biết, liền muốn biết, hôm nay này nửa chi liên sự tình, bao lâu chuyển tới ngươi cũ chủ tử lô thai. Phỏng trừng đến mấy ngày đi. Trừ phi này nửa chi liên đó chính là đánh chết không ra khỏi cửa, hơn nữa xa mỏng che mặt, có lẽ có lẽ không nhất định biết. Sai hồ nghĩ, ơn, có lẽ vương gia không biết đâu. Cái này hoàn toàn là không có khả năng ngọc nguyệt ở bên cạnh cười nói, cái này làm cho Sai hồ từ mặc sức tưởng tượng lọt vào hiện thực tới. Chủ tử nhưng có cái gì hảo phương pháp đâu. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, người sao chính là muốn trung tâm. Ngọc Nguyệt cười đối xài hồ phất phất tay. Trời xanh lạp xài hồ bi phẫn, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Trong mắt xoay hai chuyển, liên nhìn về phía nửa chi liên rời đi phương hướng. Vị này ra yên tâm, nô gia vừa được đến chủ tử cho phép, liền sẽ rời đi nơi này. Ta ý tứ ngươi không nghe minh bạch. Ta muốn ngươi vinh viễn không xuất hiện ở nhà ta vương gia trước mặt. Là, nghe ra phân phó. Nửa chi liên nhìn người nam nhân này, không có nói ra trong lòng lời nói, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, tự nhiên nghe ngươi phân phó, nam nhân, trừ bỏ triển lang trung ngoại, nửa chi liên cảm thấy cũng chưa một cái người tốt. Thật là đầu gỗ mục não, nốc tại nơi này, nhưng đừng loạn đi. Sai hồ nhìn mí mắt thấp hèn cắm hoa nhung đầu, thật là phiền nhân, lập tức liền đi rồi, an bài bảo mật công tác vì thượng sách. Ngọc Nguyệt quay đầu nghĩ này nửa chi liên phải làm sao bây giờ, vốn dĩ sự tình đơn giản nhưng bị sai hổ như vậy một giảo liền trở nên phức tạp, cái này lão mục tâm tư thâm trầm, vẫn luôn biết chính mình mua cái hoa khôi, hắn cũng không để cập tới, ngầm lại làm thủ hạ người ở cha, thiệt tình cảm thấy người này quá hung hiểm, Ngọc Nguyệt nghĩ đem này nửa chi liên tiến đi, nhưng nếu là bị lão mục hỏi ra tới, chính mình nguyên lai tính toán, giống như so với kia cái Liêu gia càng kỳ quái hơn chút. Nhân gia vẫn là tự mình đi học hầu hạ hắn kỹ thuật, tuy nói ra chút bảng chi mặt tiết tiểu kỹ thuật trục trặc, nhưng là, này tâm nhưng ra hoa Chính mình lại không đúng, trực tiếp là chuẩn bị mua cá nhân tới đối phó hắn, nếu đã biết, chính mình không hảo giao đãi, suy nghĩ ở tam, Ngọc Nguyệt đi tìm thanh mụ mụ thương lượng đi. Không có việc gì, chúng ta trong lòng nghĩ như thế nào, vương gia như thế nào biết, hơn nữa hắn không phải vẫn luôn không có tìm được người này sao, vậy như vậy, tìm cái thỏa đáng người, liền đem này nửa chi liên đuổi rồi đi ra ngoài. Nhưng, nàng giống như nhìn chúng triển lang trung. Nàng nhìn cái gì mà nhìn, kia triển lang trung tuy nói có bản lĩnh. Nhưng vẫn là quan nô hạ nhân, người gặp qua cái nào quan nô còn cưới tiểu thiếp, thật là nghĩ đến quá nhiều. Chương 649 ta tới muốn người. Đờ S, canh hai hắc hắc. Ôm đầu chạy trốn. Ngọc Nguyệt đối thanh mụ mụ cái này luận điệu là trên cơ bản đồng ý. Ở nàng trong lòng, người nào đều không cần cưới tiểu thiếp. Đương nhiên, Hoàng thượng phỏng trừng ngoại lệ. Kia, đem nàng đưa cho ai hoa. Ngọc Nguyệt cầm thật lâu không có chú ý tới nửa chi liên hao tổn tâm trí thanh ngủ ngủ nhất thời cũng không có thỏa đáng người được chọn, hai người đành phải tương đối phát ngốc. Phát ngốc cũng không phải sự tình à, bên ngoài một đống sự tình, cho nên Ngọc Nguyệt làm bán hạ đối hoàng cầm truyền lời nói, làm nàng phụ trách đan trí hảo nửa chi liên sau, liền nghiêm túc làm việc đi. Cao gia ba vị mợ, đây là cưới cao gia đời thứ tư trưởng tức, vốn dĩ đó là chuẩn bị đại làm vừa lật, hiện chút thủ đoạn, ai biết, ba người thật lâu không có động tĩnh cái bụng, lập tức đều trướng lên, là là đại hỉ việc. Chuyện này kỳ thật là từ cao gia bà ngoại toàn lực chủ tính trung hạ được đến thắng lợi thành quả, ba cái con dâu, sinh mười cái nhi tử, xem như bất phân thắng bại, hiện tại, này bà bà nói rõ ngựa xe, chính là muốn cái cháu gái nhi, ba người đều có, dư lại chính là xem ai sinh hạ, ngựa nhi tới, ai sinh hạ tới, ai liền lập công lớn, cho nên, ba người cũng không dám động, phải biết rằng, đây chính là cao gia bà ngoại tự mình an bài được đến thành quả, ba người đều thượng tuổi, coi như là cao nguy sản phụ cho nên, đành phải ở trong phủ lang trung cập các loại ma ma chỉ huy hạ nằm xuống. Bất quá, ở Ngọc Nguyệt xem ra, vài vị mợ đều bốn mươi không đến, an Ngọc Nguyệt các vị không gian thuốc bổ N5, Ngọc Nguyệt một chút đều không lo lắng các nàng thân mình sinh không xuống dưới, hẳn là bình bình thường thường sinh hoạt mới hảo, chính là, Ngọc Nguyệt khoa học sinh dục xem, căn bản không có người duy trì. Hơn nữa lần này sinh nữ đại quyết chiến tổng kỹ thuật chỉ đạo kim ma ma các loại điều khiển từ xa chỉ huy, minh sắc quy định 3 người tại đây thời điểm mấu chốt đều cần thiết ly ngọc nguyệt xa chút. Cao gia ba vị mợ đang phải phụng mệnh nằm trên giường dưỡng thai, nhưng thiên gặp phải lần này trưởng tử thành thân, làm đến lại muốn dựa vào ngọc nguyệt đem chuyện này làm xung dưới, lại muốn cách vị này hương cô nương xa một chút, nói không nên lời biến hữu. Cũng may cao gia lão tổ trực tiếp chuyển nhà, thủ vị này chất nữ nhi đi. Đại gia trong lòng mới hảo quá chút, chủ yếu là sợ ngọc nguyệt tưởng trận. Cao gia ba vị mợ như thế nào biết, ngọc nguyệt đánh chính mình cái thứ hai đệ đệ khởi đã bị Kim Ma Ma liệt vào đặc thù nhân vật, sớm đã thành thói quen bực này không công bằng đãi ngộ. Ngọc Nguyệt đi cao gia, theo thường lệ là ấn ngày hôm qua thu được thiệp, chờ những cái đó quen biết các vị thẩm thẩm cập mãễn mại linh tinh mệnh phụ nhóm tới tặng lễ, hôm nay, tới người cấp bậc đều rất cao, bất quá Phan Mụ Mụ ở trong lòng nói, cao gia đều quốc cống phủ. ai còn dám không tới. Hơn nữa chờ thu lễ chính là tương lai hiền vương phi, liền hướng về phía người tiểu mặt mũi. Các phủ chủ chi nội chờ ai không rõ. Nhà ai đều đến tự mình tới cửa tới tặng lễ, không nói cái khác, cùng ngươi hôn cái mặt thuộc cũng là tốt. Ngọc Nguyệt liền mấy ngày nay ăn mặc quần áo, đều là nàng chưa từng nhìn thấy quá nguyên liệu hơn nữa phối sức, tuy nói không có kim bích huy hoàng luẻ, cũng không có trước kêu kia tố tĩnh trang điểm. Ngọc Nguyệt thực không thói quen, nhưng phan mụ mụ lại kiên trì cần thiết như thế. Liền không thể thiếu mang chút sao. Này đã là ít nhất. Người tùy tiện nhìn xem. Kia bổi các vị mệnh phụ nhóm tới liền những cái đó đại á đầu cũng so ngươi mang đến nhiều không có khả năng, mụ mụ a quá nặng lạc, thói quen liền hảo thói quen liền hảo, ngươi cho rằng nha không phải chúng ta muốn cố ý mặc thành như vậy mà là đây là quy củ hiện nay ngươi vẫn là kia tiểu nữ hoa sao, ngươi đều cập kề cũng chỉ hôn, kia hiền vương phủ là giống nhau nhân ra sao ngươi hiện tại nhất cử nhất động đều có người nhìn nói nữa, cao gia lớn như vậy hỉ sự ngươi ăn mặc tố tính không tốt ngọc nguyệt nhìn trong gương Lập loe phụ tùng, hoàng đầu, trong lòng ước lượng trên đầu trọng lượng, chỉ sợ đến có một cân đi. Ngọc Nguyệt đau đầu, cái gọi là đau định từ biến, Ngọc Nguyệt trong lòng biết, cải cách thời đại tới rồi, nếu không thay đổi cách, chính mình liền phải bị này một đống đồ vật tắp bẹp. Sai hồ, ngươi kêu cá nhân đi thỉnh đơn trưởng quầy đến đây đi. Nay cổ đại, hoàn toàn đến chính mình chăm sóc chính mình. Ngọc Nguyệt quyết định lại lần nữa công ty hiện đại sản phẩm, duy nhất có thể giúp nàng thực hiện cái này mục tiêu chính là trong tay có phi thường ưu tú vàng bạc thợ thủ công đơn trưởng quầy là sai Hồ đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào ra phủ đi đem cái này nửa chi liên cấp xử lý rớt lập tức gan bài thỏa đáng làm người canh gác chính mình nhanh như chớp liền thẳng đến hắn trong lòng lý tưởng nhất xử lý mà đi đơn trưởng quầy nhận được tin liền mang theo một ít kiểu mới trang sức tới tới còn có chính mình gần nhất tìm được hảo chút hưng bảo lục bảo lam bảo được mấy tiết tốt nhất sai hô đã sớm chuẩn bị tốt cũng một khối cầm liền đi Cô nương mọi nhà, lập tức muốn thành thân, gọi người tới kêu chính mình, trừ bỏ muốn thêm trang sức còn có chuyện gì. Đơn trưởng quầy bay nhanh chạy tới cao ra đi hầu hạ, Ngọc Nguyệt mới vừa đem kia giang hầu phu nhân tiễn đi, vừa lúc có điểm chỗ trống, liền đem đơn trưởng quầy thỉnh tới rồi đông phòng khách tới. Ngọc Công Tử, hôm nay có hứng thú thêm vào tốt hơn đồ vật? Không có, không có, tuyệt đối không có hứng thú, đơn trưởng quầy, ta chính là muốn đem này trang sức cấp làm cho thoải mái chút, trọng chết ta. Cô nương hoa, lão hủ này song lão mắt tuy vụng, khá vậy nhìn ra được tới, cô nương trên đầu mấy thứ này, này phân lượng cũng thật không tính trọng. Ta biết, phan mụ mụ đã là ấn nhẹ nhất thầy ta mang. Kia! Đơn trưởng quài, hôm nay thỉnh ngài tới, ta liền muốn nghe được hỏi thăm, này vàng, có thể có bao nhiêu tế, ta ý tứ là, Ta cũng nói không rõ. Kia tờ vàng có thể làm thành cái gì hình dạng? Đúng vậy, chính là cái này có thể hay không làm ra tới. Ngọc Nguyệt cầm trong tầm tay một chi bút lông ngống cũng một phen góc vuông thước đo, thực mau liền vẽ ra một cái tinh tế vong cách ở mặt trên hoa thượng một khối đá quý bộ dáng đơn trưởng quay bộ dáng này ô vuông so này còn tế chút có thể hay không làm ra tới ta ý tứ là còn muốn kiên cố mặt trên còn nếu có thể nạm thượng đá quý gì bộ dáng này có thể làm bất quá này vàng hàm lượng liền không phải là ngàn đủ không có quan hệ ta đây liền họa chút bản vẽ ra tới thỉnh đơn trưởng quậy thay ta làm ra tới mục đích chính là một cái muốn nhẹ nhàng cao quý xinh đẹp, hắc hắc, cô nương, lão hủ rửa mắt mong chờ, chờ chân bảo lâu đại phóng quang minh một ngày. đơn trưởng quay, ta chỉ là muốn đặt làm vài món trang sức. cô nương, lão hủ cũng sẽ không buông tha cái này phát triển cơ hội. đơn trưởng quay, ta đính làm trang sức nhưng không muốn mãn người ở kinh thành đều mang tương đồng trang sức. sẽ không, yên tâm bãi, chỉ cần hiểu được cô nương ý tứ, lão hủ là có thể làm ra tương tự trang sức. người đây là minh muốn sơn trại ta cấu tứ hoa. ngọc nguyệt cười khổ. Thật là, chính mình chính là Tây bối Hóa, kết quả còn gặp gỡ một cái sơn trại chủ. Cái gì sơn trại hoa, Ngọc Công Tử chính là cái mới mẻ tên tuổi nhiều. Tới, nhìn xem, Lão Hủ hôm nay mang đến đồ vật nhưng có đập vào mắt. Đập vào mắt, khẳng định không có. Đương nhiên, liền bởi vì có chút người xem qua thật nhiều, rất nhiều thứ tốt. Vài thứ kia không phải dùng hộ trang, mà là dùng rất lớn trậu hoa trang. So lấy đấu trang khí phái nhiều, thủ hào nhiều. Cái này, ta có thật nhiều. So ngươi này tỷ lệ hảo. Không có khả năng, cô nương, lão hủ này đó đá quý này tỷ lệ kia đều là tốt nhất, tuy nói không tính quá lớn, khá vậy vậy là đủ rồi. Vậy ngươi chờ, vừa vặn ta mang theo mấy khối lại đây, ta tìm mụ mụ cầm đi, ngươi từ từ ta đi lấy. Ngọc Nguyệt quyết định dọa dọa cái này xem quán bảo vật lao trường quầy, nhảy lên, đi nội thất, tự nhiên đi trong không gian, cầm một cái cái hộp nhỏ, tới rồi kia chậu hoa, sở trường một phen đem bắt lấy, cũng không có phân cái gì chủng loại liền tùy tay bắt chút, chứa đầy một cái nửa thức vương hộ, liền nhấc chân ra không gian đơn trưởng quay quả nhiên bị nàng dọa tới rồi một lần này đã quý quả nhiên nhiều thả thượng phẩm mẫu chốt là này trang phương thức quá mức khoán canh tác so trang cục đã còn đơn giản chút nhìn chính là tùy tay loạn phóng xác thật là ngọc nguyệt tùy tay loạn phóng hoa thật là người lão nhân già có nhãn lực kính sau đó đơn trưởng này cũng chỉ mua rất mang đến mấy chỉ săn hô còn phải đợi ngọc nguyệt vẽ bản vẽ tới điều khắc sau mới được Này đó đá quý đơn trưởng quầy có nghiện đó chính là thưởng thức các loại thượng phẩm đá quý nhưng đây là nhân gia ngọc nguyệt đá quý hoa ngươi nói có thể đưa cho hắn đi thưởng thức sao đơn trưởng quầy thật là luyến tiếc a mượn ngươi đi xem thiết kế một chút trang sức đều không có vấn đề chính là muốn hỏi một chút có thể hay không đổi cái chủ nhân cô nương nói đùa qua tháng năm cô nương còn không phải là lão hủ chủ tử sao còn đổi cái gì đổi đâu sẽ không kia cũng không giống nhau ngươi đi hỏi hỏi ngươi chủ nhân muốn thế nào mới có thể đổi. Lão hủ cùng Thiên Mượn Lá Gan cũng không dám đi nói. Đơn trưởng quay cười đối Ngọc Nguyệt nói: "Hừ, lão mục liền như vậy hung thần ác sát làm người sợ hãi sao? Có thể sử dụng điểm hảo từ tới nói ta sao?" Cách luôn nói, không thể sau lưng nói người, Ngọc Nguyệt đây mới là vài thiên tới nay, lần đầu tiên há mồm nói đến ai khác nhàn thoại, cư nhiên bị người nói liền tới rồi. Phan Mụ Mụ tức giận phi thường, lập tức liền ngăn ở Ngọc Nguyệt phía trước. Vương gia Làm như vậy không may mắn. Ai, mụ mụ, ta cũng chính là tới cùng nhà người cô nương muốn cá nhân. Ai, Ngọc Nguyệt tử phan mụ mụ sau lưng vươn đầu tới, sau đó nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu lên. Sai hồ, sai hồ, ngươi cái này nội quỷ. Ngươi này trong đầu còn có cái gì càng hiếm lạ cách nói không có. Sai hồ, ta lại đây cũng là đối với ngươi nói một tiếng, hắn cùng ngươi làm cứu cứu bị ngươi kêu mỡ nhút lại, ngươi nếu có tâm, đi một chút ngươi làm cứu cứu trong phủ. Vì cái gì? Ngọc Nguyệt có điểm dọa tới rồi. Vì cái gì? Về sau ngươi liền minh bạch, biết không, ta cũng chính là chuyên môn tới báo cái tin. Chuyên môn báo tin. Kia thuận tiện ngươi muốn làm gì? Thuận tiện chính là muốn tới cái kia nửa chi liền. Ngươi muốn nàng đi làm gì? Đây là vì lão mục dự bị hạ nữ nhân, chính là Ngọc Nguyệt biết, kia lão mục không nhất định biết chính mình chân chính mục đích, bất quá, nếu có văn nhất, bị hắn đã biết, chính mình khẳng định có phiền thoái. Không được. Tiểu nha đầu. Cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền dám lên đỏ thấm, ngươi cho rằng ra không biết ngươi mua nữ nhân này tới làm cái gì. Thừa dịp ra tâm tình hảo, đem người giao cho ta. Ngươi muốn bắt nàng đi làm cái gì? Ngươi không phải nghĩ cho ta, thay ta dự bị hạ sao. Ta tới bắt đi dùng A. Lão mục mắt đen lập lòe lửa giận phi thường rõ ràng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, 62-3-119. Trường 651 Phủ Phong 3. Ngọc Nguyệt lòng có điểm hư, chính là lại mạnh miệng, tuy nói ngươi dám hai chữ ở bên miệng không có can đảm nói ra, nhưng Ngọc Nguyệt đem khỏe miệng phiết phiết, hướng về phía Lao Mục không chút khách khí mà mắt trợn trắng. Lao Mục tự nhiên thấy được nàng phản ứng, thật có chút sự tình có thể tạm chấp nhận nàng cũng liền tạm chấp nhận, chỉ có chuyện này, thật không thể tạm chấp nhận, lá gan cũng quá phì, cư nhiên dám đi mua hoa khôi, mua không nói, còn không biết nàng đặt ở địa phương nào dưỡng, chính mình tra xét hảo chút thời gian không có điều tra ra, hiện tại tự nhiên nghĩ tới Có lẽ là ở Dược Vương Trang, để cho lão Mục không yên tâm chính là, này hoa khôi mua tới làm cái gì? Một nàng không tặng người, nhị nàng không làm người tự do, duy nhất một cái, đó chính là chuẩn bị dùng để đối phó chính mình. Mặc kệ là khảo nghiệm chính mình cũng thế, thiệt tình chuẩn bị để lại cho chính mình cũng thế, đều đủ để cho chính mình bị lăn lộn đến điên mất. lão Mục không chuẩn bị cùng Ngọc Nguyệt tham thảo về loại vịt, loại gà cùng nam nhân quan hệ, lần trước nghe nói sau, đã làm lão Mục ghê tởm hồi lâu. Bóng ma tâm lý pha trọng. Ngươi có nói cái gì nói? Ta mua người, cùng ngươi không có nửa văn tiền quan hệ, ta chính mình sẽ xử lý. Ngọc Nguyệt cự không thừa nhận người này là vì lão mục bị hạ. Tưởng đều đừng nghĩ, người này ta tất mang đi, đỡ phải kia xài hồ khắp nơi tặng người. Cái gì kêu khắp nơi tặng người? Ngọc Nguyệt trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Vậy ngươi cho rằng hắn như thế nào cùng ngươi hảo tứ cứu cùng nhau bị ngươi tứ cứu nương nốt lại? Lời này nghe có điểm vòng, nhưng định ra thần tới, Ngọc Nguyệt nghe hiểu này sai hồ tưởng đem nửa chi liên đưa đến tứ cứu cứu ra đi, hắc hắc mới bị nhốt lại, thật là tiện nghi hắn. bất quá ngọc nguyệt không có nghe lão mục nói, cái gì kêu tốt nhất đi một lần, vì cái gì muốn cứu hắn? vì cái gì? đóng lại đi, cùng nhau cộng hoàn nạ, loại này kinh nghiệm cũng không phải là hảo tới, đây là kết thành anh em cùng cảnh ngộ cơ hội tốt đa. kia tùy tiện hắn sao, hắn ấy tặng người cấp tứ cứu cứu, vậy làm hắn đưa, nhưng ai cũng miễn bàn này nửa chi liên sự. Nửa chi liên là người của ta. Ai cũng làm không được này chủ. Ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Lão Mục nhưng không có dự đoán được Ngọc Nguyệt này chết cắn không bỏ. Cũng không hảo cường muốn, chỉ phải đối với Ngọc Nguyệt nghiêm túc bất quá mà nói, đừng làm cho ta lại nghe được về nữ nhân này bất luận cái gì tin tức, tùy vào ngươi loạn. Tóm lại chính mình làm sự tình muốn nhận chứng, nhưng đừng cuối cùng tải đến ta trên đầu. Kêu hành, ta sẽ xử lý tốt. Lão Mục xoay người liền đi rồi. Đại tề triều vẫn là tương đối chú ý này thành thân trước, không cần gặp mặt quy củ, lão mục cũng tương đối tuân thủ. Ai? Ngọc Nguyệt nhìn bên cạnh đơn trưởng quẩy. Đột nhiên linh cơ vừa động, hướng về phía hắn bóng dáng hô một giọng nói. Chuyện gì? Cái kia, đơn trưởng quẩy là người của ngươi. Ngươi lại đánh cái gì bản tính đâu? Lão mục nhíu mày, này tiểu nha đầu hoa chiêu chống chất. Nếu không, đưa ta bái. Cái gì kêu nếu không a, đơn trưởng quẩy có thể tùy tiện đưa? Ngươi có phải hay không muốn chân bảo lâu à thật là, ta không muộn sớm là ngươi. Ngươi nguyện ý sớm như vậy núng tay ta xin ý. Ngươi thích chân bảo lâu, kia lão đơn ngươi về sau liền cùng vương phi đối chiếu thì tốt rồi. Ta không cần chân bảo lâu, ta chỉ cần đơn trưởng quầy. Hôi nháo, không đơn trưởng quầy quản, kia chân bảo lâu vương gia ta tự mình đi đương trưởng quầy. Tùy tiện ngươi, không muốn liền không muốn bái, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Không lấy cớ, lão đơn, ngươi xem tiêu cá nhân tiếp ngươi vị. Sau đó chính mình cùng vương phi báo danh. Lão mục tùy tay vẫy vẫy đi rồi, đơn trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm, này liền tính bị sang tên. Ngọc công tử, ngài đây là muốn làm cái gì a Ai đến vương gia đi xa, đơn trưởng quầy nhỏ giọng hỏi. Ta cũng muốn khai cái chân bảo lâu linh tinh, cũng không phải chân bảo lâu, ước chừng cùng chân bảo lâu không sai biệt lắm kim lâu, cửa hàng bạc linh tinh, ta còn không có tưởng hảo, dù sao vương gia cũng đồng ý, vậy ngươi liền tìm cá nhân thế ngươi bái, lại đây giúp ta. Mặc cho chủ tử phân phó. Chẳng qua, này chân bảo lâu sinh ý vừa lúc, lập tức ném thật là đáng tiếc. Như thế nào sẽ ném đâu, ngươi chỉ cần đem thủ hạ có khả năng tìm một người tới đỉnh ngươi là được, chẳng lẽ ngươi một cái đồ đệ đều không có mang ra tới. Không tự mình nhìn, nói như thế nào cũng không yên tâm, thật là nhọc lòng mệnh. Đơn trưởng quay tự rêu nói. Việc này liền nói như vậy định rồi, lão mục tới muốn người không thành, ngược lại bồi cá nhân đi ra ngoài, thật là chuẩn bị không kịp. Kìa thanh mụ mụ đều thế chính mình chủ tử ngượng ngùng, nói, này vương gia là tới cửa tới cùng ngươi muốn người đi, kết quả phản bị ngươi muốn một người, nói như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp à. Ngọc Nguyệt kế tiếp, liền tiếp hảo chút lễ vật, lúc này mới trở về thần sơn mà cư, tên này quá vòng, Ngọc Nguyệt giơ tay liền phân phó, sửa tên, hiện giờ thống nhất đều kêu thành một phủ Lão Mục rất vừa lòng, Ngọc Nguyệt cũng rất vừa lòng, này nhiều lệ giang hoa. Bất quá, tên này còn không có chính thức công bố. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ thế, ít nhất này phủ danh đến thỉnh người viết, người được chọn đã nghĩ kỹ rồi hai người, một người là Hoàng thượng, một người là Văn Vương, Ngọc Nguyệt nghĩ, khi nào phương tiện thuận tay lại thỉnh. Ngọc Nguyệt căn bản không chuẩn bị đi cứu xài hồ, nhưng không ý nghĩa xài hồ sẽ không tới cầu cứu, cho nên, Ngọc Nguyệt bắt được xài hồ viết cứu mạng tin khi, cười đến nhạc không thể chi. Sau đó, đi hậu viện tìm Càn Gia ra đi. Chuyện này, tự nhiên đến giao từ Càn Gia ra đi làm, chính mình qua đi không có phương tiện. Phải biết rằng vương phủ chính mình cũng là không được vào cửa. Này trung gia nha đầu, quá thái quá, chẳng lẽ chính mình tướng công thu cá biệt tiểu thiếp liền phạm vào tội lớn? Can gia gia, tự nhiên không có phạm tội, chờ đến ngươi cháu gái nhi lớn, ai cho ngươi tôn nữ tế đưa tiểu thiếp đi, ngươi liền biết phạm không phạm tội. Ai là gan như vậy phì, dám cho ta cháu gái nhi đưa tiểu thiếp? Kia hiền vương nhận lấy, lão định vương vén tay háo lên chuẩn bị tới cửa mắng chửi người đi. Quan hiền vương chuyện gì, là ngươi cháu gái nhi? Ta là làm cháu gái, cản ra ra ngươi phân rõ ràng. Ngọc Nguyệt nhăn lại cái mũi nhỏ, vẻ mặt đắc ý. Ai dám cấp người nào đó đưa một cái tiểu thiếp, ta liền cho hắn trong nhà đưa mười cái. Ngươi thật là nghĩ đến hảo, ai biết kia tiểu tử sinh không sinh đến ra cháu gái tới, ta đi thế ngươi chạy cái chân đi. Lão Định Vương phân phó bị xe, chính mình liền đi thay quần áo đi. Một bên hướng đi, một bên đối với muốn cáo từ Ngọc Nguyệt nói, kia cái gì áo ngắn, ngươi lão tổ cái loại này, ta tất yếu một bộ. Ngươi nghĩ thay ta phủ hai bộ, này tới ngươi trong phủ ở, sát sắc, sắc không chu toàn. Ngọc Nguyệt nghe được lời này, dở khóc dở cười mà chạm xuống dưới, nhìn hắn, lại vô hưu pháp nói, ai, là Ra Ra, ngày kia liền thế ngươi phủ đưa đến, liền muốn hỏi một chút, muốn cái gì nhan sắc. Ngày đó màu xanh lá, còn có kia màu xám đậm thế nào? Ân, hành, ta trở về liền thế Ra Ra tài thượng, không biết còn có cái gì muốn. Nhà ngươi lão tổ tẩu thuốc nhưng có, Ra Ra, kia lại không có. Lão tổ hiện giờ cũng không có chịu, bất quá là cắn hôn cái miệng thôi. Muốn thành nông gia, tất yếu có cái này tẩu thuốc. Định Vương rất có chút chính mình lý niệm, là cháu gái Nhi đã biết, nhất định nhanh chóng tìm tới cấp ngài Lão nhân gia. Ân, lúc này mới ngoan sao? Đúng rồi, xem ngươi như vậy ngoan phân thượng, càn gia gia thế ngươi đương cái chạm gác ngầm à? Ngươi lão tổ cũng không phải là giả vờ giả vịn, kia yên là thật chịu. Lão Định Vương nói xong liền lóe người, Ngọc Nguyệt sửng sốt một chút. Liền quay đầu hướng về lão tổ sân đi đến. Ngày thường, Ngọc Nguyệt không có thời gian này điểm đã tới, tới rồi viện muôn ngoại, thanh mụ mụ dơ tay ngừng muốn vào đi thông báo cửa nhỏ phòng, Ngọc Nguyệt cùng nàng cùng nhau lặng lẽ đi vào. Quả nhiên, lão tổ trên đầu chính xương khói mênh mang, chịu đến thập phần hăng hái. lão tổ, không phải nói dưới yên sao. Hắc hắc. Kế tiếp chính là Ngọc Nguyệt ở kiếp trước người nghe nói qua nói, hôm nay, đây là đầu thứ. lão tổ nào, chịu này yên đối ngược bực mình chứng bệnh không có chỗ tốt tận lực đừng chịu hảo không. Hảo Ngọc Nguyệt nghe lão tổ đáp đến như thế vui sướng tự nhiên biết không có đi tâm thật là trở lại chính mình sân Ngọc Nguyệt đi trong không gian phân phó một cái trăng dần phiên khối địa loại một mẫu lá cây thuốc lá chuẩn bị chờ thu hoạch đưa cho lão tổ hút hảo lá cây thuốc lá có lẽ sẽ không quá thương phổi đi buổi tối sai hồ hôi đầu hôi mặt tới đồng hành còn có dẫn theo hành lý Vương Lão tứ tứ cứu ngươi không ở nhà thủ mợ tới nơi này trụ. Trước đối phó mấy ngày đi, ai biết này người thành thật không phát mao, một phát mao hủ chết người. kia tứ cứu, thu thập khách viện cũng không kịp, không bằng đi chủ viện trụ. Hành A, bất luận nơi nào, ta nghỉ ngơi một ngày hai ngày. Vương láo tứ này một ở lại, chính là ba tháng, đi theo tới, còn có cao ra ba cái cứu cứu, định vương. Hơn nữa, phạm gia khiêm tôn cùng khiêm bần, vài vị như cao mã đại các vị, trụ vào một phủ chủ viện. Cái này làm cho nghe người đều cảm thấy buồn cười, đến nỗi kia hoàng thượng càng là hơi kém đem chính mình án thư cười đến ném đi. Nay Cao Gia, Phạm Gia, Vương Gia mấy ngày không ra điểm chê cười, liền quá không được nhật tử đúng không? Không có người để ý đến hắn, bởi vì tới đưa tin tức chính là Hiền Vương Gia. Hiền Vương Gia nhưng không buồn cười chính mình tức phụ sau Gia. Ngọc Nguyệt cũng không có dự đoán được, nay chủ viện thành quang côn sân, các vị trưởng bối ở chỗ này ở, bà ngoại thỉnh từ trước đến nay giao đãi, làm chính mình hảo hảo quản không được ở bên ngoài sang bệnh cái gì kêu sang bệnh kỳ thật ngọc nguyệt biết ba cái cao cứu cứu đều là có tiểu tiết lúc này ngươi không đi di nương trong viện ở tới nơi này thấu cái quang côn doanh làm cái gì ta cũng tưởng trở về a nhưng ngươi mợ không được a nói nàng cực cực khổ khổ thay ta sinh nữ nhi ta ở bên ngoài kia gì nàng liền tâm tình không tốt tâm tình không hảo tự nhiên sẽ ảnh hưởng trong bụng nữ nhi nếu là lớn lên không xinh đẹp đến làm ta phụ trách a ta sao có thể phụ trách Cho nên tình nguyện tới nơi này tễ, đại gia náo nhiệt. Ngọc Nguyệt bật cười, còn có so này càng tốt cười sự tình sao. Tự nhiên không có, có cũng không ai sẽ cùng nàng nói a. Lại nói Ngọc Nguyệt nhìn thấy vương Lão tư tới, sợ hảo mợ sinh khí, lập tức khiến cho từng đầu đem cái này nửa chi liên tiễn đi. Đưa đến rất xa, cái kia vinh thanh huyện triệu chi huyện, dường như không phải người tốt, đưa hắn đi thế nào. Từng đầu còn đang suy nghĩ này triệu chi huyện như thế nào liền không phải người tốt, lại nghe đến phan mụ mụ la lên một tiếng sang vậy, Hai người lập tức đã bị tàn nhẫn phê một hồi. Từng đầu cảm thấy mệt lớn, lời này cũng chưa nói xong hảo đi, đã bị mắng. Chưa xong con tiếp. Chương 651 thư trung tự hữu nhan như ngọc. Đời ết, buồn nguyệt đều là đơn cảng, chủ yếu là cảm thấy tinh thần không đủ. Ai, máy tính dùng nhiều, đôi mắt không thoải mái, không biết là cận thị gia tăng vẫn là lao hoa tiến đến, nhân sinh bất đắc gì à. Nói, từng đầu đến phạm ra thời gian sớm nhất, cho nên... Hắn cùng Ngọc Nguyệt cùng nhau bị mang cơ hội cũng càng nhiều chút, hôm nay có điểm mệt, thật sự là cái gì nguyên nhân cũng chưa biết rõ ràng, từng đầu liền gánh chịu cái sàng bậy tên tuổi. Mũ mũ, thật đúng là oan uổng tiểu tử ta, ta này không phải nghĩ thế chủ tử bài ưu giải nạn sao. Người gây tai họa gây họa đi, kia triệu chi huyện nương tử là đèn cạn dầu. Nà hai người đều phục hồi tinh thần lại, nhưng vương Lão tứ thẳng đến chính mình nơi này tới, kia Hách Mợ lại có thân mình, này tính tình khẳng định có chút cổ quái. Ngọc Nguyệt không tin nàng sẽ yên tâm, Vương lão tứ tới Nơi này, cho nên cái này nửa chi liên nhất định phải muốn đưa đi ra ngoài. Ngọc Nguyệt cư nhiên có điểm cảm thấy việc này khó làm. Cô nương, nếu không, đưa đến kia Tang công tử ra đi. Ngọc Nguyệt không rõ sự tình liền hỏi, vì cái gì? Hắc hắc, Tang công tử mặt trên không chưởng bối đệ nặng a, trong nhà hắn chính là lão đại. Ngọc Nguyệt cười quái dị lên, xác thật là người tốt tuyển, bất quá, không phải Tang Hải, mà là khi sóng. Tiểu tử này trước đó vài ngày lại tặng chút thư tới, chính mình cũng không có gì hảo qua đáp lễ, đều nói thư Trung tự Hưu Hoàng Kim Úc, thư Trung tự Hưu Nhan Như Ngọc tặng nhiều như vậy thư tới, thế nào cũng đủ mọc ra cái mỹ nhân như tới. Nay nửa chi liên, ngươi nếu là đưa đến nhà khác đi, nàng không nhất định thích. Ngọc Nguyệt nghĩ một cái thích lang trung nữ tử khẳng định sẽ thích dược thương đi, đều cùng dược treo câu. Ngọc Nguyệt hưng phấn mà, bán hạ, mai mực, cô nương ta muốn viết phong thư. Ngọc Nguyệt tin rất đơn giản. Chỉ đem thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc. Thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc viết xuống dưới, lại viết đến, huynh đài tặng nhiều như vậy thư tới, kia Hoàng Kim phòng ta liền vui lòng nhận cho, cái này Nhan Như Ngọc lại không có biện pháp tiêu hóa, đưa về huynh đài cho đi. Từng đầu vẫn luôn tưởng đưa cho Tăng Hải. Kết quả lại là đưa đến người này trong tay, người này gặp quà. Thiệt tình không thích. Nói là cái phu thương đi, lại cả ngày thư hương vị mãn đủng, tặng lễ cũng không tiễn cái gì, chỉ lấy sách này đưa tới. Này quả thực quá trăng đi. Ngươi một cái thương nhân đưa quà tặng trong ngày lễ gì, không tiễn hoàng kim đưa sách vở, thật là lẫn lộn đầu đôi. Mất làm người buồn phận. Bất quá, cô nương muốn đưa, từng đầu cũng liền dẫn người nâng cố kiệu, đêm này nửa chi liên cũng sai sử nha đầu kêu lên, tặng đi ra ngoài. Khi lãng này xem như nằm cũng trúng đạn. Bất quá, Ngọc Nguyệt không biết, nàng này phiên hồi nháo. Cư nhiên thành toàn nửa chi liên một đời hạnh phúc, triển lang Trung không tồi là cứu nàng, chính là triển chu thị kia phi thường thủ vô cùng. Nửa chi liên ở không thể lấy hoán trả ơn tâm tình hạ, đối triển lang trung ái mộ chi tâm, kia thật là chỉ là ở vào nảy sinh trạng thái, vẫn luôn là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Nhân thật sự là không thể lại phát trăng, lúc này mới tưởng tình Ngọc Nguyệt đem nàng đưa đến ở nông thôn đi. Ngọc Nguyệt lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn luôn quên mất cái này dự bị diễn viên. Làm sao bây giờ, đành phải cho nàng tìm nhân gia đưa rớt. Đưa ai đều không quá thỏa đáng, từng đầu nhắc tới kia Tăng Hải lúc này mới làm Ngọc Nguyệt nghĩ tới khi sóng. Khi sóng không giống nhau, người lại tuổi trẻ, lớn lên lại Ngọc Thụ Lâm Phong, hầu bao hoàng bạch đều ước trừng, nhân là dự thương, kia trong viện ẩn ẩn vẫn là có sởi dược vị. Nửa chi liên thực mau liền đem này triển lang chung trên người tâm tư, chuyển qua khi chủ nhân trên người tới, khi lãng cũng ở nửa chi liên trên người thấy được không giống nhau hương vị, đó chính là có chút tiên vị giống nhau, cho nên thành khi chủ nhân tam di nương nửa chi liên, nhân ra sửa tên kêu nhan như Ngọc, Một năm sau sinh đứa con trai ra tới, ẩn ẩn ngồi ẩn thời gia nhị phu nhân bảo tọa. Đây đều là lời phía sau. Lại nói kia vương lão tứ chân trước chạy đến ngọc nguyệt gia tới, kia hách mợ liền chứ cấp, tự mình đi theo đi, không có khả năng. Kia kim ma ma chính là phân phó qua chính mình trong phủ vũ nuôi, nói phạm gia tăng cô nương trên người hương vị, đó là muốn nghiêm khắc rời xa, xảy ra sự tình, chúng ta là không phụ trách. Cho nên, một lòng tưởng hoài nữ hoa hách mợ không dám sảng bậy lập tức khiến cho người đem chính mình phụ thân mời vào vương gia. Hành lao ra lại càng là cái độc, kia không có khả năng loa, chính mình nữ nhi thế ngươi sinh nhi dục nữ chịu tội, ngươi cư nhiên muốn cưới tiểu thiếp, liền tính là kia tằng cô nương đưa cũng không được sao. Lập tức cha vợ Bộ Tịch liền bày ra tới, đem ngực chụp đến Bạch Bạch vang. Nhi lạp, yên tâm, giao cho giao cho lão cha ta, yên tâm, nhất định đem kia tiểu tử thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Cha, ngươi nhưng tình điểm, đừng đem người nhỏ dọa tàn nhẫn, đó là cái quật Lại là một cây trợ, muốn nàng kia hết sức xinh đẹp, hắn một hai phải tiếp tới, ta cũng mở không nổi miệng không được qua, thật như vậy, ta đây này mặt mũi nhưng nơi nào tìm kiếm. Hách mở thật là cái mâu thuẫn, thỉnh phụ thân tới chủ trì công đạo, này rồi lại sợ hai phụ thân đem người cấp mang đến hung. Đánh! Hách mở không lo lắng, hách ra ai dám ở vương gia người trước mặt để động võ. Hai nhà người một cái là văn thần, một cái là võ tướng. Biết rồi, yên tâm, ngươi thả hảo hảo dưỡng. Chỉ lo thế lao cha ta sinh cái ngoan cháu gái nhi xuống dưới. long ta hiểu rõ, ta đi gặp tiểu tử này. Hách lao ra, kia chính là đại lý tự, siêu nhiều sự tình, hiện giờ mấy ngày nay, tính có điểm không, lập tức ngồi cố kiệu liền chạy vội tới cái này thân sơn mà cư, nói cái này tòa nhà, vẫn luôn là cái mê, tọa lạc ở chỗ này, lại trước nay không biết nó chủ tử là ai, bất quá, nghĩ đến vườn này cảnh sắc không tồi. Năm, cũ gian nghe nói qua, là cái vương gia cũ chạch. Không biết khi nào mới dễ chủ, ai. Cư nhiên là Phạm Gia sơn, thiệt tình không nghĩ tới. nay ai cũng không có dự đoán được, đây là Hiền Vương Gia đưa ra tới tòa nhà. Thật sự là này Hiền Vương Gia căn bản liền không có từng vào tòa nhà này. Mặc cho ai cũng liên hệ không đến hắn trên đầu đi. Hách lao ra chạy tới Ngọc Nguyệt nơi này, ngồi sưởng tiểu đem vườn này phong cảnh nhìn cái biến, đồng thời cũng biết rõ ràng, này con rể một kia sai cũng không có, chỉ là kia xài hồ tự chủ trương tới thăm hắn khẩu khí, nói. Này thế ra con cháu, ai mà không ở phụ nhân có thai thời điểm nạp thiếp thu phòng giải quyết cá nhân vấn đề, chính mình cũng là người từng trải, như thế nào liền đến phiên chính mình con rể trên đầu liền không được đâu. Cũng may, nhân gia vương con rể sát chi thật cũng không phải muốn nạp tiếp, thật sự là chính mình gia cô nương có điểm làm. Hắc hắc, con rể, nữ nhân này có thai luôn là có điểm điên bệnh, người nhiều đảm đương. Không cần nhạc phụ dạy dỗ, tiểu tế cũng là đỡ phải, thượng vài lần, tiểu tế liền minh bạch vài phần đạo lý. Này liên hảo, liên hảo. Hách lao ra nhìn chầm chầm định vương gia biên một khu nhà tòa nhà, hai mắt sáng lên, con rể, nghe nói này phạm gia tam cô nương cùng ngươi vậy như thân sinh giống nhau thân thiết đúng không? Nhạc phụ, việc này nhưng không nguyệt nhi gì sự, đều là xài hồ sang vậy, Không phải việc này, chuyện đó liền bóc quá không đề cập tới, ta hỏi chính là một chuyện khác. Này đến nhìn cái gì sự? Vương lão tư ở trong quân lăn lê bò lết ngần ấy năm, cũng không phải là bại đến, hơn nữa. Hắn trong ánh mắt nhìn đến đều là Cao gia lão đại, Định vương lão tứ bậc này người, phòng người một tay việc này, học cũng học xong. Nghe nói, ngươi không thiếu cấp Phạm gia Tam cô nương phủ đi đồ vật, kia Tam cô nương cũng không thiếu cho người hiếu kính. Nhạc phụ thật là tin tức linh thông a. Ngươi cùng kia Phạm phò mã quan hệ thật thiết. Ai, Nhạc phụ, không phải thiết ta, này nói như thế nào đâu. Nói như thế, ta cùng kia Phạm lão đại chính là hai huynh đệ, quan hệ không đến lớn dạng. Nhưng ta như thế nào không phải thúc thúc thành cứu cứu đâu, lại là cha ta hắn thời trước liền nhận hạ này cao gia công chúa làm nữ nhi, mặc kệ nói như thế nào đi, này Ngọc Nguyệt sự tình, thế nào, ta cũng làm cho một cổ gia Một cổ gia Lời này nghe không hiểu. Hách lao gia trong lòng có điểm không thỏa đáng, đồn đãi không thể tin hoa. Nhạc phụ, ngài lao này cũng không rõ. Này Nguyệt Nha đổ mặt trên, quang cứu cứu hơn nữa ta phải bốn cái, còn không xả chung gia khương gia kia mấy cái thân cha, thân thúc này liền đến thêm ba cái đi, còn có kia ngọc lan công chúa phía trên các loại ông ngoại, gia gia, chờ thế nàng làm chủ, tùy tiện cũng đến tính mười cổ đi. như vậy tính, ngươi chiếm một cổ. kia nhưng không, từ khi kia hiền vương biết ta là tứ cứu, cuộc sống này cũng tốt hơn không ít ta. vương lão tứ đánh tâm nhãn nở nụ cười, không tiền đồ đồ vật, nay liền đáng giá vui vẻ thành như vậy. nhưng không, vậy ngươi nói, ta nếu tới nơi này ở, loại thượng hai mẫu đất sẽ không có vẻ quá đột ngột đi. Tới loại mà vương lão tứ chấn động, hai mắt chừng đến co trung đồng đại, ngài lão nhân ra không quay về báo cáo kết quả công tác. Giao cái gì kém, ta là nàng lão tử, ta tùy tiện làm người trở về nói một tiếng thì tốt rồi. Hách lao ra nhìn trên mặt đất quấy rối lao định vương, hết sức hâm mộ. Ngươi muốn trụ liền trụ bái, nhưng tuyển hảo liền này viện. Vương lão tứ chỉ vào nhạc phụ sở trường chỉ vào sân, khó xử không? Nay có gì? Nguyệt Nhi nhà ở, kia không cùng ta giống nhau. Ta chính là cái thứ nhất trụ tiến này chủ viện người. So phạm Lão đại trụ đến còn sớm. Lại nói tiếp, như thế nào đều tới đây, các ngươi này đó cứu cứu, không ở nhà thủ tất phụ. Nhạc phụ đây là biết rõ cô hỏi, có thai nữ nhân, kia quả thực đều là chút có mẹ. Nói cái gì đâu, có nói mình như vậy tất phụ. Vương Lão Tư ăn mắng, mới nhớ tới, lão nhân này chính là trong nhà kia cọp mẹ thân cha nha, tư cách đại lão hổ. Hắc hắc. Viện này nhưng tuyển định, nếu muốn đổi liền đổi quá, ngươi coi như lúc này còn rể ta sơn. Liên này, nơi này xem tới được này phiến đồng ruộng. Hách lao ra cũng không khách khí, thiệt tình là lựa chọn chính mình chính giữa nhất một khu nhà không sân. Ai, ngươi, kêu gì? Vương Lão tứ chỉ vào ở cố kiệu mặt sau đi theo một cái gã sai vặt. Hồi tứ cứu ra, tiểu nhân kêu phiên khoai. Phiên khoai, đây cũng là dược, ta thật là đã lâu không có. Vương Lão tứ biết. Ngọc Nguyệt nơi này cho tới nay đều là lấy dược danh thay người danh, cho nên có điểm lốc. Hồi tứ cứu ra, tiểu nhân tên là tứ thiếu gia lấy, cùng tiểu nhân một khối, có mười mấy, đều không có tử dược danh. Cần vũ, còn có chút gì danh, cũng không cần toàn nói, chỉ nói một cái ngươi cảm thấy càng kỳ quái hơn. Tiểu nhân tên xem như bình thường, kia còn có một cái kêu con sen, hiện tại là tứ thiếu gia người hầu. Hán bên người, kia không phải kêu con kiến sao. Sửa lại, gần nhất kêu con sen. Đó là đại thiếu phu nhân ra mời cô nương tới, hai người cùng nhau cấp sửa. Nay không ra mời cô nương, quả thực là văn nhã nét bút hỏng. Vương Lão tứ khó khăn lắm đem loại tự nuốt trở lại trong bụng, còn hảo, nếu không bị văn vương thế tử nghe được, chính mình cũng khó được chạy trốn rất loạn dùng thành ngữ tội danh. Chưa xong con tiếp. Trương 652 người trong nhà không khách khí. Đơ Ất, thân nhóm, thiết nguyên tiêu vui sướng. Ngọc Nguyệt biện pháp là chân thật hữu dụng, đương nhiên, nếu muốn thử xem thân nhóm Không, có biện pháp tìm được tích khí nói, cái loại này lò nướng dùng giấy bạc, kẹo cao su bạc tích tử, dùng này hai dạng bao ngươi tưởng tẩy sạch bạc khí, hơn nữa tam mua muối, nước sôi số lượng vừa phải, ít nhất muốn niêm quá bạc khí, nếu là bạc khí nhiều, kia giấy bạc lượng cũng muốn được tăng, muối ăn cũng đừng quá tỉnh, đương nhiên, thật là phải dùng nước trong nhiều tẩy mấy lần, nghiêm túc lau khô, bảo đảm ngươi sẽ nửa mừng nửa lo, có thử thành công thần, tới trong đàn hội báo ha. 361189366 gian tiểu long nữ có hình có chân tướng. Vương Lão tứ không nghĩ lại cùng hắn rong rải cái gì khoai tây phiên khoai, con kiến bọ chó. trực tiếp đối với cái này mười tuổi chưa kịp tiểu tử nói. ngươi đi một chuyến, viện này gọi tên gì? ngươi đi theo Hồ quản gia hoặc Phan mụ mụ không câu nệ ai nói một câu. tứ cứu ra nhạc phụ, muốn ở nơi này, gọi người tới thu thập chỉnh tề. đúng rồi, kia giường, đến phô đẹp mềm tử. ta nhạc phụ cùng Lão Định Vương bọn họ không giống nhau, thích đẹp mềm tử. nhưng nhớ là. Tứ cứu ra. Lúc này mới nói mấy câu hoa kia tiểu tử nghe xong, nhanh như chớp liền không bóng dáng. Được rồi nhạc phụ đại nhân, hôm nay buổi tối ngài sẽ nghỉ ngơi ở viện này đi, ngày mai sáng sớm, có phải hay không tưởng cùng cao gia phạm gia đi trồng trọt hoa. Vương lão tứ nhìn nơi xa chính vội vàng vài vị đại gia nhóm, đoán được vài phần nhạc phụ tâm tư. Nay liền được rồi. Hách lao gia có điểm há hốc mồm, thật tưởng nhà ngươi. ân, nay liền được rồi, bất quá, nay nội viện tử hầu hạ người. Nguyệt nhi nơi này nhất thời là bị không ra, nhạc phụ còn phải chính mình dẫn người tới hầu hạ. Nhìn hách cứu ra đôi mắt nhìn chính mình. Không khỏi cười khổ nói, thật là, ngươi đi xem, hai vị lão tổ tông tới. Kia cũng là này quy cách, tự mang hạ nhân, kia nha đầu hạ nhân, chỉ lo ngoài phòng, nếu là không có giao đái, nội viện đều là không tiến. Nha đầu này, ta nhìn đó chính là hoàng gia công chúa cũng chưa nàng bộ tịch đại. Nay phủ bại đến, nói này lão định vương gia tới ở nàng cũng này đãi ngộ. Hắc hắc, Lão Định Vương ra chỗ, đó là ngoại viện hầu hạ người đều không có, Lão Vương ra nguyên bộ gánh hát tự mang. Vương Lão Tứ cười nói, vì cái gì? Này Lão Định Vương ở hách Lão ra trong mắt chính là cao phạm hai nhà lui tới tối cao dòng dõi. Nguyệt Nhi nói, nhà mình ra ra, kia có cái gì hảo khách khí? Vương Lão Tứ cảm thấy vốn dĩ chính là việc này a, kia ngữ khí chỉ là trần thuật sự thật, nhưng đêm này nhạc phụ cấp nghẹn đến khó chịu. Nói, đây là kết nghĩa ư hảo đi, kết nghĩa. Có như vậy thật sự sao? Nhưng quay đầu lại nhìn xem cái này cũng là kết nghĩa con rể, hách nhạc phụ có điểm minh bạch. Hóa ra viện này đều là một đám thật sự người ở, thật là hết trô nói rồi. Theo đại lý tư khanh hách nhạc phụ vào ở, Ngọc Nguyệt quả thực đối chính mình vì cái gì muốn chuyển nhà càng không rõ. Đây là phương tiện ai, toàn bộ chủ viện tử, rượu thịt phiêu hương. Phản phất liền không có làm những cái đó bệ bếp nghỉ quá khí, những cái đó người đi tới thấp đi, dùng phi tinh đái nguyệt tới hình dung cũng không quá này ai là chủ tự hoa. Đỉnh đầu N tòa núi lớn Ngọc Nguyệt Hảo buồn bực. Hóa ra chính mình thế bọn họ chống đỡ nổi lên một cái khôi phục vui sướng người đàn ông độc thân sinh hoạt căn cứ. Mụ mụ, ngươi xem lại làm người thu thập ra mấy cái sân tới bị đi, ta xem kiếc hương, chung vài vị cứu công cũng là mau tới. Cô nương quá lo. Kia hai vị sẽ không tới, không phải ở bên ngoài du sơn ngoan thủy. Chính là ở doanh luyện binh, ta nhìn, chỉ sợ là cứu cứu tới, này muốn bị sân sao. Các cứu cứu đều thống nhất quan đến chủ viện đi thôi. Người tỉnh bất lo đi, để ý đại cứu ra nghe được, cái gì quan không liên quan. Hắn gần nhất tính tỉnh nhưng không tốt. Vì cái gì, muốn thêm người nhập khẩu, còn không vui. Ngọc Nguyệt che miệng lại cười đến thực không có lương tâm. Phan mụ mụ không nghi ngờ có hắn, cư nhiên hảo hảo cùng nàng giải thích. Mấu chốt là người đại cứu cứu thỉnh viện chính tới xem mạch, nói là nam hoa, người đại cứu này không phải buồn bực sao. Hắc hắc, Ngọc Nguyệt trong lòng cười thầm. Ai kêu các ngươi một đám không tuân lời dặn của bác sĩ. Phan mụ mụ hiện giờ là vội đến bay lên tới, trong cung ưng thuận ngoại ban cho mama ma nhưng vẫn không có phái ra, nghe nói có người tạm không được phái, phan mụ mụ cũng không muốn biết là ai không được, dù sao cũng là mấy người kia thôi. Sự tình luôn có cha ra manh mối thời điểm, bất quá chính là chính mình này mấy tháng vất vả chút thôi, nói nữa, hiện tại như vậy vội, nếu phái tới một cái không biết nền tảng, nếu là sinh ra sự tới tính ai, cho nên này cũng coi như là giúp chúng ta đại gia vội. Phan mụ mụ làm cho nội viện ra, kia hồ mụ mụ đương bên ngoài ra, hai người cũng còn phối hợp đến hảo, lại đến này một trong phủ vốn dĩ liền có các phòng đầu quản sự, thật sự sự tình cũng không phải rất nhiều, đơn giản chính là những cái đó các quản sự quen thuộc tân chủ tử thói quen, bản tính thì tốt rồi. Ngọc Nguyệt cũng không cho người thêm phiền, kia đi cao gia thu lễ thời gian cũng lực lòng, ba tháng tam qua đi, tới rồi, theo ba tháng tiết đã đến, mọi nhà đều bắt đầu bại yên ngắm hoa, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người tới cửa tới tặng lễ. Biển rộng ca là 3 tháng 16 đại hỉ nhật tử, cao phạm hai phủ đều đem 3 tháng tam các nơi ngắm hoa tiết tiến đẩy, chỉ chuyên tâm tới làm này 16 đón dâu đại sự, này nói ra đi, mọi người đều lý giải. Nói nữa, này phạm ra ba cái cô nương nhưng đều là hứa xong rồi, dư lại nam hoa nhóm còn có mấy năm, cho nên, phạm gia năm nay có việc, không tham gia các phủ ngắm hoa yến mọi người đều tỏ vẻ sẽ không khách khí, sẽ không không hiểu. Đến nỗi cao gia kia hơn 10 vị hải. Hảo những người này ra có vừa lúc bọn nhỏ đang muốn nghỉ thân nhân ra, đều hy vọng bọn họ đừng đi ngắm hoa hiến mới hảo. Nay đỉnh hiền vương gia anh em vợ tên tuổi, muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu rêu rao, nhiều ít cô nương ánh mắt chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm, hại người rất nặng sao, bọn họ đi, chính mình ra phải lui thượng một thước nửa thước, không tốt, đương nhiên, ý tưởng là có điểm ích kỷ, đối cao gia kia mấy cái vừa độ tuổi hải nhóm, lại không có. Quan hệ, thật sự, ai đều minh bạch cao gia hiện giờ phong cảnh Những cái đó chuẩn nhạc phụ nhóm, sẽ phóng rất như vậy cái làm thân cơ hội. Cho nên, này mấy hải nhóm, trừ bỏ biển rộng ngoại, đều trong tay nhéo một phen thiệp, luôn mở ra, có thể làm cây quạt quạt gió. Nhưng mấy người cũng chưa hứng thú, việc này quan chính mình trung thân hạnh phúc, không hỏi thăm rõ ràng, mới không thể dễ dàng liền gật đầu, đều đem biển rộng hôn sự trở thành lý do, xúc ở trong phòng không đi gặp người. Đảo cũng làm người không lời nói nhưng nói. Ngọc Nguyệt khó được có rảnh, lại thấy hành lang hạ Kêu Hoàng cầm chính cùng cái tam đẳng nha đầu ở trong góc ngồi nói chuyện đâu. Nhàn rôi không có việc gì. Ngọc Nguyệt nghe một chút những người này đang nói cái gì, nói, cái kia nha đầu trong tay cầm một con đèn lồng khuyên hai. Hai người chính nói thầm nói đi. Hoàng tỷ tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói đây là thật bạc đi. Nhìn giống a, thật ra mà nói, ta không hai kiện bạc trang sức, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Hoàng tỷ tỷ, ngươi như vậy cao tiền tiêu hàng tháng. Cũng chưa bạc trang sức a kia mẹ nuôi cho ta liền thật là quý trọng vật phẩm. Hôm kia ta phải cô nương một viên dưa chuột tử, lúc này mới từ mẹ nuôi trong tay được cái này, mẹ nuôi nói, đáng quý trọng. Ta kia dưa chuột tử chỉ đủ đỉnh này một con. Không thể nào, kia dưa chuột tử chính là nhà ta cô nương thân thường, kia khẳng định là vàng, nói như thế nào, này vàng cũng so này bạc đăng giá. Mẹ nuôi nói, đây là thật bạc làm, kia thủ công liền giá trị hảo chút bạc, nói này đèn lồng mặt trên có cắt tưởng như ý bốn chữ, ngươi nói. Này con không đáng giá tiền, hóa ra có chữ viết liền đáng giá, ngọc nguyệt xem như đã hiểu này đó cổ đại người lý niệm trí nhất, nhưng đen như mực cũng nhìn không ra tới có chữ viết ta cô nương dạy ta thức quá tự, này cắt tưởng như ý bốn chữ, ta là nhận thức. hoàng cầm phi thường có kiên nhẫn mà nhìn hai người phía trước bàn đá thượng khuyên thai, ai, này khuyên thai như vậy cũ, ta cũng thích kia dưa chuột tử, nhưng mẹ nuôi mở miệng cũng không hảo không đổi, cầm đi tẩy tẩy đi, bạc phu đi tẩy nói, kia muốn bạc. Nói nữa, lần trước ta dùng dấm phao quá, cũng không có biến sáng. Ta đây cho ngươi tiền đồng, ngươi đi tẩy đi, muốn mấy văn. Không cần, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, như thế nào có thể muốn ngươi tiền đâu. Ngươi này tiền tiêu vật cũng muốn tồn đặt mua của hồi môn, không cần loạn dùng, ta chính là như vậy vừa nói bái. Hai người một sầu mặc triển, đều nhìn kia đen nhánh bạc mặt trang sức phát ngốc. Này đáng giá như vậy phiền sao? Ngọc Nguyệt ở bên cạnh tiếp lời nói tới. Nha! Cô nương như thế nào có rảnh đi đến này địa giới, cấp cô nương thỉnh an. Hoàng cầm hôm nay không lo giá trị, cho nên có nhàn rỗi ở chỗ này nhàn tán gẫu. Hai người vội vàng ngồi sổm xuống phúc lễ. Lấy tới ta nhìn xem. Hai người cuốn quyết liền đem nấm tuyết mặt trang sức từ trên bàn cầm lấy tới. Hoàng cầm dù sao cũng là đại á đầu, liền từ trên người đảo ra bản thân khăn tay đem này khuyên thai xoa xoa. Ngọc Nguyệt tiếp nhận nàng dùng khăn tay bao đưa đến chính mình trước mắt tới trang sức, cũng vô dụng tay đi sở. Thật sự là hắc đến quá có lịch sử cảm, ước chừng là bạc bãi, đen nhánh một đống, nhìn là cái đèn lồng tạo hình, nhưng thật sự là nhìn không ra công nghệ trình độ thế nào. hoang cầm, ngươi đi tìm hoa hồng, lấy một cái tích ly hoặc là tích đế đèn tới, chỉ cần là tích liền hảo, sau đó lấy hai thanh muối nhắc lại thượng một hồ nước sôi tới, ta thế ngươi đem này trang sức rửa sạch sẽ, bảo quản liền cùng kia tân giống nhau như lúc. Cô nương, ngươi thật là thần tiên hoa, chỉ cần này đó là có thể biến thành tân giống nhau. Chúng ta này liền đi lấy. Nhất thời, hai người dẫn theo váy, chạy chậm liền đi lấy tới, đi theo tới còn có kia hoa hồng. Cô nương, ngươi sẽ tẩy bạc khí cũng không giáo nô tỷ, ta cả ngày sát này bạc khí, kia thật là tay đều sát ra vết chai tới. Ngươi cũng không hỏi ta hoa, hôm nay sẽ dạy ngươi đi. Nếu không phải vừa lúc gặp con có, Ngọc Nguyệt cũng không có nghĩ tới này tẩy bạc khí có cái gì hảo giáo. Tới, đem bạc khí đặt ở nơi này. Ngọc Nguyệt chỉ vào trong tầm tay một cái sứ thủy bát Theo len ken một tiếng, chỉ thấy kia thủy bắt liền xuất hiện một đôi nấm tuyết truy. Liên này một cái. Bắt cô đơn đơn phóng này đối chỉ phải đậu phộng lớn nhỏ khuyên hay. kia, ta nơi này còn có, bất quá, cũng không có quá cũ a. Hoa. hoa hồng cơ thượng bắt hạ chính mình mang một đóa hoa mai cây trầm, tự nhiên cũng xi hóa, bất quá, lại không có vẻ cổ xưa, chẳng qua không có như vậy loài sáng. Hoàng cầm cũng tùy vào thượng gỡ xuống một đóa đôi phượng trầm, mấy thứ đồ vật đặt ở cùng nhau liền kia đèn lồng mặt trang sức có vẻ vô cùng cổ xưa tam đẳng tiểu nha đầu bản lan căn vô cùng mặt đỏ thật sự này quá ngượng ngùng ngọc nguyệt làm hoàng cầm đem lấy tới hai cái tích chén rượu đặt ở chậu nước lại đem tiểu cái đĩa trang muối ước có hai thanh bộ dáng bỏ vào chậu nước hảo đem nước sôi đảo vào đi thôi thủy đổ đi vào đem tích ly ba phủ muối cũng hóa ngọc nguyệt nhìn nhìn đối với hoàng cầm đắc ý mà nói số 50 cái số liền vớt xuất hiện đi bảo đảm cũng liền không sai biệt lắm Quả nhiên không ra ngọc nguyệt sở liệu, nay vớt ra tới bạc khí thật là cũ mạo đổi tân nhan. Kia ở trong nước thời điểm, liền nhìn biến trắng rất nhiều. Xem đến tam tiểu cái chừng lớn mắt. Hảo, bên kia trong lao đi lấy thủy tẩy tẩy, đêm này nước muối cấp rửa sạch sẽ, lấy khối làm bố lau lau, nhất định đến lau khô hơi nước, vàng không liền rất mau xe đen. Chưa xong con tiếp. Chương 653 thêm trang quần quần gà biển rộng. Tơ ét, đại gia hảo, ngượng ngùng, lao đoạn hắc ha, hắc, bổ càng Không đợi Ngọc Nguyệt lại nói lần thứ hai, ba người đã sớm gấp không chờ nổi mà cầm làm bố ra tới, lại tẩy lại sát. Lòng chan đầy chờ mong. Kết quả không cần phải nói, khẳng định là hảo, trừ phi nó không phải bạc, chỉ cần là bạc này nhất chiêu bảo đảm linh. Ngọc Nguyệt thập phần yên tâm. Thiên lạc, nay cùng ta mới vừa mua được tay thời điểm giống nhau loại A. Hoa hồng kinh hỉ vạn phần. Ai ra, bản lan can hoa, ngươi này đèn lồng mặt trang sức quả nhiên mặt trên có chữ viết giống. Đây là hoàng cầm thanh âm. Đúng vậy, đúng vậy, này tẩy ra tới, thật xinh đẹp ai, quả nhiên giá trị kia một cái dưa chuột tử. Nghe thế sao trong lòng không số nói, Ngọc Nguyệt thành công hoàn thành một cái hóa học thực nghiệm rất tốt tâm tình, đều bị cái này bản Lan Căn làm không có. Bốn cô nương đưa cho ngươi dưa chuột tử, a không đúng, kia dưa vàng tử, khẳng định so này đáng giá nhiều, thật là không ánh mắt không nói còn không biết đếm. Ngươi gọi nhịp Lan Căn, là cô nương. Bản Lan Căn buông trong tay mặt trang sức, vội vàng đi lên hành lễ đáp lời. Ngọc Nguyệt nhìn nàng, ác thú vị đi lên. Ta nhớ rõ tiểu tử có người kêu tên này, ngươi sửa cái danh đi, liền cùng ngươi hoàng tỷ tỷ họ một cái họ, tiêu dưa chuột tử đi. Ta cô nương ban danh. Dưa chuột tử vui mừng mà nhận hạ tân tên, này hoàng cầm lại có điểm nhìn ra môn đạo tới, cô nương có điểm tiểu sinh khí, lại không biết vì cái gì, nhất thời cũng chỉ có đi theo hành lễ, cũng không biết này nào cổ thủy đã phát. Lại nói, dưa chuột tử là dược sao? Ngọc Nguyệt phất phất tay. Ném xuống này ba người ở chỗ này sát bạc khí, chính mình liền lõi người. Cơm chiều khi. Hoàng cầm cư nhiên tới hỏi dưa chuột tử có phải hay không dược liệu. Chị bệnh gì? Ngọc Nguyệt nghiêng mắt thấy nàng, nghiêm trang mà, chị ngốc bệ. Ngọc Nguyệt không có dự đoán được chính là. Này dưa chuột tử cư nhiên bởi vì thật thành, chịu làm, nghe một không làm nhị hảo tính tình, thực mau liền thăng đi lên. Cuối cùng, đi theo phan mụ mụ phía sau làm tiểu tùy tùng, chuyên môn thế phan mụ mụ dẫn theo chìa khóa chắc ngẫu nhiên Ngọc Nguyệt ra cửa khi nàng cũng theo ở phía sau. Thế Ngọc Nguyệt cầm trang thưởng bạc túi tiền, thật thành danh xứng với thực dưa vàng tử. Thời gian thực mau, liền đến biển rộng thành thân nhã tử. Rất nhiều nhân gia đều cho rằng có thể nhìn thấy tương lai hiền vương phi, có lẽ có cơ hội có thể định bợ thượng hiền vương. Cái kia không thế nào lý người vương gia. Chính là, thu lễ khi tươi cười đầy mặt Ngọc Nguyệt cũng không có xuất hiện ở tiệc cưới thượng. Thật sự là lần này cao gia biển rộng thành thân, thai phụ quá nhiều, thả đều là cần thiết lên sân khấu. Ngọc Nguyệt chỉ có thể thoái vị nhường hiền, hơn nữa, trên nguyên tắc tới nói, Ngọc Nguyệt vẫn là không có thành thân cô đương, cũng không thích hợp xử lý bực này đại sự. Cho nên, chỉ có Ngọc Lâm cùng Ngọc Châu hai người toàn bộ hành trình cùng nhau xử lý. Ngọc Nguyệt liền nhàn xuống dưới, cũng nhàn không được bao lâu. Này lập tức liền mau tháng tư kế tiếp chính là tháng năm sơ năm, triển mắt tức đến. Nhưng việc này còn không có xong, hôm nay buổi tối, quần quận bên người quản gia ma ma tự mình tới tìm Ngọc Nguyệt, nói thầm nửa ngày, cho nên... Hôm nay sáng sớm, Ngọc Nguyệt cũng quyền đương phế vật lợi dụng đi quần cuộn trong nhà. Chỉ nói muốn đi thế quần cuộn thêm trang, đương nhiên, phía trước thêm quá lần đó liền không tính. Canh gia cũng lý giải, nay cũng không phải Ngọc Nguyệt chủ động muốn đi thêm, tuy nói có người là kẻ có tiền, nhưng kia cũng không dễ phá hư quy củ không phải, có thêm trang hai lần sao? kia không phải thay người ngột ngạt sao. Chính là canh gia ma ma tự mình tới thỉnh, nói canh tiểu thư phát cuồng, không muốn gả chồng. Đây chính là đại sự kiện. Cao gia ném không dậy nổi người này, Ngọc Nguyệt cũng gánh không dậy nổi này quá, này quần cuộn tiến cao gia chính là Ngọc Nguyệt điểm thủy đâu, cho nên, nhàn rỗi không có việc gì Ngọc Nguyệt lập tức liền thẳng đến canh phủ, chính trực canh phủ đại hỉ, đều là tới cửa tới cấp kia quần cuộn thêm trang tiểu tỷ muội nhóm, kia đứa bé giữ cửa cũng theo đến thuần miệng, vừa thấy Ngọc Nguyệt xe ngựa tới rồi, cầm bán hạ đưa lên tới thiệp, lập tức liền hô lên. Phạm Tam cô nương tới cấp tiểu thư thêm trang. Ngọc Nguyệt liền đành phải bị thêm trang. Quần quận tú lâu Ngồi thật nhiều quan gia tiểu thư, không thừa tưởng. Nơi này nhìn thấy tương lai hiền vương phi, không khỏi đại hỉ. Hắc hắc, mẫu thân cùng các tỷ tỷ đi cao gia, lại không thừa tưởng, chuyện tốt bị chính mình đụng phải. Đây là vài cái tiểu cô nương ở trong bụng mừng thầm. Nghe nói này canh tiểu thư cùng hiền vương phi quan hệ cá nhân không tồi, quả nhiên là không có lửa làm sao có khói hoa. Phạm cô nương trong lúc nhất thời, các vị đuổi ở quần quần đằng trước. Tiêu Ngọc Nguyệt, hảo không thân thiết mà vây quanh đi lên. Các vị đều minh bạch. Ngọc Nguyệt có cổ quái, nghe không được người kêu nàng tiểu thư, một kêu chuẩn không hảo kết quả. Tuy nói không rõ vì cái gì, nhưng ai cũng không muốn tại đây mấu chốt nhĩ thượng, đương nhiên này liền đắc tội nàng lời nói cũng không thể nói, nhưng như vậy gần ở chung mấy cái canh giờ, làm nàng không nhớ kỹ ngươi, nhưng không phải bậy lớn. Các vị bọn muội muội hảo. Ngọc Nguyệt vừa thấy, này doanh ca yến hót, thật là hảo hoa, quần quần tính tình, có thể phát tác. Tỷ tỷ ngươi tới cấp canh tỷ tỷ thêm trang sao? Đây là lại bộ một vị Lý thị lang ra đích cô nương, tiểu tích tính hỏi. Ngọc Nguyệt có thể nói, ta sớm thêm qua sao, thêm qua ngươi tới làm gì? Vị kia đứa bé giữ cửa kêu đến lớn tiếng như vậy, ngươi không cũng không có biện pháp sao? Ngọc Nguyệt cười. Đúng vậy, Lý muội muội đi, ta nhớ rõ ngươi, ngươi kia một tay tỷ bà thật là đạn đến tinh diệu. Cảm ơn tỷ tỷ khích lệ ta, ta tài học không mấy ngày đâu. Lý tiểu thư vuốt ngón tay thượng vết chai mỏng, đột nhiên cảm thấy này mười mấy năm vất vả đều là đáng giá. Tương lai hiển vương phi biết chính mình tì bà đạn đến hảo, về nhà có thể cùng phụ thân trô nói nói. Phụ thân có thể vui vẻ đi, dưỡng chính mình cũng coi như không có bổng phí. Ngươi thật là quá khiêm lượng, ngươi cũng tới cấp quần quận thêm trang. Ân. Ngọc Nguyệt Tổng không thể nói, quần quận phát giận, này náo không nghĩ thành thân. Chính mình là tới khuyên đạo. Mặt khác mấy cái tiểu cô nương đều nhìn Ngọc Nguyệt, kia trong ánh mắt đều lé tò mò, đem Ngọc Nguyệt cớ đỉnh sợi tóc đến dưới chân giày theo đều xem đến rõ ràng xem đến ngọc nguyệt trong lòng phát bao tổng cảm thấy có phải hay không quần áo địa phương nào có chút vấn đề giống nhau còn hảo này đó tiểu nha đầu trong ánh mắt hâm mộ đấu kỵ như thế nào cũng vô pháp che giấu rớt cái này làm cho ngọc nguyệt yên tâm chút thật sợ hai quần áo không đúng chỗ nào liền xấu mặt mọi người biết hiền vương phủ có tiền không giả nhưng nghe nói này tân lên phạm gia lại là làm người đoán không ra ít nhất những người này phụ thân nhắc tới tới liền nói làm không rõ ràng lắm phạm gia nền tảng nói là nông gia đi nhân gia thật là nông gia kia lão tổ loại khởi mà tới, một phen hảo thủ mang theo chút vương gia trở ra hoa viên phiên thành đất trồng rau, loại đến hăng hái đâu, nhưng này hoa khởi bặt tới, liền không gặp nhà hắn thiếu quá, muốn cái gì có cái gì. hắn ca ca trung trạng nguyên khi đó, thật là tiệc cơ động bại đến hảo những người này ra đều thế nhà hắn hốt hoảng, kia bạc nước chảy liền chảy đi ra ngoài. ngươi nhật tử còn quá không? kế tiếp nhân gia lại tiếp khổng gia cô nương vào cửa, kia phu trương đừng nói, chỉ nói nhân gia kia trạng nguyên phủ bài trí. Gặp qua chưa thấy qua, sát sắc, sắc đều là thượng phẩm. Lúc này, người thêm cái gì? Ngọc Nguyệt thiệt tình không có gì hảo thêm, lúc này, cũng là làm đến có điểm hoảng loạn. Cũng may ngày đó vì hống đơn trưởng quài, Ngọc Nguyệt cầm hảo vài thứ ra tới, cũng để lại đơn trưởng quài đồ vật. Lúc trước liền tùy tay đặt ở trong không gian đi, hiện giờ hảo chút đồ vật, phan mụ mụ đều làm Ngọc Nguyệt đưa đến Dược vương trang phóng lên. Một là phương tiện, nhị là bảo hiểm, kia phan mụ mụ ở bên cạnh nghe được cửa nhỏ đồng như vậy tê Lập tức liền ý Bảo Ngọc Nguyệt muốn bắt đồ vật ra tới. Ngọc Nguyệt lập tức từ trong không gian lấy một hộp ra tới, giao cho đến Phan Mụ Mụ trong tay, lúc này mới xuống xe ngựa. Lúc này, Ngọc Nguyệt từ Phan Mụ Mụ trong tay tiếp nhận tới, lại cười đem thứ này đưa đến quần cuộn trong tay. Quần cuộn mở ra vừa thấy, nha hô, thật là xinh đẹp. Một đóa hoa, màu tím hoa hồng. Phạm Tỉ Tỉ, nghe nói ngươi trồng hoa loại đến cực hảo, nguyên lai like là thật là, này hoa hồng thật xinh đẹp, nhan sắc cũng ít có, thật xinh đẹp. Giống thủy tinh giống nhau lóe người nói chuyện, đống nhiên im miệng. Nói lên thủy tinh tới, mọi người đều lại tập trung nhìn vào, hóa ra này không phải thật hoa, mà là một đóa thủy tinh hoa. Đem thủy tinh làm thành bộ dáng này hoa, công nghệ không cần phải nói, chính là thủy tinh kia đến bao lớn khối. Đều không phải gia đình bình dân nhân ra, đối mấy thứ này đều môn thanh, mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Sau đó lại đem đôi mắt nhìn kỹ ngọc nguyệt trên đầu vòng hoa, quả nhiên vừa rồi xem hoa mắt. Cô nãi nãi này trên đầu mang cái này vòng hoa trạng đồ vật, quả nhiên không ngoài sở liệu cũng là thủy tinh sở chế. Ta thích ngươi trên đầu cái này hoa quan." Cuồn cuộn bĩu môi. Mọi người lại lần nữa chấn kinh, nay cảm tình hảo thành như vậy, trên đầu đồ vật cũng có thể gỡ xuống tới. "Ta hôm nay vì tới ngươi nơi này, vừa rồi mang lên không một khắc đâu, ngươi liền theo dõi, này nhưng không đáng giá hộp này một đóa. Ta thích, hai đóa đều thích." Cuồn cuộn lập tức liền hốc mắt dương dương, cái này nhưng tìm được rơi lệ lý do. Đến đến đến, ngươi đừng khóc, Ngọc Nguyệt lời còn chưa dứt, kia phan mụ mụ đã sớm rôi tay đi Ngọc Nguyệt trên đầu lấy vòng hoa đi. Cô nương, đã sớm cùng ngươi đã nói, canh cô nương nhất định là hai loại đều thích, ngươi càng không tin. Phan mụ mụ đem cái này hoa quan gỡ xuống tới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, quay đầu đối với Ngọc Nguyệt nói, ta đi lấy một khắc kiện trang sức tới thế ngươi mang lên. Lập tức đi rồi. Mọi người càng thêm thẳng mắt, đây là ai ra ma ma, phỏng chừng là canh ra đi, khủyểu tay nhi như vậy rõ ràng hướng ra ngoài quải anh tỷ tỷ, thật hâm mộ ngươi hoa, Phạm tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy. Cái này Ngọc Nguyệt thực tán đồng, đối quân quận, chính mình sắc thật không tồi sao, nhưng bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng thái thái, vốn dĩ nghĩ ra đầu, tùy thời càng không muốn, cái gì sao, không phải so hai ngươi cái lớn đồng lứa sao? Ta cái thiết. Này một cái hoa quan bác được mọi người thích, kia thái thái chẳng qua, xa xa ở Ngọc Nguyệt trên đầu nhìn đến liền thích, nếu là thường lui tới, không nói được liền loẻ ra tới đánh tống tiền, nhưng hiện tại Thân là lớp người già tử thái thái hết chỗ nói rồi, xúc ở góc, kiên quyết không ra. Nhưng Ngọc Nguyệt nhìn đến nàng lạc. Thái thái, ngươi bao lâu đến? Ta cho rằng ngươi muốn trong chốc lát mới đến đâu? Ngọc Nguyệt chủ động tưởng đem tầm mắt chuyển rời đến trên người nàng đi. Đáng tiếc, không có thành công, bởi vì phan mụ mụ tới rồi. Này động tác như vậy nhanh chóng. Phan mụ mụ trong tay cầm cái gỗ xưa tiểu xảo hình vương hộp, đi đến Ngọc Nguyệt trước mặt, làm cho mọi người mặt mở ra. Bên trong lại là cái run lấp lánh tơ vàng phượng xuyên mẫu đơn vòng tròn trơm. Phan mụ mụ chuẩn bị lấy tới thế Ngọc Nguyệt mang lên, lúc này Ngọc Nguyệt trên đầu cái gì đều không có, nhìn kỳ cục Cũng không hảo lấy này quần quần tới mang, lúc này nàng đồ vật đã sớm trang dương tiến đi. Chưa xong con tiếp. chương 654 trộm đến kiếp phủ ru nửa ngày nhàn. Tờ ết, hắc hắc. Không ngờ, này thái thái lại từ trong một góc đi ra, chỉ vào vừa muốn mang lên Ngọc Nguyệt trên đầu cây trâm nói. Cái này ta thích. Thái Thái biết đây là lấy tới cấp Ngọc Nguyệt mang, lập tức cô y khó xử Ngọc Nguyệt nói: Thật là. Ngọc Nguyệt vừa thấy cô nàng này chính là ở giận dỗi, không biết vì cái gì, nhưng khẳng định biết lúc này không thể trọng. Này hai tiểu cô nãi mãi đều là thằng người, nháo khởi sự tới, không quan tâm, lập tức cười đỡ nàng ngồi ở chính mình trước mặt, rồi ra tay đem nàng trên đầu một đôi mâu đơn cây trầm gỡ xuống tới, trở tay liền đem cái này hoàn thoa thế nàng tinh tế mà mang lên đi. Một bên sửa sang lại nang tóc, một bên nói. Làm sao vậy, luyến tiếp cuồn cuộn xuất giá, cáo kính đâu. Khẩu khí này, phẳng phất nàng mới là ba người trung lớn nhất vị kia giống nhau. Không có gì. Thái thái có thể nói cái gì. Kim Gia đột nhiên từ đám mây rơi xuống thực địa thượng, cái này làm cho thái thượng thư hoàn toàn vô pháp lại tiếp theo nói cái gì từ hôn việc, thái thái hôn sự, định ở tháng 4 trung tuần. Cái này ngày là đêm qua kim Gia thỉnh người tương nhìn, mới đưa đến thái gia, cũng là thái thái vốn là tới khuyên người, ngược lại xúc ở một bên giận dỗi nguyên nhân trí nhất. Phan mụ mụ lại thấy cơ đến mau, lập tức liền khuyên các vị ở một bên xem náo nhiệt các tiểu cô nương đi ra ngoài chơi chơi. Các vị cô nương, đại gia đi trước bên ngoài trong chốc lát đi, làm các nàng ba cái nói một lát lời nói nhưng hảo. Mọi người đều cười ứng, đỡ bọn nha đầu thối lui đến ra ngoài phòng khách đi nói chuyện hiếm. Phan mụ mụ vẫn cứ là lấy châm tới thế Ngọc Nguyệt Mang. Cũng đi ra ngoài. Ngọc Nguyệt ta, ta như thế nào như vậy hoàng đâu. Cuốn cuộn sửa miệng không hề kêu phạm phạm là chuyện khi nào cũng không có xác thực thời gian, bất quá, thật là không có nhớ kỹ. Hàn Lam Minh sắc Ngọc Nguyệt lại lần nữa muốn trở thành Hiền Vương phi khi. Canh thượng thương nghiêm mệnh, lại là khuê mật thì thế nào, ai cũng nói không chừng kia vương gia bao lâu biến sắc mặt. Hoàng cái gì? Ngọc Nguyệt biết có lẽ là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, nhưng lại trang không biết bộ dáng hỏi. Ta lão cảm thấy, ta gả đến cao gia đi, sẽ bị khinh bỉ, kia cao gia, ai biết là cái dạng này. Liên ngươi bộ dáng này người, đều phải bị khinh bỉ ta chịu cái gì khí? Ngọc Nguyệt cảm thấy kỳ quái. nay hảo hảo xả đến chính mình trên người tới. Kiều cao gia đại phu nhân, nghe nói có thai, tuy nói là lao tới tử tinh quý, khá vậy không đến mức người đều không được thấy đi. Ngươi đây là điên côn bãi. Dám nói ngươi bà bà không phải, còn cao gia đại phu nhân, có vẻ ngươi có thể đâu. Ngọc Nguyệt nghe nói là chuyện này, lập tức liền ngồi xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp mà nói. Nhớ rõ lần trước ta ở vân khê viên trụ sao? Ân. Chúng ta đi chơi, nhưng hảo chơi. Lần sau chúng ta thái thái một chút tới hứng thú. Đình, lần đó là ta mẹ kế. Cao gia đại cô nương có thân mình, ta bên người Kim Mama, nói vậy các ngươi cũng biết. Đó là từ trong cung mời đến bên người Mama, nói ta trên người này hương vị sẽ hoạt thai. Ngọc Nguyệt biên nói, biên đem chính mình cánh tay nâng lên tới, đưa đến hai người cái mũi phía trước đi. Người được không có. Chính là này vị. Này không phải túi thơm hương vị. Không phải. Ta trên người không có trang hương tối thơm, cũng không phải hơn quần áo hương." Kim Mụ mụ nói, "Này hương vị không ổn, sẽ hoa thai, cho nên hiện tại sở hữu thân thích có thai đều đến ly ta rất xa." "A, chúng ta như thế nào không nghe nói? Nay như thế nào có thể nói, không phải ngươi này khóc sướt mướt bộ dáng, ta cũng không thể cùng ngươi nói hoa." Ngọc Nguyệt cười, "Hiện tại cùng đại biểu tổ chức thông báo, tương lai ngươi nếu có thân mình, kia cũng là đến ly ta rất xa." Đến lúc đó Đừng nóng giận liền thành. kia có như vậy cách nói. Ta như thế nào biết. kia hiển vương gia có biết. nay cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi thành thân khó lường có hài tử. Ngươi này hương vị nhưng làm sao bây giờ. Này thái thái quả nhiên là cái nhạy bén. Lập tức liền nghĩ tới cái này mấu chốt địa phương. Đây là cái vấn đề lớn. Cũng không phải dựa sức tưởng tượng có thể giải quyết. Thật sự, Ngọc Nguyệt không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Đi một bước xem một bước đi. Cho nên, Ngọc Nguyệt đem câu chuyện xả khai đi. Hắc hắc, ngươi này tâm thao đến, lại nói tiếp, ngươi lại quá hơn 10 ngày chính là ta cậu trí nương, người này quả nhiên lập tức liền lao đạo đến nhiều. Ngươi đã biết, thái thái chỉ vào ngọc nguyệt kinh ngạc mà. Nhà bọn họ mấy ngày hôm trước tặng tiếp tới, muốn cho cha thỉnh người đi xem, có phải hay không có phòng ngại, ngươi biết đến, ta nhật tử chỉ ở tháng năm sơ. Không có việc gì đi, không hướng đi, hẳn là không có việc gì đi, đây là các đại nhân sự tình, ta không hỏi nhiều. Người không nhọc lòng sao? này liền phải gả người. Thiết, ngươi hai người hồ đồ, này hiền vương phủ ta đi sớm qua, cũng không phải cái gì đầm rồng hạ hổ, không có việc gì. Ngọc Nguyệt đối với hai người nói, lần này chính mình đơn độc ra tới trụ sự tình, có thể lừa gạt được người khác, kia hoàng thượng cùng lão hiền vương phi chỗ khẳng định là lừa không được. Ngọc Nguyệt không biết hai vị này đối chuyện này có cái gì ý tưởng, thông minh như bọn họ những người này thượng nhân, thái thái đều có thể lập tức nghĩ đến vấn đề, bọn họ có thể không thể tưởng được. Theo tháng năm tới gần. Ngọc Nguyệt cảm thấy, này vài vị nên có cái gì động tác mới đúng. Nhưng vẫn luôn không có. Thật là thiên gia tâm địa không hảo suy đoán. Ngọc Nguyệt kỳ thật cũng cũng không có yên lòng. Vấn đề này, tự nhiên là Hiền Vương gia giải quyết. Ngọc Nguyệt trên người có hương vị chuyện này. Ở Ngọc Nguyệt lần trước trụ vân Khê Viên khi cũng đã coi đồn đại. Nhưng Hiền Vương gia một câu khiến cho những người này đều yên tâm. Nàng cái kia sư phó sẽ không cho nàng lưu phương thuốc. Này vài vị đều cho rằng rất có đạo lý, thâm chấp nhận quả nhiên không có để ở trong lòng đường một chuyện. Lại nói như thế nào, ta cũng cảm thấy kia có thể làm ngươi một người chủ đâu. Ai nha, ngươi thật là, làm người đi hỏi thăm hỏi thăm, liền ngươi kia tương lai công công, đều ở tại ta hiện tại chủ địa phương, chờ bao lâu có rảnh, các ngươi đi ta một phủ chơi chơi, ta trên đầu các vị tổ tông đều ở bên trong, từng người chiếm cái sân đâu. Phải không? Ngươi thả đem tâm buông xuống đi, so cao gia còn hảo nhân gia, ngươi cũng tìm không ra. Lão Vương mua dưa tự mua khoe khoang, có ngươi như vậy khen chính mình ra sao? Quân Quân bật cười, cho nên ngươi cũng đừng cáu kỉnh, hảo hảo an tâm gả chồng đi. Ngày mai sáng sớm, ta liền không tới đưa ngươi. Là, cô em chồng. Quân Quân đã biết Ngọc Nguyệt bí mật, lập tức cũng nhẹ nhàng rất nhiều, còn tưởng rằng này Cao Gia cư nhiên như thế lợi hại, như vậy khó xử Ngọc Nguyệt. Ngọc Nguyệt một có Hiền Vương làm chỗ dựa, nhị nguyên lai like ở Cao Gia đều là muốn gió được gió, đều chịu này khí, chính mình tính cái gì? lập tức tự nhiên có điểm chuyển bất quá con tới đối tương lai sinh hoạt có điểm không thể mong đợi nói nàng cũng thật là chỉ gả cao gia đơn giản cùng hiệp gia phong người cũng không có nói là yêu cao gia biển rộng nếu giảng trong lòng thích này đó có lẽ nàng thích hiển vương còn có bao nhiêu một ít đúng vậy tốt nhất nhân gia ngươi đều gả cho ta còn không có khóc đâu ngươi lại trước náo thượng thái thái ở bên cạnh tiếp theo khuyên đủ người này lúc này mới hoàn hồn nhớ rõ chính mình là tới khuyên người không phải phát cáo thượng tới du Đúng vậy, thái thái, ngươi hôn sự nhưng nói như thế nào? Ngọc Nguyệt xoay đề tài. Hôn kỳ đều định rồi, liền ở 20 ngày sau đi. Ai, cha ta nói, lúc này từ hôn, có vẻ chúng ta quá. Ba người đều im lặng. Tiếc hảo, ta tranh thủ về nhà mẹ đẻ trụ đối nguyệt, sau đó, là có thể tới đưa ngươi. Ngươi không được đối nguyệt cũng có thể tới đưa, đừng đem cao già nghĩ đến đầm rồng hang hổ bộ dáng. Đại cứu nương khá tốt ở chung, ta cũng là vì ngươi hảo. Này cao gia bao lâu mới có một nữ hải tử vào cửa, chỉ sợ không quá dễ dàng cho các ngươi ra tới. Nhìn xem bái, ai, Ngọc Nguyệt, ngươi cái kia đại biểu ca nhưng chỗ tốt. Quần quần cũng không thèm để ý ở nơi nào trụ, quan tâm chính là thái thái thành thân, chính mình có thể tới hay không đưa thân thôi. Một cái tân nương tử, thành thân không kịp trăng tròn, cũng ngượng ngùng nói lập tức liền khắp nơi đi chơi. Cho nên, nghĩ trụ đối nguyệt, vừa lúc có thể ra tới, nghe Ngọc Nguyệt bảo đảm có thể ra tới, ở nơi nào liền không phải vấn đề. Còn hành đi, thật sự là không có nói như thế nào nói chuyện, kia tứ hải còn nói quá hai câu lời này tương đương không có nói, Ngọc Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không theo hắn nói biển rộng, ca đó chính là cái phiên bản cao lớn cũ, thật sự là, Ngọc Nguyệt biết, lại là khoe mật, cái kia biểu ca biểu muội vẫn là không cần xả ở bên nhau nói, mặc kệ thời đại nào, biểu ca biểu muội kia thật là khó mà nói. Đại tề quy củ, chưa lập gia đình nữ tử là không thể đi đưa thân, chỉ có thể là thành thân trước mấy ngày nay, tới đưa đưa chính mình tiểu tỷ muội, cho nên Ba người sửa sửa, Ngọc Nguyệt ở cuối cùng thành thân, hai người đều có thể tới đưa, mà Ngọc Nguyệt lại chỉ có thể cấp hai người thêm trang, thành thân ngày nào đó cũng không thể tới. Cũng may lúc này đem quần quần trấn an hảo, Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy thật là có thể yên tâm. Đưa không tiễn, cũng thật là không có gì quan hệ. Cho nên, hôm nay, cao gia biển rộng thành thân ngày chính tử, Ngọc Nguyệt cũng chỉ ở cao gia ngoài cửa lớn dạo qua một vòng, sau đó liền trở về một phủ, khó khăn cái này tòa nhà lớn chỉ phải Ngọc Nguyệt chủ tớ thiện tình thực thanh tinh hoa. Bán hạ thế ngọc nguyệt bốc cháy lên một lò hương, ngọc nguyệt nằm ở một cái mỹ nhân dựa thượng, cầm một quyển sách, lặng lặng mà nhìn, nửa ngày không có phiên động một tờ thư. Hoa hồng liền biết cô nương thất thần, cười cầm phất trần vội vàng nghe hương mà đến tiểu sâu, một bên giơ tay ý bảo bên ngoài người đều phóng nhẹ tay chân. Trong lúc nhất thời, ngọc nguyệt cái này tiểu viện tử tinh thủy vô cùng, cảnh đẹp không dài, ngọc nguyệt này phân an nhàn thoải mái, còn không có hưởng thụ đến một canh giờ. Kia ngoài cửa liền có người tới bái. Ngọc Nguyệt cầm thiệp, thật không nghĩ thấy, nhưng người này chính mình không thể không thấy, hắn nói, sẽ là chính mình mãi nãi cúp, Ngọc Nguyệt lại lần nữa cảm thấy này lão mục thật là phiền, bối phận như vậy tiểu làm cái gì? Đem thiệp ném ở phía trước trên bàn nhỏ, Ngọc Nguyệt lười biếng mà ngồi thẳng thân mình, mời vào đến đây đi. Phan Mụ Mụ tiến lên, thế nàng sửa sửa trên đầu trang sức, kéo kéo quần áo, còn hành, thấy cái hoàng quý phi cũng có thể đối phó rồi. Ngọc Nguyệt nhìn phía trước trong tiệu nhỏ xuống dưới người, không thể tin được hai mắt của mình. Này quả nhiên là nãi nãi bối. Vị này mỹ nữ đúng là dung nhan thị khi, nhưng, Ngọc Nguyệt có chút không đành lòng. Hôm nay, ở sở hữu quý nhân đều đi cao gia khi, Tiết Hoàng Quý Phi không tiếc một bác. Đây là cuối cùng cơ hội, nghe nói nha đầu này nhất thiện tâm, Tiết Quý Phi lấy chính mình tương lai tới đánh cuộc này một phô đại. Chưa xong còn tiếp. Chương 655 Ngọc Công Tử lừa đảo. Đỡ S, HH, Đại Gia Hảo, hôm nay thời tiết thế nào, ta nơi này dường như có điểm dầu dĩ. Tiết Hoàng Quý Phi hôm nay là có bị mà đến, nàng đặc biệt không có nhuộm tóc, từ nhiễm bệnh tới nay, nàng mỗi ngày buổi sáng không nhuộm tóc liền không thể gặp người, không có ở trên mặt tô lên thật dày phấn, như vậy nàng mặc vào kim bích huy Hoàng Hoàng Quý Phi lễ phục tiến đến thấy Ngọc Nguyệt. Tiết Hoàng Quý Phi biết chỉ có nàng, chỉ có nàng trong tay có kia lão thần tiên phương thuốc, lão thần tiên dược. Đây là một canh bạc khổng lồ, nàng đánh cuộc chính là Ngọc Nguyệt thiện lương, đánh cuộc chính là nhân tính. Còn có kia kim Hoàng Hậu sai lầm. Bởi vì nàng biết. Là cá nhân nhìn đến nàng bộ dáng đều sẽ dọa nhảy dựng, bởi vì chính là chính mình nhìn đến trong gương bộ dáng, kia đều là mấy ngày vô pháp ngủ, đây cũng là nàng cuối cùng hạ quyết tâm muốn tới tìm Ngọc Nguyệt nguyên nhân. Thắng, liền tiếp tục có được toàn thế giới, thua, liền thua trận tiếp ra, cùng với 13 hoàng tử hết thảy. Lai khách là các mặt đều chuẩn bị tốt, mà chủ nhân lại là cái chính trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn, chính mơ mơ màng màng mãn đầu gốc hổ nhau đông đúc. Cho nên, đương chủ khách gặp nhau thời điểm quả thực là hai cái cực đoan biểu tình. Ngọc Nguyệt sớm đem chuyện này vứt đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi, nhìn đến nàng này thiệt tình là hoảng sợ, so tiết quý phi trong tưởng tượng còn nhảy đến cao. Mà Tiết Hoàng quý phi nhìn thấy Ngọc Nguyệt thời điểm, lại bình tĩnh thực, phảng phất hai người mỗi ngày thấy, kỳ thật, hai người đã là mo hơn 4 tháng không gặp. 4 tháng, Ngọc Nguyệt phảng phất không có gì biến hóa, chẳng qua, hôn thân một cổ tử lấy sinh đều tới cao quý tùy ý đương nhiên mà ra, trên người quần áo, trên đầu ngắn gọn lại không đơn giản trang sức đều ở hướng cái này hoàng quý phi tỏ rõ một cái quý nữ đã lặng yên trưởng thành đi lên mà tiết hoàng quý phi bộ dáng lại làm ngọc nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối đầu tiên là nang tóc toàn bộ trắng không phải tuyết trắng mà là tam thành hắc ám cây cỏ bảy thành ngân bạch trộn lẫn ở bên nhau sơ thành cao cao cung thấn trên mặt nếp nhăn lão nhân đốm đen nhánh lông mày bởi vì phía trước vì hóa trang phương tiện đã toàn bộ cạo đi lúc này là dùng mi nét bút huyết hồng môi sấn hạ kéo khỏe miệng Rồi đến Ngọc Nguyệt trước mặt tay. Đã khô gầy, hát hoàng giống như cửi đốt. Đây là tiết hoàng quý phi hai tháng không có cùng hoàng thượng chạm mặt nguyên nhân. Này tay, khỏe miệng này đó đã là không thể che giấu. Ngài là tiết hoàng quý phi. Ngọc Nguyệt không xác định mà nhìn nhìn trên bàn nhỏ thiệp, hoàng gia thiếp vàng danh thiếp ánh ánh nắng, dị thường trói mắt. Là ta, Phạm Cô Nương, có phải hay không cảm thấy ta già rồi? Ách, ta là cảm thấy ngài lớn lên suốt ruột điểm. Ngọc Nguyệt nhìn nàng, có vài phần không tiện mở miệng. Cái này tốc độ, không phải suốt ruột có thể nói đến quá khứ. Ta không phải lão nhân, ta là bị bệnh, phạm cô nương. Ta đây là phương hướng ngài tìm thầy trị bệnh tới. Ta. Ngọc Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình, giật mình mà. Đúng vậy, ngươi. Ta phải này bệnh, cái gì bác sĩ đều gặp qua, cái gì dược cũng đều ăn qua. Thần nông bách thảo đường quý trọng nhất dưỡng nhan dược ta không sai biệt lắm ăn một nửa, chính là, ta còn như vậy. Đại khách hàng tới. Ngọc Nguyệt trong lòng có vài phần ái náy. Không thể như vậy đối vi khách hàng sao? Nga. Phạm cô nương, ta có thể ngồi xuống sao? Ta hiện tại đã ngay cả lâu một chút sức lực đều không có. Đương nhiên. Ngượng ngùng, bởi vì ta quá thất lễ. Ngọc Nguyệt một lần nữa cung kính mà thỉnh vị này quý nhân dưới tòa, lại phân phó đưa trà đi lên, tay mới đốt thượng một lọ tân hoa nhài hương. Nương nương, nài hoa nhài mùi hương có thể nghe đến quán, nếu không thích, ta lại đổi một loại. Cứ như vậy bãi, hoa nhài mùi hương nghe là dễ ngửi chính là cách cục quá tiểu, thánh thượng xưa nay không phải cứ hỉ, tương lai nếu là hoàng thượng tới chơi, ngươi lại không muốn dùng cái này hương vị hương. Cảm ơn nương nương chỉ điểm." Ngọc Nguyệt nhìn nàng, làm không rõ ràng lắm nàng là cái gì tâm thái, hoàng thượng đối mùi hương có thiên hảo, đây là cái đại bí mật, liền tính là Phan Mụ Mụ cũng không biết, biết bí mật này người rất ít, trong đó một cái là Kim Mụ Mụ. Đương nhiên, Kim Mụ Mụ tin tức nơi phát ra lại là cơ mật. Cho nên, lúc này, vị này nương nương nói cho Ngọc Nguyệt nghe, Minh chính là một loại kỳ hảo. Nương nương nói vậy cũng không thích, ta đây liền đổi đi. Không cần, hoa nhài mùi hương, hiện tại ta lại thích, nghe, liền phảng phất về tới ta không có vào cung thời điểm. Khi đó, ta còn nhỏ, đúng là đầy cõi lòng khát khao thời điểm, khi đó thật là sung sướng a. Tiết nương nương vẻ mặt hồi ức, Ngọc Nguyệt cũng liền không nghĩ lại đi phiền toái. Hoa nhài hương cách cục rất nhỏ sao, cái gì phẩm vị. Bất quá, Ngọc Nguyệt đối nảy đó mùi hương cũng không chấp nhất. Thích không thích bất quá chính là nghe nghe thôi, nói nữa, cái này hoa nhài mùi hương nghe thực thoải mái. Vừa rồi, Ngọc Nguyệt chính là tại đây hoa nhài hương mơ màng sắp ngủ. Cái này mùi hương không sai biệt lắm cứ như vậy định phương. Phạm cô nương. Nương nương thỉnh phân phó. Không cần như vậy khách khí, quá thượng hai tháng, người ta chính là người một nhà, chẳng qua, ta lo lắng ta đợi không được ngày đó. Nương nương xuân thu chính thịnh, không cần hù dọa thần nữ. Tuy rằng Ngọc Nguyệt cảm thấy một tháng cũng liền không sai biệt lắm là đèn cạn dầu, này khách khí lời nói vẫn là đến nói. Phạm cô nương, ai, ta còn là kêu ngươi Nguyệt Nhi đi, nghe Hoàng thượng, Thái Hậu ở sau lưng luôn là nói Nguyệt Nhi như vậy, Nguyệt Nhi như vậy, ta cảm thấy Phạm cô nương dường như ở gọi người khác giống nhau. Dạ Nương Nương cất nhắc. Ngọc Nguyệt kêu kiệt ba ba ghi nhớ một bút tới, hừ, có người ở sau lưng nói ta, chuyện này phải hỏi hỏi kia họ Hoàng, khả năng biết nội dung, tuy nói có điểm gian nan nhưng không khó muốn các ngươi làm cái gì. Nguyệt Nhi, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta thời gian cũng không cho phép ta ở chỗ này còn do dự tới do dự đi. Có chuyện, nương nương thỉnh phân phó. Không phải phân phó, mà là thỉnh cầu, là cầu xin. Nương nương không ngại nói thẳng, nếu thần nữ có thể làm, nhất định muôn lần chết không chối từ. Nguyệt Nhi, là như thế này, nghe nói ngươi cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu ăn một loại thần tiên thủy, ta nghĩ, có thể hay không cũng cho ta một phần. Ta nghe nói, Này thần tiên thủy, ngươi là thân nhân mới cho, ta tuy nói về sau có thể coi như là ngươi thân nhân, nhưng, Hoàng Nhi lại từng thương tổn quá ngươi, ta cũng không mặt mũi nhắc lại việc này, ta có thể hay không mua? Mua! Ngọc Nguyệt nhìn nàng. Mua! Nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, ta nhà mẹ để lấy phú quý nổi tiếng, ta nhà mẹ để ra bạc thay ta mua. Này! Nghe nói, ngươi đang ở thế gia đại tộc du thuyết, muốn thỉnh đại gia quyên hoàng kim cấp trở về chùa đắp nạn dược vương bổ Tát Kim Thân. Ta quên Hoàng Kim nắn sư phó của ngươi Kim Thân Nhưng Hảo. a sư phó của ta. Ngọc Nguyệt này một chút thật là giật mình, lời nói đều tiếp không xuống dưới, này từ nơi nào nói lên, sư phó của ta cư nhiên nổi danh hủy sao. Trừ cái này ra, ai có thể cho ngươi như thế thần diệu phương thuốc, ai có thể cho ngươi khởi tử hồi sinh thần tiên thủy. Tiết Hoàng Quý Phi nương nương, đây chính là thiên đại hiểu lầm, cái kia sư phó của ta là cái tha phương đạo sĩ, cũng không phải là hòa thượng a nói nữa. Sư phó của ta cùng ta ngốc tại cùng nhau, cũng không mấy ngày, ta cũng không biết hắn họ gì. Như thế nào liền xả đến là dược vương bồ tắt trên đầu đi, nương nương nhưng ngàn vạn muốn minh rằng a, thần nữ nhưng gánh không dậy nổi này khi quân tội lớn. Ngọc Nguyệt thật là bị dọa đến không nhẹ, lập tức liền thiếu chút nữa quỳ xuống cho nàng dập đầu, nguyên lai like người này dọa người là sẽ chết người. Ta đây liền không đề cập tới này giống cây, chỉ nói quên Hoàng Kim, ngươi xem thế nào. Quên Hoàng Kim quên lại nhiều không phải cũng là ngươi công đức. Cùng ta có quan hệ gì đâu, Ngọc Nguyệt nhưng tính đến minh bạch, ngươi ái quên không quên. Cùng thần tiên thủy nhưng xả không thượng. Tiết quý phi đó là cái gì ánh mắt, lập tức tự nhiên nhìn thấu Ngọc Nguyệt tiểu tâm tư, xoay tay lại vây vây tay, bên kia, liền tới rồi hai cái thô tráng bà tử, nâng một con cái dương liền vào được. Ngọc Nguyệt vừa thấy này cái dương, liền cảm thấy có môn, quá xinh đẹp gỗ tử đàn cái dương, kia chạm trổ, đứng đắn là không nói được tinh xảo, lại còn có có điểm chỗ tốt chính là, không có hoàng gia ký hiệu Bình thường bá tánh cũng có thể dùng, nói cách khác, ngươi lại xinh đẹp cũng chỉ có thể làm nhìn. Cái này phảng phất y cái dương giống nhau đại cái dương, cư nhiên là cái trang sức hộp. Đây là Ngọc Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy như thế thật lớn trang sức hộp. Đi theo quý phi phía sau nương nương một tầng tầng mở ra, không có trang sức, trừ bỏ tầng thứ nhất, có cái phượng thoang ngoại, đều là nguyên liệu, một đám ngăn kéo, tràn đầy trang các loại nhan sắc đá quý, chân châu, đá kim cương, thủy tinh. Cuối cùng một tầng lại là trứng bù câu lớn nhỏ hạt châu ngọc nguyệt kiến thức lại đoạn cũng bị kia ngăn kéo kéo ra quang lóe một chút mắt phỏng trừng là dạ minh châu nghe nói ngươi đem chân bảo lâu đơn trưởng quầy cấp muốn tới chính mình danh nghĩa nghĩ đến là thích chính mình được khảm chút trang sức chơi cũng nghe nói ngươi hỏa đến một tay hảo họa, họa ra tới trang sức đều bị mới lạ tinh xảo đây là ta nhiều năm qua thu thập lên một ít vật liệu đá ngoại viện còn có hai cái dương ngọc thạch quá trầm liền không nâng vào được tặng lễ đó chính là muốn đưa đến đối phương tâm thảm đi Nguyệt Nhi, mấy thứ này còn thích? Như vậy xinh đẹp châu đáo, nữ nhân ai sẽ cự tuyệt đâu? Ngọc Nguyệt nghe được nàng hỏi thăm đến như vậy rõ ràng, tự nhiên không thể nói chính mình không thích. Cái gì nữ nhân, người mới bao lớn điểm hoa hoa, khẩu khí này lao đến. Tiết Hoàng Quý Phi xinh đẹp cười, đem Ngọc Nguyệt cười đến cả người lông tóc đứng thẳng. Một cái đột nhiên giàn mua mấy chục tuổi mỹ nữ, xuất hiện một cái thói quen tính động tác, người ở bên ngoài xem ra, thiệt tình cùng bố. Quý Phi nương nương cũng thấy được Ngọc Nguyệt không kịp che giấu kinh hãi. Lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt dâng lên một mặt cùng đường bí lối tuyệt vọng, cái này tuyệt vọng thật sâu mà đánh trúng Ngọc Nguyệt trái tim. Mỹ nữ tuổi xế chiều vốn chính là trên đời nhất thương cảm sự tình, nếu một vị Mỹ nữ là bởi vì chính mình nguyên nhân trước thời gian tuổi xế chiều, Ngọc Nguyệt thâm giác lương tâm bất an. Nguyệt nhi, ta dọa đến ngươi, thực xin lỗi à, ta nhất thời vong tình, ta không thói quen ta hiện tại bề ngoài, ta nội tâm vẫn như cũ còn cảm thấy chính mình phong hoa tuyệt đại. Nương nương, gian ngoài ngọc thạch Bảo đảm cho so ngươi tương lai phu quân, hiền vương trong tay mặt Ngọc Quảng Sơn sản chất lượng còn hảo, lần trước, ngươi tốn số tiền lớn mua kia đối vòng tay, so với kia thủy sắc đều hảo. Nguyệt Nhi, ta bất luận thân thích tình phân, liền tính chúng ta là thân thích, ta hoàng nhi cũng thân thủ làm hỏng, ta có thể hay không dùng này đó mua, quyên một tòa kim thân phận gian ngoài như thế đại hai dương Ngọc Liêu, hơn nữa này dương đá quý. Ngọc Nguyệt thích như thế người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không tội, đừng nói cái gì thân thích cùng thích ra Cùng ngươi, chúng ta chưa nói tới, ngươi nhi tử kia một bao dược, còn có hậu tới đuổi giết, đây là che bất quá đi, nhưng dùng tiền mua mệnh, Ngọc Nguyệt thích. Chưa xong con tiếp. Chương 656 tiền nhiều người ngốc tiết quốc trượng. Đơ chào mọi người buổi tối tốt lành, hắc hắc, lại là một ngày đi qua. Lấy định rồi chủ ý Ngọc Nguyệt, nhìn vị này hoàng quý phi, nghiêm túc bất quá mà nói. Nương nương, trở về chùa Đại Phật cũng thật đại. Tùy tay khoa tay muối chân một cái đại khái độ cao. Phụ thân nói, đập nồi bán sắt cũng thay ta quên. Tiết hoàng quý phi trong ánh mắt Ngọc Nguyệt, đột nhiên không ở là cái tiểu nữ hoa bộ dáng, kia vẻ mặt nhàn nhạt ý cười, làm Tiết quý phi cảm thấy chính mình là ở cùng phụ thân nói sự tình giống nhau, mệt, tâm mệt, mắt mệt, quý phi nương nương hai mắt không tồi mà nhìn Ngọc Nguyệt khuôn mặt, sợ sai mất đối phương trên mặt một kia biểu tình, liền hiểu lầm rất nhiều chuyện. Nga, kia Phật tượng lại cũng không lớn đến muốn tiết quốc trượng hỏng việc bán tiền nông nỗi, cụ thể bao lớn, tóm lại cụ thể kích cỡ ta lại không biết. Nương nương thỉnh Quốc Trượng gia chính mình đến trở về chùa đi xem, chỉ hy vọng Quốc Trượng gia đừng đi nơi nào nói này đập nổi bán sắc nói, phải biết rằng, chúng ta phàm gia, cao gia, vương gia, trung gia, Khương gia, Định Vương phủ cùng nhau nhận quyền một tòa, phải bị Quốc Trượng gia lời này vùng, Phật tượng nắn đến quá lớn, không nói, được ta còn muốn khắp nơi đi xin cơm đi. Nguyệt Nha đầu, thật là chán ghét. Như vậy trêu chọc ta phụ thân. Nay cũng không phải là trêu chọc Chỉ cần trường lỗ thai đều biết quốc trưởng ra đau nữ nhi đó là không tiếc hết thể đại giới. Nguyệt nhi, tiết quý phi trên mặt ý cười càng tăng, nói tới này phân thượng, cũng chính là Ngọc Nguyệt ở trả giá. Hy vọng liền ở phía trước không phải sao. Cái khác đồ vật cũng còn hảo thuyết, lại nói như thế nào tương lai, ta còn phải kêu ngươi một tiếng hoàng nãi nãi. Mấy thứ này ta cũng thích, lui về cấp nương nương ngài thực sự có chút luyến tiếc Cũng cứ như vậy đồ vật ta nhận lấy, bất quá. Ta còn muốn hai kiện đông tây phương mới nguyện ý cho người xem bệnh. Thứ gì? Chỉ cần Nguyệt Nhi mở miệng, bầu trời ánh trăng ta đều thế ngươi hai xuống. Tiết Hoàng Quý Phi lập tức ứng thửa xuống dưới, cho dù là muốn Hoàng Nhi tới cùng nàng dập đầu đâu, trong lòng ẩn đẩn nghĩ, nếu thật là muốn Hoàng Nhi mệnh, kia cũng nói không chừng sẽ cho nàng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Đạo lý này mỗi người đều hiểu. Bầu trời này ánh trăng muốn tới ta cũng vô dụng không phải, thủy đi thường nga nhà ở, ta còn phải cho nàng tu sân. Cố sức không lấy lòng sự tình ta sẽ không làm. Kỳ thật rất đơn giản, ta còn muốn tám viên đen nhánh có ít nhất có nắm tay lớn nhỏ hắc đá quý, là phải dùng tới chế tác bù tắt trong mắt sử dụng, lớn nhỏ phải hỏi hỏi thợ thủ công, bất quá, ít nhất đến có nắm tay đại đi. Ngọc Nguyệt Méo chính mình tiểu nắm tay, tả hữu nhìn nhìn, sau đó đối với Tiết Hoàng Quý Phi cười nói, trước nói hảo, ta này nắm tay lớn nhỏ nhưng không thành. Lớn nhỏ đến ấn thợ thủ công ý tứ tới, cái này được không đến. Hành đến. Tám khối hắc đa quý, cái này phụ thân hẳn là có thể tìm được. Còn có. Ta muốn nhà ngươi một cái kim hoa buồn. Kim hoa buồn. Đúng vậy, nương nương ra cái kia quốc trượng cha, cả ngày ở trước mặt ta hỏi ta thích không thích kim hoa buồn, quá rêu rao, hại ta chính mình muốn làm một cái kim hoa buồn, không ngờ lại bị lao tổ tông nhóm măng cái đủ. Cho nên, cuối cùng một điều kiện chính là muốn một cái tiết ra kim hoa buồn. Bướng bình. Xem ra là phụ thân quá sẽ không nói ta trở về thế ngươi xả xả giận. Không phải như thế, nương nương hiểu lầm ta, lần trước, hỏi nhà ngươi thợ trồng hoa, nói kia kim hoa buồn trồng hoa, không dễ sống, ta này không phải tò mò sao muốn thử xem. Thật là, cái này không có vấn đề, ta trở về khiến cho người đưa tới, chỉ là kia hắc đá quý đến đi hỏi qua, muốn cái gì dạng đá quý, còn có lớn nhỏ, tóm lại, này tám viên hắc đá quý tiết ra nhất định lấy tới cấp ngươi như thế nào. Một lời đã định, nương nương phượng thể quý trọng, trước hết mời hơi ngồi. Ta đi Thỉnh làng trung tới thế nương nương xem bệnh. Không phải ngươi xem sao? Hắc hắc, nương nương tin tức cũng bất tận chuẩn xác, phạm gia tam cô nương sẽ khai phương thuốc lại sẽ không xem mạch. Không phải học sao? Viện chính nói hắn đã dạy. Đã dạy cũng phải học thành tài hành, sư phó mời và môn, này tu hành ở cá nhân, hắc hắc, nương nương là quý nhân, hơn nữa ngài này bệnh là quá mức huyền huyễn, ta còn là đừng hỏng việc hảo, thỉnh, cái hiểu công việc ra tới. Ngọc Nguyệt cười duyên, đứng dậy, lập tức hướng vào phía trong viện đi đến nghe được tiết hoàng quý phi kia thật là vô ngữ cái này kêu lang trung còn dám mở miệng muốn tiền khám bệnh tiểu dân cấp nương nương thỉnh an bị ngọc nguyệt từ trong không gian bắt ra tới triển hướng vinh không tình nguyện về phía quý phi nương nương thỉnh an nói này lễ tiết ngọc nguyệt nhưng không có đã dạy nhưng là triển lang trung hành lên lại như nước chảy mây trôi tự nhiên này quan nô quả nhiên có chút lai lịch nương nương vị này chính là thế thần nông bách thảo đường định phương thuốc triển lang trung lại nói tiếp lại là cái có bản lĩnh, thỉnh hắn tới thế ngươi hảo cái mạch, hắn y di thuật ta tin được, ta cùng hắn luôn luôn hợp tác kháng khít, dựa vào hắn kết luận mạch chứng, ta mới có thể cho ngài khai căn tử. Triển Lang Trung. Đây chính là phụ thân nghĩ mọi cách cũng không có thỉnh đến dân gian cao thủ, thần nông bách Thảo Đường đệ nhất nhà ngang đại phu, bởi vì không biết hắn đang ở nơi nào, tính thượng biến tìm không hoạch, kết quả lại là ở chỗ này. Nha đầu này giả thần giả quỷ toàn là thủ đoạn. Triển Hướng Vinh ở tiết quý phi trên cổ tay đắp lên khối khăn lụa. Không chút cầu thả mà hào mạch, trợ thủ đắc lực đều thỉnh mạch, còn nhìn bờ lưỡi, mới vừa rồi viết kết luận mạch chứng, Thu hồi chính mình tiểu y ghề cái dương, yên lặng mà đi rồi, Ngọc Nguyệt dẫn theo hắn viết mặc án, tinh tế nhìn nhìn, lại đem này kết luận mạch chứng cấp quý phi nương nương cũng nhìn, lúc này mới lại vào chắc viện đi bắt dược. Xem ra triển lang trung có điểm tâm sự hoa, chính mình phải hỏi hỏi, nếu không thành, này đó tới tay tiền tài cũng đến còn nhân ra. Cô nương... Triển hướng vinh cư nhiên ở dược vương phủ dược kho cửa chờ. Triển lang Trung có chuyện liền nói đi. Ngọc Nguyệt nhìn hắn rồi dám biểu tình, trong lòng tò mò đã chết, cái gì nguyên nhân đâu. Người tưởng cứu nàng. Ta không nghĩ cứu, chính là sự tình lại có biến hóa. Nếu nàng đã chết, hại chết ta mẹ ruột hung thủ liền càng thêm có quyền thế. Ta nửa phần cũng chế ước không được, càng đừng nói muốn ăn miếng trả miếng. Có nàng ở, người nọ lại không thể ngừng nghỉ tồn tại, hung thủ sẽ sống được thực thảm. Ta đây liền không nói cái gì. Nàng là nhà người kẻ thù. Cũng không thể nói kẻ thù đi, bất quá, ta phụ thân là bởi vì trị bệnh của nàng, lấy bất lực cứu chủ chi tội bị cả nhà lưu đày. Triển lang trung, trong cung thái y đi nhưng không có họ triển. Ngọc Nguyệt nhìn hắn, có hoàng quản gia, Ngọc Nguyệt cũng thai thính mắt tinh lên. Hướng lang trung, nguyên lai viện phán là gia phụ. Úc, ngươi hảo bản lĩnh, này cũng có thể đem tên cấp thay đổi. Lại là nguyên lai gia phụ cứu trị quá người bang nội, cũng không có như thế nào khó xử. Chẳng qua đem tên tự bối triển cùng họ thay đổi vị trí, xung quân tới rồi nơi khác, tự nhiên liền không ai biết. Đây cũng là bản lĩnh A, kia việc này làm sao bây giờ, ta là thu nhà nàng đại lượng tiền tài, chuẩn bị làm nàng bỏ tiền tiêu thay. Kỳ thật, tồn tại so chết càng khó, ta cũng hy vọng nàng tồn tại. Có lẽ nàng cái dạng này càng dày vào đi. Ai biết được. Vậy ngươi yên tâm, ta nhất định làm nàng tồn tại. Có người nói quá, nhân sinh có một loại thống khổ chính là người tồn tại, tiền không có. tồn tại. Đã chết, có cái gì đâu, ta chính là tưởng cùng cô nương tâm sự, nguyên lai, ta cho rằng có thể đạm nhiên, cho rằng ta quên mất, nhưng nhìn đến nàng, lại cái gì đều nghĩ tới. Quên đi là một loại may mắn, loại này may mắn cũng không phải mỗi người có thể có, ta liền không có, ngươi cũng đã thấy ra chút đi. Ngọc Nguyệt khuyên giải an ủi khẩu khí, hy vọng người này có thể nghe đi vào, quên đi, Ngọc Nguyệt là càng hy vọng có thể quên đi quá khứ người, quá nhiều ký ức làm Ngọc Nguyệt cảm giác được mệt. Cho nên nói, tồn tại chính là hợp lý. Tiêu trên cầu nại hà canh mạnh bà quả nhiên là chuyển thế đầu thai chuẩn bị thuốc hay. Cô nương, người này thật sự hảo khó. Triển thân vinh chân thật tâm ý ngọc nguyệt không thể hiểu hết. Nghe xong ngọc nguyệt nói, triển hướng vinh yên lặng mà đi rồi. Ngọc Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, cư nhiên là ngự y xuất thân tiểu tử, chắc không được ra tay bất phàm. Xem ra chính mình vận khí là không tồi, mua cái quan nô đều có thể mua được cực phẩm mặt hàng. Ngọc Nguyệt thực mau liền đem dược súng hảo đem ra, bị dung dưỡng nhan đổ vật làm được không ít tăng lên khí huyết thuốc bổ cũng không ít ngọc nguyệt tự nhiên cầm năm ngày ra tới đương nhiên lần này lấy ra tới đều là cực phẩm dược chế dược thủy đều thêm đến có linh dịch sau đó cười liền đi tới phòng khách nương nương này thuốc viên sáng trưa chiều các ăn một cái năm ngày sau lại đến lấy dược năm ngày sau ta đây không tự mình tới có thể sao ngọc nguyệt nghiêng mắt thấy xem nàng không có phương tiện sao còn muốn xem mạch tượng ta đây đích thân đến Tiết Hoàng Quý Phi lập tức Thúy Thanh Thanh đồng ý, còn có cái gì so có thể mạng sống càng sự tình khẩn yếu. Gia cung sự tình tự nhiên phải nghĩ lại biện pháp, biện pháp sao ngấm lại tổng hội có. Tiết Hoàng Quý Phi một chút cũng không kiêng rẹ ngọc nguyệt, làm cho ngọc nguyệt mặt, lập tức liền ăn xong hôm nay dược. Nguyệt Nhi, này sớm hảo một ngày là một ngày a, ta này thân thể, ta láo cảm thấy nếu là không chạy nhanh uống thuốc, chỉ sợ ngày mai càng không thể gặp người. Nương nương, thân thể đấy hảo, ngày thường ăn cũng đều là giữa người này bệnh cũng không có nương nương nói được như vậy nghiêm trọng. Ngọc Nguyệt thật cảm thấy cái này Tiết Quý Phi mãi mãi có điểm thú vị. cái này lòng ta minh bạch, Nguyệt Nhi thật là người hảo tâm, không đành lòng cùng ta nói tình hình thực tế. ý lìa giả cha mẹ tâm lạc. Hảo, Nguyệt Nhi, ta đây liền cáo tử. Tiết Quý Phi quả nhiên lập tức liền đứng dậy. Ngọc Nguyệt thập phần thích nàng loại chuyện này xong xuôi liền chạy lấy người thái độ. Hoan Thiên hỉ điệu tiễn đi nàng, xoay người chuẩn bị lại lần nữa tiến vào phát ngốc trạng thái. chính là. Liên ở tiết hoàng quý phi rời đi một phủ không đến hai cái canh giờ Kia tiết quốc trượng tự mình cấp Ngọc Nguyệt đưa chậu hoa tới Đưa thật sự kịp thời Vẫn là quốc trượng ra tự mình mang theo người đưa chậu hoa tới Muốn nói nhân ra vì cái gì là quốc trượng Kia thật là có nguyên nhân Này làm người xử sự vạn giảm tuyển một chu toàn Ngọc Nguyệt chẳng qua là muốn nương này cớ ớp Rửa sạch rất chính mình bưng người khác hang ổ hiểm nghi Cho nên muốn cái kim hoa buồn Ngọc Nguyệt thiệt tình chỉ nghĩ muốn một cái mà thôi Này tiết quốc trượng hào phong chút Đơn giản chính là dọn một cái đại hào chậu hoa đưa tới đủ rồi. Chính là tiết ra đưa tới, lại là một bộ. So lu nước còn thô chậu hoa khởi, một cái so một cái tiểu, nhỏ nhất chỉ có thể tài thượng một cây hoa thủy tiên. Bùn ngoại được khảm các màu đá quý, hoặc là điêu khắc các màu cắt tường đồ án. Ngọc Nguyệt xem đến há hốc mồm, này tiết ra, quả nhiên là tiền nhiều người ngớ qua. Này một bộ, nếu là thật kim, đó chính là 10 vạn lượng bạc hướng lên trên số. Chưa xong còn tiếp. Chương 657 cái kia ai biết sao? G.S. H.H. Ra tới thu hóa hoàng quản gia, trong lòng không khỏi toát ra một cổ ý tưởng, này tiết ra có phải hay không còn có cá biệt kho hàng đâu? Này hào phong kính hiếm thấy. Hoàng quản gia ở Ngọc Nguyệt đem hoàng kim quyên sau khi rời khỏi đây, kia lập tức liền bắt đầu yên tâm, kế tiếp, lại bắt đầu đánh khai nguyên tâm tư. Ai kêu chủ tử bút tích lớn như vậy? Hoa khởi tiền tới hoàng kim đều là luận trăm cân ngàn cân quên đâu? Thân là hạ nhân, tổng muốn bài ưu giải nạn sao Muốn cấp ở chủ tử phía trước mới đúng. Tuy nói hoàng tuyền không có đương quá hạ nhân, nhưng này từ đương hạ nhân sau, đến cũng nhanh chóng tìm được rồi cảm giác, đồng thời dọn đúng vị trí của mình. Quản gia trước, hoàng người nào đó làm được hơn đâu. Ngọc Nguyệt cùng tiết lao gia kia nhưng xem như mấy fan giao thủ láo người quen. Lần này, tiết lao gia được đến nữ nhi thông chi, tiến đến đưa kim hoa buồn. Đồng thời, cũng biết Ngọc Nguyệt đáp ứng dôi tay chỉ nữ nhi bệnh, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh. Phía trước hắn đối Ngọc Nguyệt các loại phán đoán đều là sai lầm, thuyết minh, phía trước mấy lần giao thủ, hắn bại bởi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. tiên lao ra không có cách nào ở chỗ này cùng Ngọc Nguyệt lôi kéo làm quen, chỉ có thể đầy mặt ý cười đem này chậu hoa giao hàng, liền cười cáo từ, im bạc không nhắc tới phía trước sự tình, không đề cập tới vì cái gì đưa chậu hoa tới, chỉ bày ra một loại lòng tràn đầy vui mừng thái độ, đối đưa nhiều thế này kim hoa buồn tới một phủ, tiết ra phi thường cam tâm tình nguyện, phi thường vinh hạnh. Không có vì cái gì. phảng phất là hẳn là. Rất giống là Ngọc Nguyệt đính phân thức ăn nhanh, hắn đưa cơm tới cửa tự tại. Tiết quốc trượng đi rồi, không có bao lâu, kia Hoàng quản gia đích thân đến trở về lời nói, quả nhiên đều là thành thực thật kim trậu hoa, này cũng coi như được với một chú tiền của phi nghĩa, Ngọc Nguyệt đắc ý mà cười. Hoàng tuyên đồng mai gì đều cười đến vui vẻ cực kỳ. Mặc cho ai bạch nhặt nhiều thế này Hoàng Kim, còn có thể không cười. Chủ tớ mấy người đang đắc ý. Lại thấy kia áo tím vương tự mình mang theo một phong hiền vương ra tin cấp Ngọc Nguyệt. Tin bên trong chỉ viết vì cái gì ba chữ. Người này quản được thật khoan, như thế cường đại không chế rủ, như thế nào không đi đương hoàng thượng. Ngọc Nguyệt trong bụng hùng hùng hổ hổ, miệng lại không có nói cái gì nói, chỉ trở lại trước bàn, nhắc tới bút tới, liền ở nguyên tin thượng viết chế hành hai chữ. Lấy sung làm hồi âm. Ngọc Nguyệt đem tin giao cho áo tím vương làm hắn mang về khi. long hiếu kỳ thực trọng hắn đang nhìn nảy trậu hoa. Cảm thấy thái cực xinh đẹp hắn còn không có tinh tế xem xét đâu. Lúc này tin liền giao cho trên tay, không khỏi có điểm sức sở, lúc này mới bao lâu, liền xem mang về tin. Thật là không nghĩ ra. Lập tức liền cầm tin trở về Hiền Vương Phủ. Nói này Hiền Vương ra mở ra hồi âm. Phía trước hắn liền suy đoán đến Ngọc Nguyệt Tâm Tư, phỏng chừng là vì cấp hoàng hậu tìm không thoải mái, nhưng như vậy ngắn gọn hữu lực trả lời, lại làm Hiền Vương hai mắt sáng ngời, nha đầu này, quả nhiên nhưng kham tạo thành. Lập tức liền đem tờ giấy này thiêu cũng liền cười mà không nói. "Này Liên Tính." Trọc đến kia áo tím Vương ở bên cạnh nói thầm, "Này Ngọc công tử nhỏ mà lanh, cầm tiết ra đưa chậu hoa, bại đến mãn viện tử đang ở thưởng thức rất có điểm tưởng suối dục vương gia đi xem giá thức." "Im tiếng đi ngươi." "Ra nếu muốn đi xem cũng không mang theo ngươi, ngươi mất chút tính, lúc này không có việc gì. Ngươi muốn đi liền chính mình đi." Phản Thiên còn tưởng lấy ra ở phía trước chắn phong. "Vương gia, kia không phải sợ đi, Ngọc công tử trở mặt mắng chửi người sao?" Vậy đừng đi. Nói xong câu đó, Hiền Vương đứng dậy đi xem mấy ngày nay hắn nhất để bụng sự. Đó chính là chủ viện tu chỉnh gia sản bài biện. Sắc sắc đều phải phỏng trừng tiểu nha đầu tâm tư tới. Một phân cũng không thể sơ sót. Trong lòng lại đối Ngọc Nguyệt có khó khăn không tìm chính mình tỏ vẻ không hài lòng, kia hắc đá quý thực hiếm là sao? Đi trong kho phiên phiên. Không nói nhiều, 10 khối 8 khối nhất định là có, nha đầu này càng thêm lớn mật, này trúc răng gõ đến ầm ầm Tính, tùy vào nàng đi Bên này áo tím vương kiềm chế không được, vẫn là vụng trộm chỗ chống chạy một chuyến một phủ, tìm kia hoàng quảng ra, tinh tế đem này hai mươi mấy người trậu hoa xem vừa lần, mới tính thôi. Quả nhiên hoàng kim làm thành trậu hoa sắc có một chút đạo lý. Hôm nay qua đi, tiết hoàng quý phi năm ngày sau lại đi vào một phủ, triển hướng vinh thân thế nàng hào mạch, ngọc nguyệt giả thần giả quỷ lại cho năm ngày dược đi xuống, bất quá, lần này nhiều một hồ không gian thủy, không có linh dịch không gian thủy. Bắt người tay ngắn sao. Toàn cho là những cái đó nhiều ra tới chậu hoa đắp lễ. Nương nương, này Thủy, lấy về đi sau, dùng để pha trà, hầm canh, nấu dở cơm dùng, xong rồi lại đến cùng ta lấy, rửa mặt, khi tắm, cũng có thể đói chút ở nước gấm bên trong. Cảm ơn Nguyệt Nhi. Tiết Hoàng Quý Phi trong giọng nói tràn ngập vui sướng, đứa nhỏ này thật là thiệt tình ở thế chính mình chữa bệnh. Năm ngày, Tiết Hoàng Quý Phi đã có cảm giác, thân thể của mình ở hướng về tốt phương hướng chuyển biến cảm giác, này năm ngày nội. Tình hoàng quý phi lao hóa bệnh trạng đã bị ngăn chặn, tóc không hề rớt, trên mặt đốm đen cũng không có gia tăng, màu da ở chuyển bạch, tóc theo bên người kia mấy cái cung nữ nói, cũng ở đen, đây là nói, Ngọc Nguyệt dược hữu hiệu, còn phi thường rõ ràng. Ngọc Nguyệt cho nàng không gian thủy, kia gần nhất là đối một cái biến một bộ vẫn là đến có điều hồi quỹ. Thứ hai, kia Kim hoàng hậu đã là có điểm đứng ngồi không yên, Ngọc Nguyệt tỏ vẻ vui vẻ. Muốn chính là cái này hiệu quả, không thể minh phải về công đạo, ngầm công đạo tự nhiên còn phải có. Cao gia thành thân, Kim gia theo thường lệ là không có thềm mời, tấn quý cũ, kia Kim gia không đi quay dối vậy tính hiểu lễ phép giảng đạo lý, nhưng lần này không đơn thuần chỉ là Kim hoàng hậu có đại lễ đưa đến, kia Kim gia từ Kim chín ra mặt cũng hảo hảo tặng phân lễ vật lại đây, không nhiều không ít, vừa lúc đương đương cũng coi như kia đứng đắn thân thích tặng lễ, so Thái thượng thư gia đưa còn nhiều chút, Cao đại soái nhận được này phân lễ, lập tức khiến cho Kim chín cấp lui về, Kim chín kia sọ não thật là thuộc hồ ly. Lập tức lôi kéo chính mình nhạc phụ tay áo, giả thành một bức đáng thương hề hề bộ dáng. Cao đại soái, này nhưng không liên quan ta sự, đứng đắn là phụ thân kêu ta đưa tới, phụ thân nói, sự tình trước kia người không biết không trách. Ngài đại nhân có đại lượng, nhìn ta tỷ phu cùng đôi ta cháu trai, chất nữ trên mặt, luôn là muốn dơ cao đánh khẽ. Lan cao đại soái bị hắn cái này ta tỷ phu cấp khí tới rồi, nhưng kia phạm khiêm hòa nhưng bất chính là kim chín tỷ phu. kia ngày mai ngày chính tử. Lan Ngươi lão Kim gia người ai dám tiến ta cao gia môn, ta đánh gãy hắn chân." Cao đại soái nổi giận, nếu không phải chính mình nhi tử ngày mai tiếp tân tức phụ, đương trường chỉ sợ liền báo nổi. "Hắc hắc, Cao đại soái, vậy hẹn gặp lại ngài làm." Kim Cửu chuyển thân liền chạy, ném xuống đầy mặt không hài lòng nhạc phụ. Phụ thân chỉ làm hắn đem lễ vật đưa đến, nay đến hội ăn không ăn cũng không ở yêu cầu chi liệt. Kim chín lựa chọn tránh mau. Nhà ai nhạc phụ nhìn thấy loại này vô lại con rể sẽ có sắc mặt tốt. Thái thượng thư đau đầu đến cực điểm. Cao gia đời thứ tư lấy trùng tức, kia quả thực là dị thường náo nhiệt, hoàng thượng cũng hoàng hậu dắt tay nhau thăm dự, Cao đại soái nói không nên lời cái gì tư vị, cung kính là cần thiết, nhưng hoàng hậu lại là làm chính mình muội muội Hàm Đoan không sai biệt lắm 20 năm người. muốn cung kính tiếp đai thật sự là thập phần khó xử, nhưng vô lễ kính ngươi lại có thể như thế nào, không nói người nào ở dưới mái hiên, chỉ nói kia thân là thần tử này một cái, ngươi còn dám đối với một quốc gia. Chi hoàng hậu làm cái gì? cao đại xoay trái lo phải nghĩ, đành phải đem kia hách ra bà ngoại thỉnh tới, đặc biệt nhìn chằm chằm này hối hạ, cùng đi kia hoàng hậu nương nương, cao gia chính quy bà ngoại không xông lên đi đánh người liền tính tốt, chỉ nương ở khống chế đại cục, chỉ ở bên ngoài đại khách, không có nhìn đến ngọc nguyệt, kia hoàng thượng không nói, chỉ kia hoàng hậu liền thiệt tình là phi thường vui vẻ, không biết vì cái gì, nhìn đến ngọc nguyệt hoàng hậu trong lòng không phải quá thoải mái, tóm lại tới nói, cái này rất giống muội muội nữ tử, cũng không thật thảo nàng thích, cho nên đối với bận rộn cao gia cũng không có chủ nhân đích thân đến buổi nàng nàng cũng làm như không thấy đây chính là cao gia khó được rầm rộ nói nữa cũng là cao gia nhất rối gen thời tiết này có thể căng đến lên vài vị nữ chủ nhân đều hài thân mình này thật là một cái loạn hoàng hậu cười cao gia các nữ nhân trai già đẹp ngọc cũng không có để ý cao gia lần này hôn lễ phi thường long trọng khách quý lâm môn quan lại tụ tập này phu trương làm ở một bên hỏi thăm canh thượng thư nhà quay miệng cái này thân kết đến hà ba Cho nên, Cao Gia tiệc cưới rất là viên mãn song xuôi. Ngọc Nguyệt ở một trong phủ cũng đội thật sự, nàng thu được bạc so với đại biểu ca thu được, vậy không phải một cấp bậc, đại biểu ca quá giống nhau, Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình liền cùng kia tiền cái cào giống nhau, ôm tiền siêu mau. Thức mau, chính là quần quận hồi môn những việc này, Cao Gia vội xong rồi trưởng tử hôn sự, lập tức liền dẹp đường hồi phủ, hắn trở lại một trong phủ ở tại chủ viết khi, Ngọc Nguyệt trong lén lút lặng lẽ làm sự tình đã cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm liền tính là cao lớn cứu cứu tưởng đúng tay cũng không có cách nào đúng rồi sai rồi đều vô lực xoay chuyển trời đất cho nên cao lớn cứu cứu nhìn ngọc nguyệt trương dương mà bãi ở tú lâu trước mặt từ lớn thành nhỏ hơn 20 cái kim hoa bột khi cả người vô lực đây là ngươi cùng tiết gia muốn đổ vật cao đại xoáy răng đau nha đầu này cũng coi như là kẻ có tiền hoa như thế nào có thể bởi vì này đó chỗ hoa liền cứu kia tiết gia nữ nhi đâu này chúng độc, ám sát sự tình liền tính xong rồi đúng vậy xinh đẹp đi. Theo hoàng quản gia nói, liền này thủ công đều giá trị không ít bạc, đừng nói bản thân vẫn là vàng dòng. Thấy Ngọc Nguyệt đạm nhiên thái độ, cao đại soái có điểm sinh ra nghi ngờ, cái kia ai biết sao? Biết hoa, hắn cũng chưa nói cái gì. Ai, hắn đều mặc kệ, ta quản ngươi làm cái gì? Ngươi nhưng phải cẩn thận chút, muốn gây chuyện, mặc kệ lớn nhỏ, trước người tới thông chi một tiếng, vốn định ngươi là bất lo, nhưng ta như thế nào suy nghĩ, mấy năm nay liền ngươi để cho ta nhọc lòng. Tiết đại cứu cứu ngài này tâm cũng không bạch thao sao? Nguyệt Nhi là thích nhất ngươi là. Tiểu nha đầu, ta có biết ngươi hoa văn, thích nhất chính là ta, nhất sùng bái chính là tổ mẫu gia, nhất cái này, nhất cái nào, ngươi là ai cũng chưa thất bại. Ngọc Nguyệt ngượng ngùng mà cười, chính mình tiểu hoa chiêu cư nhiên bị xuyên qua. Cao đại xoáy ha ha cười ở trong sân khắp nơi xoay chuyển, đem quản gia nhóm nhất nhất an bài trong chốc lát, bao gồm kia hồ quản gia đều gọi tới vấn một đốn, quả thực là quá thất trách, này tiết gia người là có thể tùy tiện tới cửa. Còn có này trậu hoa, nghiệm quá không có, liền đặt tới cô nương trước mặt, nếu là mặt trên đổ dược gì đó, đem các ngươi mệnh tới bổi. Không biết cô nương lập tức muốn thành thân, gả cho ai biết không? Chưa xong con tiếp. Chương 658 chậm nhiệt phạm gia tam cô nương. Đơ ết, hát hát, đại gia hảo, không dự đoán được hôm nay lúc này đã phát đi, hát hát, ta cũng không dự đoán được. Bỏ chạy. Cái gì kêu gả cho ai biết không? Những người này vì cái gì thành ngọc công tử quản sự? Ai không rõ ràng lắm này Ngọc Công Tử là ai, cảm thấy chính mình sống được dài quá. Cho nên kia mấy cái hiền vương gia lưu lại quản sự hơn nữa hồ mụ mụ đám người, đều đồng thời nhận sai, ở phát hỏa đại xoáy trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn. Việc này quả nhiên là sơ ý. Cao đại xoáy từ trên xuống dưới mà phát tác một hồi, lúc này mới đi rồi, vội xong ra sự, kia quốc sự còn từng đống ở trong nha môn chờ chính mình đi làm đâu. Làm chính sự quan trọng. Này cưới con dâu ta dễ dàng sao ta. Kỳ thật. Mấy cái quản gia nhóm, trong lòng cũng rất muốn không thông, vì cái gì chính mình luôn là banh huyền, thay đổi cái chủ tử liền lơi lòng xuống dưới. Nghe nói kia thanh thị vệ cũng từng phạm qua cái này sai, phan mụ mụ cũng từng như thế, mấy người đều từng ở sau lưng chê cười quá những người này công lực không đủ, có tiếng không có miếng, nhưng đến thiên chính mình khi cũng là cái bất chi bất giác liền tùng xuống dưới, mấy người cào phá đầu cũng tưởng không rõ. Kiềm điểm. Vì thế, buổi tối... Này 28 cái lớn nhỏ không đồng nhất chậu hoa đã bị hoàn toàn tra xét một lần, xác nhận không có vấn đề lúc này mới yên tâm. Tú lâu bị có chút người nháo đến không có biện pháp kiên định ngủ nha đầu, mắng cũng không hả mắng, chỉ phải xoay người vào không gian đi, ngủ ở bồ đề trong động mới vừa rồi sống yên ổn xuống dưới. Kế tiếp, Phạm, cao hai phủ trọng tâm, này liền bắt đầu vội kia Ngọc Nguyệt hôn sự, đầu tiên, đó chính là an bài xe, đi Phạm gia thôn tiếp người. Người không thể vong bản, Ngọc Nguyệt thành thân cần thiết phải cho thân thích nhóm biết, cho nên kia thôn trưởng, vài vị tộc lão, nhậm đại lãnh lãnh, thành đại lãnh lãnh, nhậm địa chủ, mã địa chủ này đó quan hệ thông gia, đó là cần thiết đi thỉnh. mặc kệ người nhiều ít người, phải dùng xe đi tiếp. còn muốn an bài hảo trụ địa phương, kia vĩnh thanh huyện triệu chi huyện, diệp chi phủ, nhất định phải đi thỉnh, kia đứng đắn là tư cách quan phụ mẫu, vì thế an bài trạng nguyên phủ hứa lục phu thê tiến đến vĩnh thanh huyện, chỉ có bọn họ nhận biết trong thôn người. Kim Mụ Mụ tiếp nhận Trạng Nguyên phủ quản lý. Khổng Ngũ tiểu thư lúc này càng là thở dốc đều đến cùng nàng thương lượng qua. Cái này làm cho người đang có thai Khổng Ngũ tiểu thư thực sự hoài niệm Ngọc Nguyệt, có thể thấy được Ngọc Nguyệt đây là không có khả năng sự tình, Khổng Ngũ tiểu thư cảm thán rất nhiều rất muốn làm người đi hỏi một chút Ngọc Nguyệt, thế nào mới có thể ở Kim Mụ Mụ trong tay sống được tự tại chút. Sau đó, Thái hậu nương nương đáp ứng đưa ra trong cung tới Mama, cũng lóe sáng lên sân khấu, đến phạm gia tới làm tam cô nương Mụ Mụ. Đến phạm gia tới cái này công tác, chính là Phan Mụ Mụ nghĩ, có lẽ, khẳng định không, có rất nhiều ngày cũ bọn tỷ muội nguyện ý tới, rốt cuộc người đều là nhặt cao chi phản, tuy nói là tương lai muốn vào Hiền Vương phủ, nhưng ai đều biết, một ngày là Vương phi không đại biểu về sau đều là cái này vị trí, nhìn chằm chằm người quá nhiều. Nếu không phải Phan Mụ Mụ cùng với Thanh Mụ Mụ nhóm vẫn luôn bồi Ngọc Nguyệt đi tới, hiểu biết bên trong các loại quanh co sự tình, mặc cho ai cũng không dám nghĩ đến, cái này Vương phi là Hiền Vương gia tự mình định. Người ở bên ngoài xem ra, cùng hiền vương phủ không thế nào quen thuộc nhân gia, Ngọc Nguyệt bất quá là hiền vương trong phủ năm cái bỏ phi chung một cái, tuy nói thanh danh dễ nghe chút là nàng chính mình chủ động lui lại. Nhưng, bỏ chính là bỏ. Không có gì hảo thuyết. Cũng có không ít người ở suy đoán, có lẽ, đây là người cao gia khôi phục tước vị sau, Hoàng thượng cấp thể diện, làm đứa nhỏ này đem cao gia ném xuống mặt mũi cấp phải về tới. Chính là kia trong cung đầu cũng có loại này luận điệu, nhất thời, vây quanh Ngọc Nguyệt trên người liền có hai loại luận điệu ở truyền lưu, kim gia cô nương, lệ gia hoàng hậu nương nương hẳn là thi thoảng liền tiếp tiến cung tới nói chuyện. Chính là không có, một lần cũng không có, này tiểu nha đầu cũng không có đệ thiệp thỉnh an y tứ. Thực là người năm lấy. Chính là trong cung mặt hiển nhiên thật tinh mắt người nhiều, này chỉ có hai cái danh nghịch, khiến cho người đánh vỡ đầu. Chính ngươi đẩy ta tiến, bên này đoạt bên kia đoạt thời điểm, Hiền Vương ra lên tiếng, hắn muốn gặp quá. Vì thế tranh đoạt càng thêm kịch liệt, thấy được đi bước này việc nhỏ đều ra mặt, còn dám nói hiển Vương gia không thèm để ý cái này vương phi. Càng thêm kịch liệt cạnh tranh sau khi kết thúc, định ra tới hai vị mama, lại đều là có lý do, đều là 30 trong vòng tuổi tác lớn, như Phan Mụ Mụ chờ loại này gần 40, liền không làm suy xét. Bởi vì, không thể bồi Ngọc Nguyệt đến lão, nói nữa, tuổi cùng Phan Mụ Mụ giống nhau đại, tốt nhất hai cái cung mama chính là Phan, Kim hai vị, hiện giờ đều ở Ngọc Nguyệt sân đương gia làm chủ đầu. Cho nên, lần này chính là Lao hiển vương phi đều tán thành tuyển hai cái tuổi nhẹ chút, để phòng về sau thời kỳ giáp hạt. Lần này, vượt năm ải, chém sáu tướng ra tới nữ quan. Một cái họ Nhạc, một cái họ Lưu, đều chỉ có 27, 28 tuổi tuổi tác, đã sớm ấn quy củ chính mình đem đầu tóc sơ thành tẩn, cùng Quảng Đông bên kia tự sơ nữ có hiệu quả như nhau chi diệu. Đây là vĩnh viễn sẽ không gả chồng ý tứ, chỉ có loại người này mới có thể ở trong cung lưu lại, trở thành chuyên trách nữ quan, được xưng là cô cô, chức vị của đều đi lên sau, xưng là mama. Cái này kêu mama lấy không, muốn xem hầu hạ người, Phan Mụ Mụ năm đó ở cao lớn tiểu thư bên người, chính là mama, tới rồi Ngọc Nguyệt bên người liền thành mũ mụ, hai người kia lại là thái hậu trong cung, vốn là chuẩn bị một đường thẳng thăng, tương lai trưởng sự mama. Thái hậu nương nương nhìn ra ngoài tranh đến quá kỳ cục, kia hoàng hậu trong cung đánh chết không thể muốn, tiên hoàng quý phi trong cung, tự nhiên càng là không được, này nàng cái gì đinh quý phi từ tử, nàng đến là tưởng phái người đâu? còn phải kia thi thoảng liền tiến cung lão hiền vương phi nguyện ý a cuối cùng chính là thái hậu trong cung mặt chỉ vào hiểu tận gốc dễ tuyển mấy cái ra tới giao cho lão bạch đi làm thân gia điều tra lại giao cho hiền vương gia đi tuyển kỳ thật nói cách khác này nhạc lưu hai vị đó là hiền vương gia tự mình mặt tuyển ra tới nhạc lưu hai vị cuối cùng đứng ở ngọc nguyệt trước mặt thời điểm thực sự đem ngọc nguyệt hoảng sợ nay cũng quá tuổi trẻ ngọc nguyệt lúc trước bị kia đôi hoàng thổ chôn rất thời điểm đều 30 tuổi hạng Hai vị này lý lịch thừa viết, chỉ phải 29 tuổi, Ngọc Nguyệt biết rõ, này cũng liền 28 một tuổi bộ dáng Ở Ngọc Nguyệt trong lòng, đây mới là nhị bát niên hoa chính thanh xuân hoa, cư nhiên đem đầu tóc sơ thành phụ nhân búi tóc, chỉ để lại hai điều thật nhỏ bím tóc, làm người nhìn liền minh bạch đây là không có gả hơn người đã không chuẩn bị gả chồng cung nữ. Đây là Thái Hậu Nương Nương phái tới. Cô Nương, ngươi lại có cái gì cao kiến, đây là Thái Hậu Nương Nương từ trong cung ban cho tới, còn có Lao Hiển Vương Phi mặt mũi Lần này liền ban hai vị ra tới cho ngươi. Phan mụ mụ vừa nghe nàng này ngữ khí liền nhắc tới tâm tới. Này tiểu chủ tử muốn tắc quái. Ta đây không phải nhiều, ấn quy củ. Ấn quy củ hoa, thanh mụ mụ không tính ở bên người ma ma danh lạch, còn có kia hồ mụ mụ, cũng là ấn nội quản gia tên tuổi lánh nguyệt bạc. Phan mụ mụ nhẫn mại tính tình giải thích. Này chủ tử, sớm không đáng vượng hiện tại phạm vượng, ngươi nếu không nguyện ý thêm người nhập khẩu, ngươi sớm nói sao, lúc này khó xử lão ta, thật là chán ghét này chỗ trống toàn đến cô nương được rồi mụ mụ nghe ngài lao nói nguyện ý thế nào liền thế nào bái bất quá hai vị nữ quan ma ma nếu đến ta nơi này tới nhưng không nhất định đều là ma ma vị trí nhìn xem chúng ta fan ma ma liền thành fan mụ mụ cô nương fan mụ mụ ở bên cạnh hung tận mà lại hô nàng một câu ngọc nguyệt liếc nơi xa thanh mụ mụ liếc mắt một cái nhún nhún vai lắc đầu nhấc chân đi rồi đêm này ba người ném ở một bên không thể chơi vào ta lóe đến khởi, cái này kêu dùng hạ nhân sao, lại nhiều hai khẩn cô chú, hai vị cô cô nhưng đừng trách móc, chủ tử là cái dạng này, nhất không thích thêm người tới hầu hạ. tỷ tỷ nhưng đừng nói như thế, chúng ta tỷ muội minh bạch, nay trong giây lát người tới hầu hạ, tất là không thích ứng. nay bên người người nhưng không dễ làm, đầu tiên kia đoạt huy chương phó chi gian co tình cảm, chính mình sinh trận trận tới, ai cũng không thể lập tức liền đem chính mình nhận lấy, cũng biết hai người tới chỗ pha cao, làm tân chủ tử từ lại từ không được kia thật đúng là. Hiền vương ra chỗ gặp qua đi. Gặp qua làm cho người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, phan mụ mụ tự nhiên biết bên trong con con vòng, tuyển hai cái cung nhân ra tới hầu hạ, đều kéo mấy ngày nay, luôn là có người nhúng tay bái. Có thể tiến cái này sân, chúng ta tỉ mội tương xứng cùng nhau hầu hạ chủ tử, đó chính là duyên phận, thật có chút câu chuyện, chúng ta vẫn là đến nói ở phía trước, chủ tử tuổi còn nhỏ, nhưng tâm lý hiểu rõ, người tuy thiện lương, lại không phải không có thủ đoàn người, chẳng qua. Nàng xưa nay lười nhắc quán, tổng cộng đều là Mặc Kệ không để ý tới bộ dáng, ta đi theo bên người nàng, Nhật Tử lại là không giải, không có vừa rồi rời khỏi kia thanh mụ mụ Nhật Tử lâu, nhưng thanh mụ mụ cũng là chỉ lo một cổ sự, cái khác Mặc Kệ, cho nên, chính là tỷ tỷ ta Lý chủ tử bên người tất cả lớn nhỏ việc vật vãnh. Cái này, chúng ta hai người ở trong cung khi, liền nghe nói, phạm cô nương bên người, đó là Phan tỷ tỷ chuyện sự, chúng ta tới Cũng chỉ tưởng đi theo phan tỷ tỷ bên người học chút bản lĩnh Cũng không sẽ cường tự xuất đầu hai người có chút kinh đến Đồn đãi nói này phạm gia sinh hoạt siêu cấp bất lo Chẳng lẽ là lầm truyền Bọn mội mội hiểu lầm Ta cũng không có ý tứ này Ta muốn cùng các ngươi nói Trọng điểm là phía dưới nói Tất là muốn tuân thủ Đó chính là Chủ tử chỉ phải một cái Mặc kệ nàng hiện giờ là phạm gia cô nương Vẫn là tương lai hiền vương phi Chúng ta chỉ nhận nàng bản nhân Mà không nhận thân phận của nàng Cái này chúng ta biết được Hai người cung kính hành lễ. Đi theo cô nương bên người, khác không có gì, chỉ phải sáu cái tự, trung thành, trung thành, trung thành. Tỷ như ta, hiện tại một việc, có hai lựa chọn, đối phương cho dù là hiền vương ra, đối với ta tới nói, cô nương ý nguyện, chính là ta ý nguyện, cô nương ích lợi chính là ta ích lợi. Chỉ cần vì cô nương hảo, chẳng sợ làm ta chết, ta cũng nguyện ý. Cái này không cần thiết tỉ tỉ phân phó, từ tuyển định chúng ta ra cùng tới hầu hạ cô nương, chúng ta liền thể sinh là cô nương người, chết là cô nương quỷ. Đến cũng không cần này phát lớn như vậy thề, chỉ cần trong lòng minh bạch này đó thì tốt rồi, cô nương cũng là chỗ tốt, chậm rãi chín liền hảo. Phan mụ mụ tự nhiên cũng không có quên, chính mình vừa đến chủ tử bên người thời điểm, kia cũng ngồi mấy ngày gẻ lạnh, chủ tử tính tình chính là cái trầm nhiệt, nhưng đừng hy vọng nàng có thể lập tức liền vừa ý ngươi, kia chính là rất khó sự tình, nói, kia hiền vương gia hiện giờ không cũng còn có vẻ là cạo đầu quang gánh giống nhau sao. Kế tiếp chính là hai người có thể làm cô nương nhìn đến các nàng tâm liền hảo, này lại không phải người ngoài có thể giúp. Lại nói tiếp, này chủ tớ muốn ở chung ở bên nhau nhất sinh nhất thế, kia thật là đến xem duyên phận. Chưa xong con tiếp. Chương 659 Tân Quản gia Tân Đại Tổ S, hh Phan mụ mụ mang theo hai người đi chỗ ở, liền ở ngọc nguyệt này tòa tú lâu bên ngoài, vẫn là ấn nguyên lai nguyệt hoa lâu quý củ, này phân phối nhà ở sự tình tự nhiên không phải phan mụ mụ quản, cho nên... Đương hồ quản gia ra tới thời điểm, nhặt, lưu hai vị đều không có nửa điểm giật mình, phạm gia các loại hai người đều không có thiếu hỏi thăm. Đây là cơ bản phân công, hai người trong lòng minh bạch. Ta liền ở phía trước cái kia xương phòng ở, có chuyện gì các ngươi chỉ lo lại đây tìm ta. Hôm nay, các ngươi hai người liền trước đem chính mình sự tình an bài thỏa đáng, ngày mai mới đến cô nương bên người đảm đương kém đi. Phan mụ mụ chỉ địa phương, lại là nội viện đông xương phòng, nàng trụ địa phương. Duy nàng cùng thanh mụ mụ là đặc thù an bài, ngủ phòng ly ngọc nguyệt gần nhất, mà kim mụ mụ ở thời điểm, lại là phòng bếp ở nơi nào, gần nhất phòng ngủ nhất định bị kim mụ mụ chiếm. Hô mụ mụ giống nhau là tiền viện đại môn biên gần nhất nhà ở, chính mụ mụ lại ở phía sau môn gần nhất trong phòng trụ. Này lại không đủ để vì người ngoài nói. Đều là năm người tự nhiên trong lòng ăn ý. Cảm ơn fan tỷ tỷ Chúng ta thu thập, cơm chiều liền tới đi theo tỷ tỷ làm việc. Cũng đúng đi, liền mau tháng 5. Các ngươi mau chóng quen thuộc lên cũng là tốt." Phan Mụ Mụ nói xong, hướng về phía Hồ quản gia cười cười liền đi rồi. Hai vị tỷ tỷ, tiểu muội họ Hồ, cô nương trong viện, tiểu muội chỉ lý kia đối ngoại sự tình, về sau có chuyện chỉ lo tìm ta. Cô nương bên người sự tình ta đều không nhúng tay, chỉ thế Phan tỷ tỷ quản các vị bọn tỷ muội trụ địa phương, nàng sự tình nhiều, cũng rùm rà, ta chỉ vì nàng chia sẻ một vài thôi." Nay phiên lời nói, làm này trong cung hai vị người tài ba đều có điểm ngây người. Loại này phân công lại không ở hai người nhận thức, không có gì phủ đệ còn thiết có loại này ngoại quản gia cách nói, hai người đều có điểm há hốc mồm. Hắc hắc, thói quen liên hảo, chỉ cần nhớ rõ, ta chính là thế các vị tỷ tỷ đánh tạp liên hảo. Hai người tin là thật, thẳng đến sau lại ở trung trung, mới biết được cái này đánh tạp lợi hại, phàm cử Ngọc Nguyệt bên người mọi người muốn cùng ngoại giới liên hệ, nhất định có thân ảnh của nàng. Gian ngoài tiến vào tất cả đồ vật, tất sẽ trải qua tay nàng. Ngọc Nguyệt trong viện. Sở hữu sự tình nàng tổng cầm một sợi dây thừng, chỉ cần có bất luận cái gì không thỏa đáng địa phương. Nàng tất yếu tham dự một cổ, liền kia phan mụ mụ phải làm sự tình, nàng cũng tổng hội ở bên cạnh nhắc nhở chút, cô nương muốn ra cửa gì. Đừng nhìn nàng không lộ diện, nhưng kia tâm búc. Lái xe, đều là nàng an bài thỏa thỏa. Hai người mới biết được, vị này hồ quản gia mang theo một nhóm người, mọi việc đều đi ở phía trước. Chủ tử muốn dọn cái sân trụ này đó đại sự không cần phải nói. Giống nhau đó chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, kia cũng có nàng ở phía trước sát cái bàn mạt băng ghế thân ảnh. Nhưng lại cứ lại làm chủ tử nhìn không tới. nay liền đủ thấy nàng hầu hạ công lực. Phạm gia tam cô nương phô trương. Kia thật là so các nàng hiểu biết còn khoa trương đến nhiều. Cái gì a, trong cung có chút tỷ muội còn nói này bất quá là cái bình dân cô nương. Mẹ kế tuy là công chúa, phụ thân cũng phong nhất đảng tử tước. Nhưng cô nương này cái gì đều không có được đến, lập như vậy nhiều công lao. Không có bất luận cái gì phong hảo, thuyết minh cái gì. Thuyết minh cái này cô nương không được thánh ý hoa. Hai người kỳ thật tham gia cạnh tranh gia cung hầu hạ phạm gia tam cô nương khi, cũng nghe đến quá loại này luận điệu, chính là đi theo thái hậu bên người, hai người tuổi tác đều là nửa vời, thực xấu hổ, cho nên mới suy nghĩ ra tới. Tốt xấu bắt một cái đường ra, không đến mức cả đời liền mai một ở thâm cung, chờ đến hiền vương gia ra mặt thời điểm, hai người trong lòng có kinh hỉ mừng thầm chính mình nhưng xem như đánh cuộc chính xác. Mà khi hai người tham dự Ngọc Nguyệt sinh hoạt, lại phát hiện, Nguyên Lai chính mình chủ tử là cỡ nào điệu thấp. Đây là lời phía sau, về sau lại nói, chỉ nói này phân phối nhà ở lúc ấy, hai người cho rằng khả năng sẽ là hai người một gian. Kết quả, lại phát hiện, này phạm gia phô trường quả nhiên có chút ngoài dự đoán mọi người, từng người một gian không nói, này nhà ở vẫn là phòng xếp, hai minh tối sầm lại cách cục. Hồ mụ mụ tự nhiên cũng không có xem nhẹ hai người trong mắt kinh hỉ, Nguyên Lai cho rằng sẽ chịu điểm điểm khổ nữ quan. Đối với như vậy rừng chân an bài hoàn toàn có chút kinh hỉ đây là khẳng định, nhà ai ma ma có thể ở lại một gian hai minh phòng xếp đâu. Hai vị tỷ tỷ, nay nhà ở các ngươi từng người một gian, ngoại viện bên trong, an mặc thiển thanh sắt so giáp tiểu nha đầu nhóm, hai vị tỷ tỷ có thể tự đi chọn lựa một cái làm chính mình chạy chân nha đầu. Là, cảm ơn tỷ tỷ, nay còn có bên người hầu hạ tiểu nha đầu, hai người điểm này biết, nhưng tùy tiện chính mình đi chọn vậy thật là vui vẻ, tuyển cái thuận mắt theo bên người. Nhật tử mới hài lòng. Trong phòng này, các màu đồ vật đều là bị tề. Nếu còn có cái gì muốn thêm vào, chỉ lo tới cùng ta nói, ta liền ở phía trước trong viện, nào, liền kia giá giàn nho tử đối diện, mặt sau cái kia nhà ở, mặc kệ sự tình gì, đều có thể tới tìm ta. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhạc, lưu hai người quả thực không có cách nào nói cái gì nữa, bởi vì trước mắt trong phòng các loại bài trí, trên giường trải, các loại dụng cụ kia đều là hai người chứng kiến quá tốt nhất. Nói câu đại bất kính nói. Chính là trong cung cũng không có cho các nàng loại này sinh hoạt điều kiện, thậm chí còn các nàng mặt trên trưởng cung ma ma cũng không có bậc này sinh hoạt điều kiện. Hai người dàn xếp xuống dưới, nhanh chóng liền ra tới khắp nơi đi một chút, hai người biết, muốn dung nhập phạm gia, nhanh chóng quen thuộc toàn bộ tòa nhà là tiên quyết điều kiện. Cho nên, hai người đâu vào đấy ở toàn bộ một trong phủ chuyển động lên, đem xe phòng, nhà kho, thủy phòng, phòng bếp từ từ đều nhất nhất làm rõ ràng phương hướng, hai người kỳ quái sự tình là, không có phòng thu chi. Này tân chủ tử không cần tiền Mang theo cái này hoài nghi Hai người khắp nơi đi tới Quen thuộc các loại nên có bộ môn đều thiết lập tại địa phương nào Thực mau cùng hai người liền phát hiện Một cái mới tinh bộ môn Hai người kiến thức cũng không có xuất hiện quá Giám đốc phòng Viện này cổ xưa tự nhiên Sinh cơ giả dào, Đây là địa phương nào Hai người căn cứ không hiểu liền phải hiểu được tinh thần Lập tức liền dọc theo nửa mở ra cửa nhỏ đi vào nhìn nhìn Đây là cái tiểu viện tử Bên trong không khí phảng phất thực tươi mát bộ dáng trong phòng mặt một thủy nam nhân, trong đó có ba người đặc biệt trói mắt, kia lưu chữ dâu dê, cư nhiên còn có hai tiểu đồng tử ở đấm chân, mặt khác hai cái, một cái vội đến tay năm tay mười đánh bản tính, một cái liền đang ở cùng một cái lão nhân luận trang sức kiểu dáng gì, kia vàng nóng đồ vật bãi đầy một cái la háng giường, bốn bách tường đại đại cái giá, mặt trên bãi các màu quyển sách, bên cạnh còn có dựng đứng hình tam giác thang lầu bãi, rất nhiều bản tính bài ở thật dài chia làm hảo chút ô vương trên bàn, nhất lõa người đôi mắt. Lại là kia ven tường đôi, hoàng vàng, thành chuỗi đồng tiền, một mâm bàn vô bảo, không phải luận dương, mà là liền như vậy tầng tầng mà mã ở bên cạnh. Đây là trướng phòng. Hai người lắc lắc đầu, chính là nội vụ phủ mới có bậc này trận thức đi. Các ngươi như thế nào vào được? Hoàng tuyên mới từ sổ sách ngẩng đầu lên, liền thấy được hai cái quản sự mụ mụ trang điểm người đứng ở trong phòng sức sở. Này hai người bọn họ đã sớm biết, kỳ thật hai người đấy bọn họ cũng đã sớm thẩm tra qua, cho nên biết là ai. Cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Chúng ta mới vừa đi ngang qua. Ai, này chủ tử, nói như thế nào hảo? Hoàng tuyên đứng lên, phất tay nhường hai người ly nhà ở. về sau, này mà thiếu tới, hôm nay đến nơi đây sự tình, tốt nhất là quên mất. Là, hai người không rõ nguyên do, nhưng làm các nàng ra tới người, kia quả thực. Toàn thân uy áp, làm hai người cảm thấy không có cãi lại tất yếu. Lập tức hai người liền đi ra, đối xem một cái, đây là ở một phủ. Hai người cũng không có sinh ra cái gì kỳ quái cảm giác, nhưng sau lại, hai người mới phát hiện, cái này giám đốc phòng cũng không phải thực hào tìm, phòng chừng có bắt quái trận che giấu nhập khẩu, nhất thời có, nhất thời vô, bất quá, phan mụ mụ nói, hai người ghi tạc trong lòng, đó chính là, muốn trung thành, hai người cũng không có đem việc này nói ra đi, cũng không ghi tạc trong lòng, chỉ cần minh bạch này phạm gia tam cô nương không thiếu bạc xử phải. Ở cái này trong quá trình... Hai người ở trong nhà thấy được không ít thiền thanh sắc so giáp tiểu nha đầu nhóm, đều là không có lưu phát, hoặc là mới vừa lưu phát tuổi này tiểu nha đầu nhóm, các nàng hoặc là ở tưới hoa, hoặc là ở nhặt lá dụng tóm lại đều ở làm gắng sức có khả năng cập công tác, nhưng này đó công tác lại hoàn toàn không gọi công tác, chỉ là làm này đó tiểu nha đầu nhóm chơi thôi, hai người bởi vậy liền thấy được phạm gia hảo phóng, hảo những người này ra, bực này tiểu nha đầu, kia cũng là có làm không xong sự tình. Hai người thuận tay nhìn chúng hai cái tiểu nha đầu, mang theo trên người hầu hạ. Tên làm hai người có điểm vô ngữ, cũng không muốn sửa, một cái kêu hoa thu, một cái kêu thủy đồng, hai người cũng là trong bụng có chút sách vở, tự nhiên biết đây đều là một loại dược, thanh lợi căn đảm, táo đớt sát trùng, mấu chốt là thứ này một trường liền mấy trượng cao, thích hợp này tiểu nha đầu làm tên sao. Chúng ta nguyện ý hầu hạ hai vị quản gia mụ mụ, chính là không muốn đổi tên, hiện tại trong phủ dễ nghe tên đều dùng xong rồi. Khó khăn chúng ta hai người tên này còn dễ nghe, vừa lúc chúng ta lại thích ở bên nhau chơi, vốn dĩ chúng ta không phải thân tỷ muội, nhưng có này cùng loại dược liệu hai cái danh sau, chúng ta vậy cùng thân tỷ muội giống nhau hôn. Kia Hoa Thu miệng nhỏ ba nói, rất là thảo hỉ bộ dáng. Thủy Đông ở bên cạnh cũng mạnh mẽ gật đầu. Này lọ gì? Nhạc Lưu hai người lập tức câm miệng, không nghĩ nói cho hai người, này Hoa Thu cũng thật tâm khó coi, kết tử, trường điều điều cùng cây đổ cô ve giống nhau, cũng kêu rất đầu. Trường điều trường điều có cái gì đẹp Dùng làm tiểu tử danh còn kém không nhiều lắm Tính, hai người cũng thích này Hai tiểu hoa nhi, trở về Hồ quảng gia Khiến cho hai người dọn hành lý ngủ tới rồi Chính mình phòng ngủ gian ngoài đi Lưu lại hai người thu thập nhà ở Cùng ngay cơm chiều thời điểm Nhặt, lưu hai người liền chính thức tiến vào công tác trạng thái Đi theo phan mụ mụ bên người Quen thuộc Ngọc Nguyệt sinh hoạt quy luật Ngọc Nguyệt cảm thấy buồn bực Này một đám, còn có ai cùng chính mình giống nhau xui xẻo liền mua một cái triển lãng chung xem như chính mình chủ quan ý nguyện đi, còn có hứa lao xuyên một nhà. Mặt khác, kia đều là đưa hảo đi, còn có tự động đưa tới cửa. Hoàng tuyên chờ, càng là vô pháp đề. Hơn nữa chính mình cưỡng bức tới đơn trường quầy, hiện tại lại tới hai cái thái hậu nương nương ban cho, này xem như các loại nơi phát ra toàn thể. Ngọc Nguyệt không có nhàn thượng hai ngày, kế tiếp nàng liền vội lên, kia cả ngày đi theo bên người nàng, chính là kia thành thân bất quá bốn ngày đại biểu tẩu canh tố mai. Chưa xong con tiếp chương sáu trăm sáu mươi đã lâu không thấy. Đ.S.H. Canh gia đại tiểu thư thành thân mới mấy ngày, dù sao hồi môn sau ngày thứ tư, nàng liền ra cửa, từ cao gia đại thiếu gia bồi, tới một phủ tìm Ngọc Nguyệt chơi, lúc này mới mấy ngày ngươi liền bắt đầu tới tìm ta chơi, nói, ngươi là gả ta biểu ca đi, như thế nào cả ngày kiểm chế ta. Nay cổ đại thật không có tuần trang mật loại này cách nói. Thường An tính mấy ngày Ngọc Nguyệt tỏ vẻ chịu không nổi. Có quần quần đại tiểu thư trộn lẫn Ngọc Nguyệt nhật tử liền muôn màu muôn vẻ lên, đầu tiên là này ăn đồ vật, Ngọc Nguyệt bản thân chính mình là không cái ăn, trong phòng bếp chỉ cần đừng lao thượng thì theo tới, nàng cũng liền tạm chấp nhận. Thật là làm được đoàn kia chén ăn kia chén hào sảng. Nhưng quần quận đại tiểu thư không thành, hiện giờ mới vừa thành thân, đúng là kiều khách thân phận, cả ngày ở một trong phủ, ăn ngọt, muốn hàm, mang lên toàn nấu cay, Ngọc Nguyệt cảm thấy cực phiền, nhưng kia phòng bếp chu tẩu tử lại vui mừng thật sự, ba tâm ba ý thượng vội vàng tới hầu hạ Thì thật cũng không trách người chu đại tẩu, nấu cơm đồ ăn người, bình sinh hận nhất sự tình, đó chính là ăn cơm đồ ăn không có yêu cầu. Nhất bực bội sự tình, chính là kia ăn cơm đồ ăn người rõ ràng sẽ làm rất nhiều đồ ăn, nhưng lại cứ không làm, ngươi đoan cái gì đi lên, nàng liền ăn cái gì. Cũng không đề cập tới cái ý kiến, làm cho ngươi muốn học thượng hai tay, còn phải nàng có hứng thú, hoặc là bị trưởng bối phiền bất quá, mới lộ thượng hai tay. Đây là Ngọc Nguyệt không hiểu biết đối với cái này đảo khách thành chủ quần quận đại tiểu thư chu tẩu tử đó là dùng ra cả người công phu tới hầu hạ loại này đặc biệt tới tìm sự là người ngọc nguyệt tỏ vẻ không quá lý giải cũng muội muội ngươi này trong phòng bếp chu tẩu tử ta thật là để mắt có bằng lòng hay không đưa cùng ta này ăn còn không hài lòng chuẩn bị liền người đào đi như thế thân thích làm ngọc nguyệt cảm thấy vui vẻ đây mới là thật sự thân thích đại biểu tẩu ngươi thật là khách khí nàng nếu nguyện ý ngươi tự mang đi thôi Hắc hắc, đây là rõ ràng lý do, ngươi trong việc người, ai có thể cậy đến đi, ta có đôi khi còn nghĩ tới. Ngươi có phải hay không cho người khác canh ăn, này một đám khang khang một mực. Quần quận không phải không có đấu kỵ mà nói. Này hóa ra, là thử qua. Ngọc Nguyệt đều không cần tưởng, liền nghe ra tới tới, người này phỏng chừng là cùng người Chu tẩu tử thử qua khẩu phong. Ngọc Nguyệt cười cười, cũng không nói cái gì. Ai, phỏng chừng vẫn là không gian nguyên nhân, cụ thể tình huống bất tưởng. Ngươi nếu là thật thích, đem ngươi mang đến đầu bếp lữ đưa tới cấp chu tẩu tử mang lên một đoạn thời gian. Nhặt ngươi thích đồ ăn học thượng một ít trở về không phải được rồi. Dì lao ngươi đến cô em chồng trong phòng đào người đâu? Ta dễ dàng sao ta? Ai kêu ngươi chu tẩu tử nấu cơm như vậy đối ta ăn uống? Đúng rồi, ngươi đây là cái ý kiến hay. Ngày hôm sau, quả nhiên mang đến một cái đại tẩu. Thật tới học nghệ. Ngươi này thật sự cũng không có biện pháp. Quấn quấn thành thân, kế tiếp chính là thái thái. Cho nên. Chị dâu em chồng hai người liền cân nhắc, như thế nào đưa kia thái thái lễ. Quần quận tự nhiên có chuẩn bị, đương nhiên tò mò Ngọc Nguyệt lấy cái gì đưa cái này ngày xưa khuê mật, tương lai tiểu cứu nương. Ta liền phong tấm ngân phiếu cho nàng. Ngọc Nguyệt nói thẳng sáng tỏ mà nói, cũng không muốn quần quận đoán tới đoán đi. Như vậy tục khí. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý ta chính mình đổ vật rơi xuống kim phủ đi hoa. Ngươi không đều đi qua kim phủ sao. Hắc hắc, ta chẳng qua là đi ngang qua sân khấu kia láo thái thái thật là phiền nhân, không đi không được, cách không được bao lâu, khiến cho người tới thỉnh, ta nhưng không ăn kim ra một ngụm thủy, một cái mễ, Ngươi không phải lần trước, tặng hảo vài thứ sao. kia không phải đưa cho người khác xem sao. Hoàng đế nhìn, ngươi có thể không tiễn. Ngọc Nguyệt cái chảy cái cối. Hai vị mới mẻ ra lò hai chị dâu em chồng cả ngày nị ở bên nhau, thiên tài đại lượng quẩn quận liền đến. Vài ngày sau làm đến Ngọc Nguyệt không danh cho nên, ngươi không phải là thừa dịp đại biểu ca đi nha môn đi thượng kém. Ngươi liền tới rồi đi. Tự nhiên là như thế này à, đỡ phải ta đóng xe gì đó phiền thoái, ngồi hắn xe tới ngươi nơi này, ngươi không gặp buổi tối không luôn là hắn tới đón ta sao. Lúc này phát ngốc chính là Ngọc Nguyệt, bên cạnh bốn cái mụ mụ đều nhấp miệng ám nhạc. Đại biểu thiếu gia cư nhiên rất có thê nô tiềm chất. Kiếp sau mới không cần đem khuê mật biến thành tẩu tử, quá dính người. Ngọc Nguyệt thề, thái thái hôn kỳ thực mau liền đến, quần quận ở chính mình của hồi môn, hảo hảo tuyển một bộ tốt nhất Ngọc Lục bảo đồ trang sức. Chuẩn bị đưa đi làm thêm trang Người cái này, nàng hiện tại cũng mang không ra hoa Này tuổi mang ngọc quá lão khí Còn một bộ Ngọc Nguyệt đại diêu này đầu Ta này không cũng không biện pháp Nàng đưa ta chính là một bộ kim khảm hồng bảo đồ trang sức Ta tổng không thể đưa lam bảo này bộ đi Cũng là hoa Thật là hao tổn tâm trí Ta liền hảo, trực tiếp đưa ngân phiếu Ta nhưng không có ngươi nhiều như vậy tiền riêng Quân quận nhìn Ngọc Nguyệt đang ở quân thành ống ngân phiếu Thành thân cũng không có Ngọc Nguyệt biết đại biểu ca trong tay có bao nhiêu đồ vật, có hảo chút đều là nàng đưa. Ngươi biểu ca đưa cho ta, có thể kêu vốn riêng. Quân quận vẻ mặt ngươi không biết cái gì kêu vốn riêng sao, tướng công biết còn gọi vốn riêng ánh mắt nhìn Ngọc Nguyệt, Ngọc Nguyệt lúc này mới kinh giác, cũng đúng. Ngươi của hồi môn tính vốn riêng đi. Của hồi môn cũng là hiểu rõ, kêu của hồi môn đơn tử ngươi cho rằng làm giả. Không có thượng của hồi môn đơn tử tiền, mới kêu vốn riêng. Nga, thụ lời phía sau trước đề một câu phóng lại nói này thụ giáo ngọc nguyệt cùng ngày liền cùng kia hoàng tuyên nói hảo hảo làm phân của hồi môn đơn tử ra tới hoàng tuyên lý giải ngọc nguyệt ý tứ quả nhiên làm được nhanh nhẹn ngay cả một phủ hắn đều dám can đảm không viết ở của hồi môn đơn tử thượng trực tiếp kéo hấp thành tài sản riêng phan mụ mụ lo lắng đề phòng khắc còn hảo thuyết nhưng đây là hiền vương gia đưa đồ vật toa ngươi không biết đi lên này không phải công khai kia gì sao sau lại mới phát hiện Kia Hiền Vương căn bản là không lý kia của hồi môn đơn tử cha. Hoàng Tuyên nói được có lý, luận vốn riêng, tài sản riêng, chúng ta cô nương kia mới nào đến làm sao? Ngọc Nguyệt thành thân có 3 4 năm sau, Phan Mụ Mụ đám người lúc này mới phát hiện, Hiền Vương gia mới là lớn nhất dấu sản nhà giàu. Đây là lời phía sau, để qua không nói. Thái thái cùng quần quần là bạn tốt không giả, nhưng là hai người quan niệm lại kém chút, quần quần quá ngọc đồ trang sức, thái thái tỏ vẻ, quả nhiên láo khí, bất quá hảo. Phóng về sau mang bái, đối với Ngọc Nguyệt trực tiếp lấy hiện ngân phiếu tặng lễ, cái này tục thả vô dụng tâm hành vi, thái thái lại thập phần vui mừng, hắc hắc, cái này hảo. Vì cái gì, nàng một chút tâm tư cũng chưa hoa, ta tốt xấu còn tuyển nửa ngày này đa dạng tiểu dáng, còn phải tưởng ngươi có hay không tương đồng. Quần quận bất bình mà. Quần quận lạc, ngươi tốt xấu là người đại biểu tẩu, này cũng không học được chút, ngươi đưa ta này đó đồ vật ta đây phải dùng cũng thế như thế nào đều đến, dù sao muốn lộ ở người trước mặt đi. Kìa không được thượng của hồi môn đơn tử, phạm phạm cái này liền hảo, ta cầm ở trong tay, ai cũng không biết, ta nếu là tương lai làm cái hòa ly gì, cũng không cần hao tâm tốn sức. Hòa ly. Cuộn cuộn, phạm phạm sợ tới mức la lên một tiếng. Hứa ngươi hòa ly tái giá người, không được ta hòa ly. Trên đời này vẫn là chú ý học theo. Thái thái ta liếc mắt một cái ngọc nguyệt, rất là nhàn nhạt nói. kia, ta đây này không trước sau đều gả một người sao. Ngọc Nguyệt tìm nửa ngày lúc này mới tìm được một cái có lợi cho yên ổn đoàn kết tử. Vậy ngươi ngươi vận khí không tốt, đều công tên này khí, thay đổi ta, như thế nào cũng đổi cá nhân thử xem. Thái Thái đạm nhiên biểu đạt cũng phê bình Ngọc Nguyệt không quý trọng cơ hội ý tứ. Thay đổi người có cái gì hào đổi, lão mục cũng không tệ lắm lạ, đổi cá nhân việc này, ta nghĩ liền ghê tởm, không quá thói quen giống Ngọc Nguyệt thật sự không có có thể bị giải, đành phải thuận miệng nói. Ran ngoài sai hồ sờ sờ chính mình cổ, không thôi còn có thể lại trường một lâu. Nay chủ tử đều giao chút cái gì bằng hưu hoa, tả hữu nhìn xem, có hay không áo tím vệ ở bốn phía, phải có lao đồng sự ở bốn phía chính mình đã có thể phiền toái Thái thái, trước đừng nói này cái gì đổi không đổi người, ngươi nghĩ như thế nào, này thân cũng chưa thành đi, ngươi liền nhớ thương hòa ly, kia không bằng nhân lúc còn sớm từ hôn hảo. Có thể lui về sớm, dù sao, ta hạ quyết tâm, kia kim chín hiện giờ cũng coi như là đơn độc khai phủ, nếu là thuận ta tâm tư còn hảo tạm chấp nhận quả bái, dám trêu ta, vậy đừng trách ta tìm đường lui. Ngọc Nguyệt nhìn cái này, một viên hồng tâm hai loại chuẩn bị tiểu nữ tử. quả nhiên, nữ nhân tâm đấy biệt trầm, đổi thành cái gì triều đại đều là giống nhau. nói, khổng phu tử duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, hẳn là thật là ý tứ này đi. đáng thương Kim Chín, nói như thế tới, kia phía trước lão mục cũng sắc cũng đáng thương đi. chính mình lần trước kia chủ ý quả nhiên cũng đánh đến đại. Ngọc Nguyệt đẩy người cập mình lại là cái công bằng. Bá phụ sẽ đồng ý. Quần quận chố mắt. Ngọc Nguyệt thầm nghĩ, nếu không có thái thượng thư chống lưng, này tiểu nha đầu tất không dám đi. Đến lúc đó rồi nói sau, không phải nãi nãi chính là mẫu thân khẳng định có thể giúp ta. Ngọc Nguyệt cùng quần quận đều đại diêu này đầu. Hai người đều cảm thấy cái này đề tài không nên nói chuyện, lập tức liền xoay lời nói phong, nói lên thái thái gia cửa tịch cùng hồi môn tịch. Có bằng hữu chính là hảo, nhiều bạn bè nhiều đường đi, đạo lý này cổ kim thông dụng tịch tự nhiên chính là từ kia ngọc nguyệt tới định rồi. vì thế ngày hôm sau phạm phạm đầu vãn liền thận trọng mà đối có chút lao tới tìm chính mình biểu tẩu xin nghỉ ngày mai muốn đi nhất phẩm tiên đính bàn tiệc tự nhiên không thể bồi nàng nói chuyện hiếm. có ý tứ gì hoa này đính yến hội không có ta thành sao chúng ta phân công nhau đi nhất phẩm tiên đi cuộn cuộn này đại tẩu bộ tịch mười phần đem ngọc nguyệt khí đến cười, này xem như hoành một lòng muốn cùng chính mình độ tuần trăng mật ngày hôm sau mang theo mới tới hai cái mụ mụ. Phan mụ mụ đồi Ngọc Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, kia thanh mụ mụ lái xe, tự nhiên đi nhất phẩm tiên, phan mụ mụ cảm giác nhẹ nhàng thở ra, cô nương này của hồi môn đến ly đến không sai biệt lắm, liền kêu hoàng tuyển cùng đơn trưởng quậy đều vội hảo chút tiên, hôm nay liền phải đem các loại của hồi môn, kiện kiện dọn đến cao ra đi, cấp mặt trên các vị các chủ tử định án, sự tình rất nhiều. Bên này, đem vị này thái tiểu thư sự tình định xong rồi, cô nương có thể định ra thần tới tưởng chính mình sự đi. Tưng trường quay. Vui vui vẻ vẻ đáp ứng rồi này hai ngày tịch, dù sao, này đó đồ ăn ở nơi nào đều là làm. Ngọc công tử, ngươi kia tiệc cưới đồ ăn ngươi nói không có. Ta chưa nói, ngươi có lực đầu, cùng ta phan mụ mụ nói đi. Ngọc Nguyệt lười nhắc mà phất phất tay, phiên thực đơn, nghĩ tăng giảm chút thực đơn. Bên này, lại thấy kia rèm cửa nhấc lên chỗ, nhạc mụ mụ nhìn thấy vương gia vào được. Ngọc Nguyệt cao hứng mà mới vừa tràn ra một cái gương mặt tươi cười, đã lâu không thấy. Rất là tưởng nghiệm. Chưa xong còn tiếp. Chương 661 Thái Thái Mùa Xuân Đ.S. H.H. Cái này với Lý không hợp, chỉ kém mấy ngày thiên, như vậy gặp mặt, luôn là không ổn. Nhưng nhạc, lưu hai vị chỉ lấy thân mình che ngọc nguyệt, lại không tiện mở miệng, lúc này, chỉ thấy kia phan mụ mụ đi ra phía trước, lạnh lùng mà hướng về phía hiển vương gia nói. Vương gia, này với Lý không hợp, gặp được, đối chúng ta cô nương có gây trở ngại, liền tính vương gia không vừa ý việc hôn nhân này cũng không thể như vậy tới hại chúng ta chủ tử. Lời này một một là một, hai là hai. Mấu chốt ở chỗ còn cấp hiền vương gia khấu cái thiên đại mũ, không vừa ý, thiết. Mô vương gia thầm nghĩ, nô tài chết bẩm, thật là lá gan lớn. Nói hiệu nói vượng, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua. Hiền vương gia trên mặt lập tức bay lên làm người nghi hoặc đỏ hửng, không tham mà nhìn nhạc lưu hai người phía sau liếc mắt một cái, vén rèm đi rồi. Cái này tình trạng, làm nhạc lưu hai người thật là xem ngây người. Lúc này mới đi theo Ngọc Nguyệt mấy ngày, hai người liền cảm thấy Ngọc Nguyệt tên này xương thượng chẳng ra gì, nhưng nổi bật đủ hoa, ở trong cung nào tưởng thời điểm, hai người đều cảm thấy, có thể hầu hạ loại này chủ tử mới xem như có ngày lành quá, này Phạm Tam cô nương, nghe nói, ba ngày hai đầu liền dọn sân, dọn sân thật tốt chơi à, một nữ nhân một đời đã bị câm cô ở mấy cái trong viện, nhiều không tính à. Hôm nay xem như lần đầu tiên thực địa ra ngoài, chợt thấy phan mụ mụ ngăn đón hiển vương ra rời khỏi ghế lô bên ngoài, Này xem như đương trường liền cho Hiền Vương ra một cái đại đại sắt mặt, Hiền Vương ra vướt cái môi đi rồi, này hai cái mới gia nhập đến Ngọc Nguyệt bên người mụ mụ lại bị dọa tới rồi, có như vậy hung ma ma? Trong lòng nghĩ như vậy, chẳng lẽ ta tương lai có thể như vậy hung? Phan mụ mụ nhìn hai người liếc mắt một cái, ném xuống câu nói tới, càng hung các ngươi còn không có thấy đâu, này mặc kệ thế nào. Cần thiết muốn thủ quy củ, này vạn nhất phải có cái gì gây trở ngại nhưng làm sao bây giờ? Nhạc lưu hai người đều gật gật đầu. Này Hiền Vương ra ngải giáo như thế đúng đúng phó, Hiền Vương đều này đãi ngộ, kia những người khác chờ tự nhiên càng là không nói chơi. Thái thái huấn lễ, khi nói chuyện cũng liền đến, lấy ngọc nguyệt mặt mũi, kia nhất phẩm tiên gia ngựa, thế thái thượng thư ra làm nhà gái bàn tiệc. Phi thường hợp quy tắc. Nói như thế nào kia cũng là Ngọc Nguyệt tự mình đi đến bàn tiệc, nói nữa, từng trưởng quầy còn tính toán, phải hảo hảo ở năm nay lộ cái đại mặt, phải biết rằng, cao gia là chính mình xử lý chủ yến này thái gia chính mình làm gia đình nhà gái yến, đương nhiên, tự nhiên có người biết, vì cái gì không có làm chủ yến, kế tiếp hiển vương đại hôn, chủ yến, gia đình nhà gái yến đều là nhất phẩm tiên gia ngựa, từng trưởng quay đêm này tam gia yến hội đều tinh tế nắm lấy một lần, luôn mãi châm trước định ra thực đơn, tức muốn cho cao, thái, phạm tam gia đều cảm giác được chính mình là toàn lực ứng phó, cũng muốn làm hiển vương phủ xuất đầu, tự nhiên, này thực đơn rất là mấu chốt, thái gia gia đình nhà gái yến lần này nổi bật cực kỳ. An hảo những người này ra đều nói, cũng không từng ở Nhất Phẩm Tiên ăn qua này đó đồ ăn, ở Cao Gia cũng không có ăn đến quá, nói. Kỳ thật, đều là những người này chuyển ăn tịch thôi. Cùng chiêu lang quan, còn có thể thiếu ai thiệp chưa từng. ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. mà Nhất Phẩm Tiên cũng là ở Thái Thái Hồi Môn Yến sau 10 ngày, mới đẩy ra Thái Gia Tịch cùng Cao Gia Tịch hai loại bàn tiệc Tường đính tỉnh sớm. Cao Phạm hai nhà tự nhiên là tham gia nhà gái bàn tiệc đối Kim gia đưa đến trên cửa tới thiệp mời đó là không thèm để ý tới. Đi Thái ra khi còn thuận tiện đem lúc trước Kim gia đưa đến Cao gia đi lễ vật, Kim hoàng hậu đưa còn nguyên đều đưa đến Thái Thái bên này. Dù sao Thái Thái gả qua đi, này cũng coi như là còn rất Kim gia lễ. Cao gia cũng không tỉnh tiền, vốn dĩ liền không phải tỉnh tiền nhân gia cấp Thái Thái lễ đó là một kia không tồi, nhiều thêm mấy thứ này, vốn dĩ liền đánh làm Thái Thái thế chính mình đem này này đổ vật dọn về Kim gia đi ý tứ, Hoàng thượng. Hoàng hậu cũng tham dự kim chín hôn lễ, bất quá, không có tượng ở cao gia giống nhau ngốc thật lâu, chẳng qua hoa lệ một cái xoay người, xem như cho mặt mũi, cũng liền đi rồi. Kim hoàng hậu ban cho ngự rượu, các loại trong cung vật liệu may mặc, trang sức gì đó tràn đầy nâng vài nâng, làm đủ một cái đại tỷ tỷ bột phận. Chính là, kim lão phu nhân, lại ngẫu nhiên xảy ra thất tâm phòng, cư nhiên, đem này những đồ vật toàn hợp lại ở chính mình trong viện, mặc cho ai cũng không cho. Đại gia cười hắc hắc, cũng liền thôi Những năm gần đây, kim ra mọi việc như thế sự tình nhiều, nếu là không ra mới thật là có quỷ, chỉ có cao gia người nghe thấy cái này tin tức, lại nghiền ngẫm mà nghĩ nghĩ, lại sau lại, quả nhiên nghe được kim lão phu nhân bệnh cũng không nhẹ, kim chín đón dâu khi, cư nhiên đêm này hoàng hậu ngự tứ rượu đem ra, không nói là đại khách, cư nhiên là cho bọn hạ nhân uống lên, đại bất kính oa, nhưng đây là hoàng hậu nãi nãi, nhân gia còn có bệnh, ngươi có thể thế nào? Chỉ có thể là không giải quyết được gì. Ngự sử nhóm cũng không có ăn cơm no không có việc gì làm, đi tìm này điên lão thái thái không phải. đương nhiên sau lại, bạch lão đại cũng không dám đem tình huống này hướng trong cung báo. Này ngự tứ vải dẹp thành một ít mảnh nhỏ. Kim gia chính là cái thường có lý, một cái lão thái thái có bệnh, vẫn là điên bệnh cũng liền thoái thất rớt. Bạch lão đại quyết định không cho chính mình thêm phiền toái. Cho nên hoàng hậu cũng cho rằng chính mình mặt mũi, áo trong đều bảo. Thời gian như bay thôi, ba ngày sau, thái thái theo thường lệ trở về môn. Thái thượng thư nhìn Kim Chín cùng nữ nhi kia tình trạng, chỉ ở trong bụng thở dài, mọi người có mọi người phúc phận đi, kỳ thật lại nói tiếp đều là tự trách mình, này hảo hảo cao gia thanh tĩnh dòng roi chính mình không có nghĩ, một lòng cho rằng cô nương còn nhỏ rất, kết quả đâu, rơi xuống loại người này ra đi, liền xem từng người kiếp trước tu hành. Mà thái thái kiếp trước người, phỏng trừng thật là cái sống lôi phong, người tốt chuyện tốt làm được không ít, kêu Kim Chín, cũng coi như được với là cái hoài phong một cõi kinh thành nhất ca, kết quả thành thân về sau. Hoặc là từ khi đính thân tới nay, vậy trực tiếp buôn này người tốt đại doanh tới, tới rồi thành thân, hoàn toàn chính là một cái hảo tướng công điển hình làm mẫu. Ngọc Nguyệt thế mới biết, nguyên lai đời sau nói dân nói, hảo lão công, tướng công, thiết luật là quả nhiên có. Một lão bà lời nói vinh viễn là đúng. Nhị nếu lão bà nói sai rồi tham chiếu điều thứ nhất. Nước chất điểm đậu hủ loại chuyện này thực sự có. Nhìn thái thái vẻ mặt ngâm mình ở vại mật bộ dáng, Ngọc Nguyệt lúc này mới phát hiện. Nguyên lai like hai cái tân hôn tuần trăng mật người chi gian sắc thật chen vào không lọt một người đi, chẳng sợ người này là khuê mật. Con hảo thái thái nói cái gì hòa ly thời điểm, chính mình cùng quần quần đều không có mở miệng thấu thú. Quay đầu đi xem quần quần, quả nhiên quần quần cũng chính nhìn Ngọc Nguyệt, hai người trong mắt đều là nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Trong lòng quả nhiên đều nghĩ đến, con hảo, không có nói lung tung. Ngọc Nguyệt kế tiếp sự tình, liền tương đối vội, thí quần áo. Giống như lần trước không có như vậy phiền tói sao? Ngọc Nguyệt nhìn kia các loại cứu cứu, cũng không có dám nói lời nói, sự tình lần trước là cái kiên kỵ, không được đề, bất quá, Ngọc Nguyệt thiệt tình cảm thấy lần trước đều đã đủ phiền toái, lần này cư nhiên càng phiền. Lần trước Ngọc Nguyệt của hồi môn kỳ thật đã là thực vừa lòng, nhưng lần này, Ngọc Nguyệt cũng không có nhìn đến chính mình trước kia của hồi môn, nàng từng nghĩ đến đơn giản, đó chính là đem nguyên lai like của hồi môn lại dọn về đi cũng là được, Ngọc Nguyệt ngồi ở chính mình tú lâu thượng, nhìn gian ngoài bận rộn mọi người, cũng không cũng hé răng. Phan Mụ Mụ các loại đám người sớm vội đến lòng bàn chân hướng lên trời, kia nhạc Mụ Mụ cũng gia nhập trận doanh, ai kêu nàng cùng Trịnh quản gia đầu tính tình, hai người thực mau liền hôn thành một cái trận tuyến người trên, Thủ Ngọc Nguyệt một cái lưu Mụ Mụ cũng là luân thủ, không thể làm Ngọc Nguyệt bên người không có cái lao đạo chút người thủ, nhìn kỳ cục. Lưu Mụ Mụ, phía dưới ở loạn cái gì nha? Ân, ở đối với ngươi của hồi môn, ngày mai chính là phơi của hồi môn, đây chính là đại nhật tử, các vị mợ các chủ tử đều tới. Ta biết các nàng tới, các nàng nếu không tới, ta cũng không đến mức bị quan trọng bế. Ngọc Nguyệt giơ tay nghe nghe chính mình cánh tay. Cô Nương, ta nghe trên người của ngươi hương vị dễ ngửi thật sự à? Như thế nào các nàng như Lâm Đại địch giống nhau? Còn không phải Kim Mụ Mụ phi nói ta này hương vị sẽ làm người hóa thai. A Di Đà Phật, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nay về sau muốn Lưu Mụ Mụ thay vẻ mặt u buồn. Lưu Mụ Mụ, ngươi ý tưởng này cũng quá vượt mức quy định đi. Ta lúc này mới chuẩn bị gả chồng đâu. Cô nương hoa, kia vừa vào cửa liền có thai người rất nhiều. Lưu mụ mụ nhỏ giọng mà nói, lúc này mới không đến một tháng, nàng đã là học xong nói có chút lời nói thời điểm, vụ trộm tìm hiểu hạ bên ngoài, có hay không phan đại mụ mụ bóng dáng. Nguyên lai, like, trong cung liền có người nói quá, này phan mụ mụ quy củ là nhất đẳng nhất nghiêm khắc, lúc ấy lưu, nhặt hai người là không tin, nghiêm khắc có thể dạy ra cao lớn tiểu thư loại này chủ tử tới. Hiện tại nàng hầu hạ tam cô nương cũng là cái cả ngày ăn mặc nam trang mạng thế giới chạy chủ, đương nhiên khẳng định chủ tử không sai, là giáo dưỡng ma ma quy củ là chẳng ra gì, sau lại trải qua sự thật chứng minh, nguyên lai, này phan mụ mụ quả nhiên là cái tốt, chủ yếu là không vận khí tốt, hai nhậm chủ tử đều là bị trong nhà người nâng đầu chống eo, lên trời xuống đất đều có thể tự do người, có thể giáo thành như vậy đã là công lớn một kiện. A, không được, ta này đến tiến cung đi một chuyến. Kia viện phán chúng ta phía trước hai nhà người có đi lại, ta phải đi hỏi một chút, không đúng, cô nương hoa, nghe nói sư phó của ngươi chính là Dược Vương Bồ Tát ta, này cũng vô pháp tử sao. Ngọc Nguyệt sợ tới mức một phen che lại nàng miệng. Ai nói với ngươi, cái gì Dược Vương Bồ Tát là sư phó của ta? Trong cung đều như vậy chuyến A, kia hoàng quý phi trong cung từ trên xuống dưới cung nữ thái giám đều biết đến, tuy nói không dám loạn truyền, nhưng ta cũng nghe nói, sư phó của ngươi chính là kia Dược Vương Bồ Tát. Cho nên ngươi mới trị hết hoàng quý phi bệnh. Hoàng quý phi bệnh. Ngọc Nguyệt hết trô nói rồi, nay hoàng quý phi đến nhiều rêu ra hoa, ngươi còn nói ngươi hóa trang kỹ thuật rất siêu cường. Cô nương đừng lo lắng, trong cung sự tình đó chính là dấu thượng không dối gạt hạ. Nói nữa, nàng trong cung đột nhiên dùng này rất nhiều son phấn, nhiễm đầu màu trảm so thái hậu trong cung còn dùng đến nhiều, chúng ta còn có thể không biết. Hiện tại đâu? Khá hơn nhiều, hẳn là bình thường đi. Lưu mụ mụ không xác định nói, nghe nói khá hơn nhiều. Ngươi nghe ai nói? Hôn qua cái, Tiểu Khương tử tới đưa đại lễ thời điểm, ta hỏi tới. Hắn liền cùng ngươi như vậy thiết, lời này cũng dám cùng ngươi nói. Kia xảo quyệt như thế nào việc này cũng biết, không đối hoa, đây chính là bên người hoàng thượng nước trà thái giám. Kia nhưng không, lúc trước hắn mới vừa tiến cung thời điểm, ai biết hắn sẽ như vậy gặp may mắn, có thể tới thánh thượng bên người hầu hạ, nhưng bị không ít khí, lúc ấy còn hảo đi, ta không có khó xử quá hắn. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích nải bộ tác phẩm Hoan nên ngoài tới, 62372191. Chương 662 rất nhiều nhân sự giao triển. Đs, ha ha Kỳ thật, đây là người với người chi gian duyên phận. Ai biết kia hồ thủy trước khai đâu. Nga. Đây chính là rất khó nghe được sự tình, cung nữ cùng thái giám hữu nghị, Ngọc Nguyệt tò mò mà nhìn vị này Lưu Mộ mụ, mụ. Chúng ta là bạn tốt. Thánh thượng sẽ biết hoàng quý phi nhiễm bệnh sao? Ngọc Nguyệt không thế nào yên tâm mà hỏi kỳ thật là lo lắng cho mình y y bệnh sự tình lại cấp hoàng thượng thêm một phần vui sướng. Lần sau có chuyện gì lại tới tìm chính mình. Thánh thượng nhưng không hồ đồ. Lưu mụ mụ ý vị thâm trường mà nói. Lời này đối, một cái hồ đồ người như thế nào có thể thống trị một cái cường quốc. Không cần phải nói, đại tề hẳn là xem như cường quốc. Cho nên, hoàng thượng không nhất định không biết, cũng không nhất định biết. Đây là minh quân cùng hôn quân thủ pháp. Loại đồ vật này ngọc nguyệt học không được, cũng không muốn học còn không phải là suy minh bạch giả bộ hồ đồ sao? có chút người tiểu siếp cũng rất có hiệu quả như nhau chi rượu. hai người ngồi ở lầu hai buồn hoa thượng, nhìn bên ngoài trong viện bận rộn người, câu được câu không mà nói chuyện. chính lúc này, kia hoàng cầm mang theo một cái an mặc màu vàng nghệ so giáp, một cái màu thiên thanh so giáp hai cái phụ nhân vào nội viện, ngọc nguyệt rất xa nhìn nhìn, đối với lưu mụ mụ nói, tới khách nhân là ta ở phạm gia trong thôn thân thích, thành đại nãi nãi cùng nhậm đại nãi nãi, người đi an bài chút tinh tế điểm tâm tới. ừ. Không cần cái loại này quá ngọt, hai cái mãi mãi đều không thích quá ngọt đồ vật. Lá trà liền nhặt tốt nhất phổ nhị phao tới, xào hạt dưa gì đó, các nàng đều thức thích. Là, cô nương, ta đây liền đi xuống bị tới. Ngọc Nguyệt nói, làm lưu mụ mụ minh bạch, hai vị này lao phụ nhân địa vị, lập tức liền chuẩn bị thượng chờ đợi khách trà cùng điểm tâm đi. Lưu mụ mụ chạy nhanh đi xuống lầu an bài đồ vật. Hai vị này đại danh, nàng là nghe nói, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy chính chủ. Tất yếu hảo hảo tới nghe một chút hai người giảng cổ. Ngọc Nguyệt đứng dậy, nhìn nhìn bốn phía, quyết định hạ đến dưới lầu đi, dưới lầu phòng khách muốn rộng mở chút, nói nữa. Hai vị này tới, ai biết kia tống ra nãi mãi gì đó có thể hay không liền ở phía sau. Ngọc Nguyệt ở lầu một phòng khách, nên tới rồi hai vị nãi nãi, hoàng cầm cười phúc phúc, như cũng chạy ra đi. Gian ngoài sự còn rất nhiều. Bên trong hầu hạ hôm nay là bán hạ, Nguyệt nha đầu, này lại trường cao không ít, thanh đại nãi nãi. Nhậm đại loại mãi, mãi mau tới, mời ngồi, nhưng nhật đi, này dọc theo đường đi vất vả. Vất vả gì, thác phúc của ngươi, ta này không lại có thể tới trong kinh thành lắc lắc. Chính là, nếu là không có chuyện của ngươi, như thế nào cũng chịu không ra thân tới, nhưng hiện tại, nhân là chuyện của ngươi chúng ta cũng có thể khoan khoái hai ngày. Ngọc Nguyệt thỉnh hai người ngồi xuống. Bên tiêu bán hạ lập tức liền dọn trà cụ lại đây. Cô nương, lưu mụ mụ phân phó làm ta trước tới hầu hạ nước trà. Vậy ngươi liền lo lắng cấp hai vị mãi mãi triển lãm một chút thủ nghệ của ngươi. Ngọc Nguyệt cười nói, quay đầu đối với hai vị mãi mãi nói. Hai vị đại mãi mãi, nha đầu này hiện giờ phao đến một tay hảo trà, ta đều so nàng bất quá. Hai vị mãi mãi cũng là nhìn quen việc đời, hiện giờ lại là ở Ngọc Nguyệt trong nhà. Cũng không đều sinh, hai người ngồi xuống. Ngọc Nguyệt vừa thấy, khí sắc đều khá tốt, xem ra nhật tử đều là hài lòng. Mãi mãi tới, không biết cô cô nhưng hảo. Lần trước ngươi cập kê sau. Không phải đi theo chúng ta trở về Vĩnh Thanh huyện sao, kết quả hoa, có thai, ngươi à, lại thêm cái biểu đệ, này còn không có da trăng tròn, không thể tới. Ngọc Nguyệt đứng đắn bật cười, chính mình sư phó nói là tống tử quan âm Bồ Tát cũng có thể nói được qua đi à, này một đám. Nhất thời, lưu mụ mụ mang theo mấy cái tiểu nha đầu, dọn thức ăn liền đưa lên tới, hạt dưa đậu phộng các loại điểm tâm bày một bàn, mặt khắc còn đặc biệt thế hai người chuyển đến ừ. kia giải nhiệt hoa quả tươi, dưa hấu, quả táo, lê. Dù sao phạm ra trái cây xưa nay là chẳng phân biệt mùa, muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó, đặc biệt kia quả nho ngọt đến hảo. Nhất xuyên xuyên hắc mã nào giống nhau. Liên ngươi này tiểu nha đầu sẽ hưởng phúc, này mùa, từ đâu ra quả táo. Thành đại mãi mãi nhìn lưu mụn mụn, trong miệng lại như vậy nói. Năm ngoái, đặt ở hầm băng, còn có thể ăn. Cũng không mấy cái, lập tức tân đều mau đưa ra thị trường. Ngọc Nguyệt vừa thấy nàng lấy mắt thấy lưu mụn mụn, liền biết nàng ý tứ lập tức cười chỉ lưu mụ mụ giới thiệu nói. Vị này chính là lưu mụ mụ, còn có gian ngoài vị kia nhạc mụ mụ, đều là gần đây tới dạy ta quý cũ, đối ta thực tốt ngọc nguyệt đem trong cung ra tới sự tình che giấu rớt, quá rêu giao sao. Nhìn hai vị mụ mụ tuy là lạ mặt, nhưng quen thuộc. Nay thật là phúc mệnh người, tới đi theo nguyệt nha đầu cùng nhau sinh hoạt. Nha đầu này luôn là làm người nhọc lòng. Thành Lão Phu Nhân nói nơi nào lời nói tới, chủ tử nguyện ý lưu lại chúng ta hầu hạng. Có thể tới hầu hạ chủ tử là chúng ta phúc khí. Lưu mụ mụ phi thường nghiêm túc nói. Tóm lại, đều là duyên phận, nha đầu này về sau liền toàn rửa các ngươi giúp đỡ, chúng ta gần nhất cách khá xa, thứ hai cũng không hiểu này đại gia nhà giàu quý củ, thủ đến gần cũng giúp không được vội, chỉ có ở Bồ Tát trước mặt nhiều thế nàng thắp nhang cảm tạ. Nhậm đại nãi lại nhưng thật ra nói thật sự lời nói. Nhậm lao phu nhân, kia đều là chúng ta bọn tỷ muội phúc khí. Thật là cảm tạ các ngươi, nay nhiều cảm tạ cũng không nói lời nào. Về sau tháp hương thời điểm, cũng ở Bồ Tát trước mặt thế các ngươi vài vị hảo hài tử khái thượng mấy cái đầu. Tổng cộng cảm ơn. Nhưng không ấn hai vị tuổi tác, Lưu Mụ Mụ cũng chỉ là cái hoa hoa bộ dáng. Lời này nói được, kia Lưu Mụ Mụ lập tức luôn mãi nói không dám nhận, đây là chính mình phân nội sự tình. Sau đó đỏ mặt, đi xuống nâng đồ vật tới đại khách, đã bao lâu, không ai kêu chính mình hảo hài tử, thật là hoài niệm ba Nguyệt nha đầu, ngươi này bên người như thế nào muốn nhiều như vậy người a Nhìn thấy lưu mụ mụ đi xuống, nhậm đại nãi nãi hỏi. Người kia ra quy củ là cần thiết, nếu ta không chính mình mang đi, từ nhà bọn họ đưa tới, càng không có phương tiện. Nói là vương gia, thật sự vương gia sao? Nhậm đại nãi nãi vẫn có vài phần không tin. Hai vị nãi nãi, là thật sự vương gia, họ đoan mục. Tiểu tử này, thật là, lúc trước ta nhìn kia khí phái liền so với kia vương tứ gia đại chút, còn hảo, tuổi không tính đại ngươi quá nhiều. Kế tiếp, lao hai tỉ mùa, hỏi hiền vương bắt tự. Nâng xuống tay, bóp hiền Vương bắt tự, nghiêm túc mà so đo Ngọc Nguyệt bắt tự, vừa lúc lớn 9 năm. Như vậy rất giống chùa Hàn Sơn cửa xem bói bà cốt. Ngọc Nguyệt cắn răng không buồn cười ra tới. Con hảo, chỉ đại 9 năm. 9 năm không tuổi, tuổi thượng cũng xứng đến, nam nhân đại chút, mang, làm, đến người, Nguyệt Nha đầu xưa nay là cái hiểu chuyện sớm, ở tướng công trước mặt cũng liền không có vẻ lao thành rồi, như vậy ta cảm thấy vừa lúc. Đúng vậy, vẫn là con số, nếu là lớn hơn cái 10 năm Vậy hai vị đếm, Ngọc Nguyệt ở trong bụng nói thầm, bất quá, này 9 năm còn chưa đủ đại. Cái gì quan niệm A? Nay đại số tuổi A, có chú ý, đại 9 năm thật là cát lợi. Hai người ở bên cạnh nói chút cắt tường nói, vương chắc mà đem hai người tương lai tân hôn sinh hoạt cấp phong chính một chữ hảo, nhạc đề bán hạ liều mạng mạng nhỏ cấp hai người thêm thủy. Sau lại, thành đại nãi nãi nhìn Ngọc Nguyệt vài lần, đem câu chuyện lại nuốt trở về, sau đó, lúc này mới lấy hết căn đảm. Đem tùy tay dẫn theo một cái bọc nhỏ phóng tới Ngọc Nguyệt trước mặt. Nguyệt nha đầu, đây là có người thác ta mang cho ngươi. Ai a? Ngọc Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, một bên mạng không thèm để ý hỏi. Ngọc Hoàn! Ngọc Hoàn! Này trăm miệng một lời hỏi lại trở về lại là Ngọc Nguyệt cùng nhậm đại nãi nãi. Nhưng còn không phải là nàng. Thanh đại nãi nãi có điểm ngượng ngùng. Lão mội tử, này cũng là ta, này trong thôn tìm nha đầu này cũng không phải là một ngày hai ngày, ngươi biết tin tức cư nhiên một chút cũng không nói tuy nói này ngọc hoàng ta thật là không mừng nàng làm người đãi vật nhưng lớn nhỏ là cá nhân ta cũng thao tâm nay không phải xem kia nha đầu đáng thương cho nên mới thế nàng gạt sao giấu ta làm cái gì chẳng lẽ ta còn đi đánh nàng gió thu ngươi thả đem việc này tinh tế nói đến nhậm đại nại nại có vài phần thật sinh khí nguyên tưởng rằng lao tỷ muội là biết gì nói hết kết quả người này gạt chính mình lớn như vậy cái bí mật bất quá người này không có việc gì còn có thể tặng lễ liên hảo việc này Khi thật cũng là này Nguyệt nha đầu thi thiện, hành hảo. Thành đại nãi nãi chỉ vào Ngọc Nguyệt nói. Này có nàng chuyện gì? Nàng tại đây trong hoàng thành, thiên xa mà xa. Nhậm đại nãi nãi hổ nghi mà nhìn nhìn Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lòng lại có chút lấy không chừng, nha đầu này lần trước ở ngôn ca nhi tế tổ thời điểm, là đi theo trở về. Chẳng lẽ lúc này mới đi hoảng vừa chuyển lại làm chuyện tốt? Ngọc Nguyệt vuốt cái mũi cũng không hảo nói tiếp, chỉ đem kia tiểu bố bao mở ra, bên trong. Là một đôi theo hợp hoàn hoa cũng nguyên ương hí thủy đồ án gối đầu một đôi, còn có mãn thụ thạch liễu hoa khai đến chính diễm bàn báy, sắc thật, Ngọc Hoàn này theo công vẫn là không tồi, nhưng Ngọc Nguyệt trong lòng minh bạch, liền tính này theo công lại tốt hơn gấp ba, phan mụ mụ cũng sẽ không chấp thuận mấy thứ này vào chính mình nhà ở, ở phan đại quản gia xem ra, này một châm châm, có thể theo tiến chú. Ngữ đi, phi thường không hảo phòng bị, cho nên, Ngọc Nguyệt đồ vật, cũng không muốn ra ngoài, liền kia cẩm tú phượng còn tính miễn cưỡng hành. Nhưng Ngọc Nguyệt bên người lão lót này đó, đều là tự sản tự dùng. Nay chỉ là Ngọc Nguyệt trong lòng so đo, tâm ý nhận lấy liền hảo, ai cũng sẽ không cường lôi kéo người dùng. Lời này lại nói tiếp liền lão dài quá, lần đó ngôn ca nhi về quê tế tổ, toàn bộ trong thôn người đều niềm vui ủng hộ, nói tỉ mỉ lên. Này Ngọc Hoàn Nha đầu chính là lúc này ly thôn, chạy ra vông thị cập phạm lão bắt núp vào, ai, đáng thương, cũng không biết này vông thị phạm vào cái gì thần, chưa bao giờ biết tích thiện thành đức, tu tu lai thế. Này trước kia liền lăn lộn ngươi.